Trước thế Cái 1036, độ thế hoa sen đen. hoa kia sen q ủy vương phát sinh xong, y không cam hút nhiên lòng gặp ghét bọn họ vận ra vô thượng đại pháp quay về cái kia hắc không thấy đáy hố sâu công kích đi xuống nhưng là những pháp lực kia vừa vào vừa sâu lập tức liền biến mất không còn t â m tích dĩ nhiên cũng toàn bộ bị hấp thu đi rốt cục một cái quỷ vương phát sinh sau cùng tiếng hô bị hút vào trong hố sâu biến mất không thấy một tên tiếp theo một tên quỷ vương bị vùi vào chính mình đạo phân mộ tùy theo cái kia sức hút càng ngày càng lớn n g á y mắt quyết tán ra vốn tưởng rằng vô sự rất nhiều quỷ vật dồn dập bị c ự lực lôi kéo tiến vào trong hố sâu một lần này triệu quỷ vật triệt để hoàng rồi bọn họ có thể không có quỷ vương tu vi à đương nhiên c o i như là có quỷ vương tu vi đều bị hút vào động không đáy bên trong huống hồ bọ đâu đ á n quỷ hoảng loạn chúng nó bắt đầu tứ tán trốn trốn đi nơi đây. mọi người điên cuồng thiên quan đứng ở đằng xa có thể nhìn thấy đầy thiên đô là quỷ vật đ càng xa xăm đạt được quỷ vật tụ tập tin tức các tu giả nhìn thấy tình cảnh này đều rối rít trận tròn mắt đùa gì thế cũng không biết là ai đề nghị đến ngăn cản những người này đạt được minh châu cái này trang diện coi như là địa tiên cảnh tu giả đến cũng chỉ có thể t i ế c nối ly khai đi bất quá bọn họ nhìn thấy những quỷ vật kêu bỗng nhiên bị hút đi tâm tình nhưng là tốt rồi rất nhiều nhưng chính là như vậy bọn họ vẫn là lại đi xa xa né tránh chỉ lo những quỷ vật kia phát hiện bọn họ đến thời điểm e sợ hải quốc không còn a thiên quan nhìn thấy vô số quỷ vật hướng phía sau chạy đi liền lập tức bắt chuyện a lai cùng lục xí cũng nghĩ lùi lại phía sau lùi nhưng là lục xí lại nói không có vội hay không ta quan sát một hồi lại nói a lai có chút sợ sệt bất quá nhìn thấy thiên quan không nói gì cũng chỉ có thể lại chờ một chút ngay vào lúc này trên bầu trời một tiếng tiếng sấm vang lên đinh hay như c ó một đạo thiểm điện thông thiên triệt địa mà đến bổ về phía cái kia trong vực sâu trong vực sâu một đạo hắc quang b ư ớ lên dĩ nhiên đem to lớn kia thiểm điện ngăn che lại tiếp nhi liền thấy trên bầu trời một cái to lớn mặt quỷ hiện ra, ra. cái k i a mặt quỷ phô thiên cái địa cực kỳ to lớn nó đôi kia xanh đen trong ánh mắt dường như vực sâu không đáy giống như vậy hắn mắt nhìn xuống mặt đất dường như quân vương nhìn xuống phảng trần giống như vậy vô số quỷ vật bị hắn nhìn được cả người run một ít người yêu c à n g là trực tiếp quỷ xuống l ạ i vào thời khắc này cái k i a không đáy trong hố sâu phát sinh n ầ m ẩm, ẩm thanh â m vô số màu đen cánh hoa ở giữa không trung tá i hiện ra tung bay mà xuống một luồng không nói ra được mùi thơm cũng bắt đầu tràn ngập ra trên bầu trời bỗng nhiên vẩy xuống một đạo màu vàng cổ sáng chiếu dọi tại vô tận trong hố sâu kiếp n h i kia t hoa sen đen lên không một m đoá bỗng nhiên o a hóa thành trăm trượng lớn nhỏ một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người nó tạt ra. ra quay về phía dưới quỷ vật vừa quét qua thời khắc này quỷ vật nhóm chỉ cảm giác mình bị nhìn cái thông suốt dường như hết thệ đều bị cái kia hoa sen đen nhìn thấu một loại làm cái kia hảo quang phất quá thiên q u a n thời gian khiến người bất ngờ chính là thiên quan trên người dĩ nhiên có màu vàng hào quang trào hiện ra trên đầu nàng hình thành một cái năm mang sao hư nguyễn quang ảnh a lai trận to hai mắt bất khả tương nghị nhìn tại thiên quan lục xí cũng là một bộ gặp quỷ g i á n g dấp há to miệng nói này đây rốt cuộc là tình huống thế nào thiên quan không tự chủ được bị một đạo hào quang dẫn l i n h phi thăng mà lên sau đó tại cái kia vô số quỷ vật trong đại quân lại có ba cái quỷ vật trên đầu đồng dạng dâng lên năm sừng sao màu vàng nguyễn ảnh bọn họ đều bị một đạo hào quang mang theo bay đến hoa sen bên dưới mang theo vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thiên q u a n nhìn về phía màu đen kia hoa sen nàng nghĩ động đậy một cái nhưng phát hiện căn bản không thể bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể từ bỏ hạ xuống mà đối diện mấy cái quỷ vật giờ khắc này nhưng đều là ý cười lầy mặt bất kể là ai cũng có thể nghĩ ra được cái này nhất định là thật to cơ duyên a qua một khắc đồng hồ thời gian vô số quỷ vật bên trong cuối cùng có mười hai cái quỷ vật bị chọn lựa ra tùy theo cái kêu hoa sen bắt đầu xoay c h ầ m c h ầ m lên vô tận quỷ khí bị rót vào đến mười hai người trong thân thể hoa không thể nào cái kêu hoa sen muốn làm gì trực tiếp độ hóa chúng nó sao một lần này có phải hay không trực tiếp có thể biến thành vô thượng cường giả a lai một mặt vẻ hâm mộ nói lục xí nhưng là cao mày làm sao nhìn việc này đều lộ ra quá nhiều quỷ dị xa xa nhân tộc tu giả cũng chỉ có thể nhìn xem trò vui thôi bọn họ cũng nhìn không minh bạch cái tên này đến cùng muốn làm gì hoa sen đen bên dưới thiên quan chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng vô tận lực lượng bị cường hành dóc vào đến rồi trong thân thể của nàng này có lực lượng thái quá cường đại nếu không phải là nàng tu vi đủ cao trực tiếp cũng sẽ bị căng n ứ c tựu i tại nàng nghĩ như vậy thời điểm một cái quỷ vật có thể là bởi vì không cách nào tiếp nhận được lớn như vậy lực lượng dĩ nhiên trực tiếp tựu phịch một tiếng tại chỗ muốn nổ tung lên hồn phi phách tán nàng hôn lực cùng hoa sen đen ban tặng nó lực lượng lập tức liền bị thu hồi đi nhìn thấy tình cảnh này tất cả quỷ vật đều trận tròn mắt chính là a lai cùng lục sĩ cũng là một trận sợ hãi a lai đây là tình huống gì đại nhân sẽ không xảy ra chuyện đi việc này hình như không có, có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à. lục sĩ, thiên quan đang gặp nguy hiểm ta muốn đi cứu hắn a lai không thể đại nhân đang tiếp thụ cái tia hoa sen của rửa người lộ mãng đi tới không nhất định là chuyện tốt có lẽ hoàn toàn ngược lại hai người chính là dây dưa chuyện này thời điểm bỗng nhiên liền nghe được một cái hư vô một loại âm thanh truyền đến nói ồ、oh, độ thế hoa sen đen dĩ nhiên là loại này kỳ vật ha ha ha cũng còn tốt ta tới kịp thời nếu không thì chẳng phải là muốn bỏ mất một cơ duyên vô cùng to lớn cái kia vừa dứt lời đen nhánh trong tầng mây đông nhiên tẩy thua đi đến một cực kỳ to lớn bàn tay từ trong tầng mây vào ra cái kia bàn tay vừa ra tới t i ể u quay về hoa sen đen to tới không tốt lục xí h ế t to nói vô số quỷ vật giờ k h ắ c này cũng kinh sợ cực kỳ bởi vì chúng nó cảm thấy một luồng cực kỳ kinh khủng quỷ lực gáp bức bách mà tới tự tại bàn tay to kia hướng về hoa sen đen trộm tới một khắp cái kia lúc trước xuất hiện mặt quỷ lại một lần biến ảo mà ra chỉ thấy trên mặt của hắn giờ khắc này dĩ nhiên không còn là hai cái sâu thảm hố đen lại trở thành hai cái chân chính con mắt ánh mắt kia ở một khắc tiếp theo đ ố n g nhiên trận mở trong đó hai đạo hắc khí phóng lên trời b a y về cái kia to lớn bàn tay bắn nhanh mà đi cực kỳ kinh khủng gợn sóng nháy mắt tràn ngập tại bên trong đất trời một luồng để thần hồn đều kích động lực lượng nháy mắt buộc phát ra vô số quỷ vật cùng nhân tộc cực kỳ cả người run rẩy linh hồn nổ vang cái này không thể nào ngươi đến cùng là ai một cái cổ đ i ể n mà thanh â m t a n g thương dường như từ cựu thiên ở ngoài truyền đến một loại dáng to gan dòm ngó hoa sen đen người chém tiếng này giống như hồng trung đại lữ nhất thời truyền khắp trên trời dưới đất bàn tay to kia chủ nhân nháy mắt trở nên trầm mặc chỉ nghe hắn tùy theo nói ra t ố t xem như ngươi lợi hại lập tức tựu lại không tiếng thở xem bộ dáng là l y khai chỗ này nhưng là nghi thức vẫn còn tiếp tục âm lại nổ tung một cái quỷ vật lục xí bị a lai gắt gao kéo nói đại nhân không nên vọng động à thiên quan đại nhân nhất định sẽ không có chuyện gì thời khắc này lục sĩ hối h ậ n mang theo thiên quan tới nơi này và n g không cũng sẽ không phát sinh q u ỷ dị như vậy sự t ì n h mà mới vừa tình cảnh đó sao không chấn nhiếp vô số q u ỷ vật cùng hắn a chính là mạnh như bàn tay to kia chủ nhân đều không thể làm gì huống hồ hắn đây hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn thiên quan vô sự nếu không thì thật là không biết nên làm sao cùng thanh phong bàn giao a xa xa vô số quan chiến nhân tộc t u giả sớm đã bị tình cảnh này sợ choáng váng một người nói ta vừa rồi nhìn thấy gì cái tay kia thật là không khí hết suýt không muốn lộ ra nếu như bị chúng nó biết chúng ta ở tại đây cần phải bị chém thành muôn mạnh a ai đạp phải chân của ta mau mau câm miệng ngươi không sợ chết không muốn lôi kéo chúng ta à. một ít tu giả bắt đầu l i ễ u ra l i ễ u d i ễ u tranh ẩm ĩ lên nhưng là cái kia hoa sen đen bên dưới vô số quỷ vật giờ khác này tuy nhiên cũng quỷ lại tại một cái cũng không dám ly khai trên bầu trời một luồng cực kỳ to lớn uy áp phảng phất c h ấ n nhiếp thiên địa giống như vậy lại cũng không có cái kia tồn tại dám nữa đến càng hẳn rỡ ẩm ẩm tiếp được gột rửa quỷ vật không ngừng có vỡ ra được thiên quan điên quần vận chuyển quỷ hoàng truyền thừa này mới bình yên vô sự bất quá nàng có thể cảm giác được này năng lượng trợt bắt đầu càng ngày càng lớn nàng cũng không biết mình có thể hay không kiên trì đến sau cùng a a ta không muốn vâng lại một cái quỷ vật bạo đ i ệ u giữa trường giờ khắc này từ mười hai cái quỷ vật chỉ còn lại có ba cái mọi người đều đang khổ cực kiên trì ai cũng không muốn chết ta cũng không biết này hoa sen đen đến cùng muốn làm gì âm lại nổ rơi một cái lần này chỉ có thiên quan còn có một kẻ thân thể cao lớn quỷ vật cái kia quỷ vật nhìn thiên quan nói ta sẽ không khuất phục tiểu quỷ ngươi là kiên trì bất quá ta thiên quan không nói gì trên thực tế cái kia quỷ vật nói cũng không tệ nàng xác thực nhanh sắp không kiên trì được nữa nhưng là nàng nhưng sẽ không khuất phục nàng phải sống sót bởi vì nàng là thiên quan gia huyết mạch duy nhất ta thiên quan thống khổ gọi tê ơ thiên quan chịu được lục xí trong mắt tất cả đều là quan tâm v ẻ hắn sợ hắn rất sợ giờ khác này hắn nơi nào còn có bình thường một bộ treo đ ầ y dây xích dáng vẻ đ ỗ n g nhiên thiên quan trên người tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang tùy theo nàng toàn bộ thân thể kim quan g mãnh liệt quỷ vương đại ấn từ trên đầu nàng trôi nổi mà ra cái kia đại ấn vừa xuất hiện tự có một đạo màu vàng hào quang từ trên người nó bắn nhanh ra chiếu hướng hoa sen đen làm màu vàng hào quang soi sáng hoa sen đen nơi trung tâm nhất thời gian cái kia hoa sen đen dĩ nhiên hơi r u lên dường như cảm ứ n g được cái gì một loại sau đó âm thanh tăng thương kia một lần nữa truyền đến nói là ngươi xuyên qua thiên cổ luân hồi ta rốt cục chờ được ngươi một đạo màu vàng hào q u a n g quay về thiên quan chiếu d ọ i mà xuống dĩ nhiên trực tiếp đem nàng hướng về cái kia hoa sen đen bên trong hút đi mà một cái khác quỷ vật có chút há h ố c mồm có chút không căm lòng nói ra không cơ duyên kia là của ta ngươi không thể ngươi không thể nói cái kia quỷ vật điên cùng giống như vậy hướng về thiên quan phía sau đuổi theo t i u tại hắn muốn bắt đến thiên quan chân nhỏ một khắc hoa sen đen bên trên một đạo màu đen tiểm điện bổ xuống vờ anh nổ lớn một tiếng vang thật lớn cái kia quỷ vật thân thể tự vỡ ra được một khắc đó thiên quan thấy được hắn cái k i a đầy mắt không c ă m l ò n g có thể ngay cả như vậy lại có thể thế nào đây thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thiên đạo bên dưới đều là run dế a cuối cùng thiên quan bị hút tới cái kia hoa sen đen bên dưới vô số kim quan g tắm rửa trên người nàng tu h vi của nàng vào đúng lúc này bắt đầu tăng vật lên c h ó i mắt hào quang soi sáng phía chân trời thời khắc này cái kia hoa sen đen dĩ nhiên dường như thái dương một loại c h ó i mắt chiếu sáng toàn bộ thiên đ ị a thượng thanh cung bên trong huyền không đảo trên đang tu luyện nhất n i ệ m bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía phương xa nơi chân trời trong bóng tối màu vàng kia hào quang lại như vậy chói mắt. Hắn nhìn chốc lát, trong miệng đ n g nhiên nói ra đây là a đau quá vì sao ta không nghĩ ra đây là vật gì vì sao vật kia lại cho ta quen thuộc cảm giác hắn càng nghĩ càng cảm giác thống khổ phi thường tiếng g à o của hắn rốt cuộc đã kinh động đám người dư tử tâm đám người lập tức từ trong nhà đi ra người làm sao nhất nghiệm mọi người quan tâm hỏi dò nhất nghiệm l ắ c l ắ c đầu nói ta cũng không biết nhìn chân trời đạo tiết quang chỉ cảm thấy này quang thật quen thuộc nhưng lại không cách nào nhớ tới cái gì lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lại trong mắt đều là vẻ kinh dị tam bảo nói rốt cuộc là thứ gì dĩ nhiên có lớn như vậy uy năng đám người chỉ thấy cái kia trói mắt hào quang không ngừng lan tràn ra thượng thanh cung trên cũng bắt đầu trở nên sáng lời bất quá này hào quang chỉ là trong nháy mắt tựu i bắt đầu tiêu tan lùi xuống đi nhất nghiệm nói không biết thái quá quỷ dị nhưng ta cũng không biết vì sao hình như giống như đã từng quen biết qua một loại như ý sân trên vô số màu đen cánh hoa bay xuống mà xuống những trên mặt cánh hoa kia càng có tinh khiết vô cùng kỷ lực phía dưới quỷ vật một tràn đến nhất thời trên người tựu i tràn đầy lực lượng tu vi dĩ nhiên cũng tăng lên một cái một lần này vô số quỷ vật đều hưng phấn không thôi hy vọng cái kia cánh hoa có thể rơi tại trên người chính mình chỉ là giờ k h ắ c này có hoa sen đen chấn áp con quỷ nào vật cũng đều không dám cản rỡ thiên quan tại mở hai mắt ra trong mắt có thần quang hiện ra thời khắc này nàng chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng trên người nàng bùng nổ ra vô cùng kỷ lực thời khắc này nàng dĩ nhiên tại hoa sen đen ra trì hạ trực tiếp bước vào địa tiên cảnh Quỷ h o a n g quyền trượng tái hiện ra bị nàng nắm trong tay giờ k h ắ c này nàng như cái tia cao cao tại thượng nữ hoàng giống như vậy có hay không tận v ị phong tiện đà cái tia hoa sen đen bắt đầu không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành một đạo hào quang soạt một cái tiến vào thiên quan ấn đường bên trong hóa thành một đoá liên hoa ấn n h ớ tại nàng mi tâm trong đó nàng lúc này giơ lên quỷ hoàng q u y ề n trượng trong miệng phát sinh ô một tiếng nhất thời phía dưới những quỷ vật kia quay về nàng bắt đầu quỳ lạy lên thời khắc này ở chỗ này nàng chính là vô thượng tồn tại mà tại khoảng cách nàng không biết xa xôi bao nhiêu hải thần đ ả o trên thanh phong hóa thân cùng thanh chỉ còn bị khốn tại trong hang đá thanh phong đầu c h á n mồ hôi hột năm dây đặc hắn nhìn cái kia thần khóa vàng liên trong lòng nghĩ đến nhanh lên một chút mau hơn chút nữa thanh chỉ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa nhưng vào thời khắc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang phía trước tảng đá dĩ nhiên đều bị đánh rơi đi ra ngoài thanh phong mở mắt ra liền thấy một cái to lớn sâu quay về hắn tập kích tới này sâu rõ ràng muốn so với những côn trùng kia lớn hơn mười mấy lần trên người có màu đỏ hoa văn hiện ra nó vừa tiến đến tự mở ra m i ệ n g rộng không chờ thanh phong né tránh tựu đem hắn cùng thanh chỉ trực tiếp nuốt vào trong bụng Trước 1038, sao huyệt. Thanh thanh trị tay, tách trong mặt thanh trị mặt Thanh ra. ra chỉ sắc của sao sâu xanh Phong kéo lo mình dính nhớ nhớp, khắp hôn Ph Này này nàng bụng nàng đen giờ lại lộ và mê, mẻ. để đã đã hắn thử dùng sức đánh côn trùng thân thể nhưng phát hiện căn bản không làm được những dính n h ô m nhớp kia dịch thể để hắn không cách nào sử dụng ký lực hắn tỉnh táo lại việc cấp bách hay là trước đem thần khóa vàng liên mở ra mới được một khi hắn pháp lực khôi phục thì sẽ không e ngại bất cứ vật gì đồng thời cũng có thể đem thanh chỉ cứu chữa qua đến vừa nghĩ đến đây hắn lập tức hết sức chăm chú bắt đầu điên cuồng đánh thần khóa vàng liên một cái hai lần ba lần âm tại cố gắng của hắn bên dưới rốt cục ở một k h ắ c tiếp theo thần khóa vàng liên gãy vỡ ra hắn trong đan điện pháp lực lăn lộn tẩy đã mà ra tiện đà hắn thần n i ệ m hơi động quay về phía trên một trường đánh ra、vâng. Coi những ư người hơn n lợi hại là a yêu vật, ơ i nào n có thể ă n côn ả n này giận đòn. ở tức một c trùng thân thể nháy mắt một nháy đánh đã bị đánh ra, ra, ra c kia nhìn g lớn. t thấy thanh phong đột nhiên xuất hiện tại trước mắt đầu tiên là xương sở phản ứng lại phía sau cựu bắt đầu điên cuồng đối với hắn công kích thanh phong lạnh dê một tiếng vận chuyển ra cương khí hộ thể nhất thời một giờ che phủ một loại vòng bảo vệ đem hắn cùng thanh chỉ bảo ở trong đó những côn trùng kia dồn dập hướng về trên vòng bảo vệ mặt tắc tới đáng tiếc cuối cùng đều là hưởng công vô ích mà thôi thanh phong hiện tại không có thời gian quản này chút hắn lập tức lấy ra một viên hạt châu đến này châu không là vạn mộ châu tên là n ú i bảo chính là hắn tại thiên bảo lầu lấy được bảo bối tốt v ậ t ấy cũng là pháp khí chứa đồ không gian to lớn không nói còn có thể cho rằng phòng ngự pháp bảo sử dụng vẫn luôn bị hắn luận ngưỡng ở trong đan điển hạ từ bên trong lấy ra một viên trong i ả i đan đan này vô cùng lợi hại bất luận cái gì hắn không do dự nữa lập tức đem đan dược này vào đến thanh chỉ trong miệng đan này vừa vào trong miệng nàng liền biến thành nước bọt chảy vào nàng trong bụng có thể thấy được thanh chỉ cái kia vẻ mặt thống khổ lập tức liền d ã n ra trên người nàng màu đen độc tố cũng đang chầm chậm biến mất hắn đem thanh chỉ đeo ở sau lưng cẩn thận quan sát tình huống chung quanh đến hắn này mới phát hiện hang núi này không nhỏ cao tới trăm t r ư ợ n g phía trước nhìn không tới tận đầu cũng không biết đến cùng có nhiều lớn vô số sâu rậm rạp chẳng chịt quay về hắn nào tới nghĩ tới nơi này cần phải chính là côn trùng hang ổ nếu hắn pháp lực khôi phục những thứ đồ này đương nhiên không phải là đối thủ của hắn chỉ thấy hắn vận chuyển đại n h ậ t chân ma kinh một t r ư ờ n g đánh ra nhất thời vô số nằm ú t s ắ p tại trên vòng bảo vệ sâu đã bị đánh thành một bịt dồn dập vỡ ra được trong miệng hắn quắt t ứ c giận nghiệp trướng đều đi chết đi cho ta hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số hỏa diễm dĩ nhiên bỗng dưng xuất hiện nhất thời t i ể u đem những côn trùng kia đốt quay cùng lên trong miệng phát sinh chi chi tiếng kêu thảm thiết â m hắn một t r ư ờ n g v u n g r a hỏa diễm nhất thời b i ế n lớn vô số sâu vào đúng lúc này đều biến thành cho bội trong nháy mắt c h ỉ trong sơn động mặt sâu đều bị hắn dùng ma diễm đốt chết rồi giống sâu trong bóng tối một đôi bích lục hào quang sáng lên theo tiếng ấm ấm ấm chỉ chốc lát sau t i ể u có một d à i đến trăm trượng lớn đại t r ù n g tử đi tới thanh phong trước mặt nhìn thấy cái tên này thanh phong ngạc nhiên chỉ thấy này sâu cả người có từng cục màu đỏ mục nhọn trên đầu lại vẫn sinh có nhọn sừng trong miệng hàm r ă n g vô cùng sắc bén nó nhìn thanh phong đem con cháu của nó đời sau toàn bộ đều giết chết tức giận cực kỳ chỉ thấy nó mở ra miệng rộng quay về thanh phong t i ể u phun ra một đạo cực nóng vô cùng cột sáng màu trắng thanh phong nơi nào sợ nó giờ khác này hắn tu vi khôi phục một thân công pháp t h ư huyền liền thấy hắn vươn tay ra hướng phía trước chặt lại một mặt màu đen ma mà thuận tiệu hiện, hiện ra. có sáng màu trắng va chạm tại hát tuấn bên trên vô cùng hơi nóng phả vào mặt thanh phong đương nhiên không sợ chờ cái kia h à o quan g tan hết liền thấy thanh phong lạnh rên một tiếng thân thể l ó i lên hắn thân thể đã đến cái kia sâu trước mắt không chờ sâu phản ứng lại liền thấy hắn quay về cái kia côn trùng đầu chính là một q u y ề n đánh kích mà ra vơ anh cái kia sâu cũng cảm giác một luồng to lớn lực lượng tiến vào đầu góc của nó còn không chờ nó cảm thụ một phen đầu góc của nó t i u vỡ ra được thanh phong đưa tay hút một cái tự hút ra nó yếu đan nhìn côn trùng thi thể hắn vung tay lên một đạo ma diễm ném ra nhất thời tựu đem này trăm trượng dài thân thể thiêu thành cho tàn thanh phong lúc này mới nhìn về phía thanh chỉ tuy rằng sắc mặt nàng xinh đẹp rất nhiều độc tố nhưng chưa hoàn toàn bị sắp xếp ra đến thanh phong đem nàng để dưới đất để nàng khoanh chân màng ồ i hắn một trường ấn tại nàng trên lưng huyền công vận chuyển bên dưới thanh chỉ phun một cái tự phun ra một miệng lớn máu tươi đen ngòm đi ra nàng từ từ mở mắt nhìn về phía thanh phong nói chúng ta chúng ta trốn ra được ga những đám sâu k i a đâu đều chết hết đều bị ta giết chết ngươi tốt hơn một chút không có thanh chỉ gật đầu nói tốt lắm rồi đã không k ó chịu như vậy thanh phong lấy tay dựng tại trên cổ tay của nàng thân n i ệ m hơi động liền tại nàng thể nội dò xét một vòng ân lại có một lúc thời gian độc tố cũng sẽ bị toàn bộ sắp xếp ra tới đến thời điểm chúng ta t i ể u nghĩ biện pháp rời đi nơi này thanh chỉ gật đầu lập tức nhìn hắn nói ra tiểu sư đệ cảm ơn ngươi nếu không phải là ngươi có lẽ ta này một lần t i ể u ngã xuống rơi mất sư tỷ ngươi không nên nói như vậy chỉ trách ta không có bảo vệ tốt ngươi hai người trầm mặc chốc lát thanh chỉ vẫn là không nhịn được nói ra có thể nói cho ta một chút sao đến cùng là chuyện gì xảy ra cái k i a một ngày ta còn chứng kiến ngươi cùng bạch sư thuốc sống chung một chỗ thanh phong hơi nhúm mày ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thanh chỉ thanh chỉ có chút né tránh nói ra xin lỗi cái kia này chúng ta tách rời phía sau ta cảm giác ngươi rất không đúng dù sao một lần này hành trình quan hệ trọng đại vì lẽ đó ta liền theo dõi ngươi thanh phong nghĩ nghĩ cũng là bình thường trở lại lập tức t i ể u nghe hắn nói ra sư tỷ việc này nói rất dài dòng không dối gạt ngươi nói này cô chẳng qua là ta hóa thân ta chân thân t i ể u liền chính ta cũng không có tìm được hóa thân thanh chỉ kinh ngạc không thôi bởi vì nàng nhưng là một điểm cũng nhìn không ra a bất quá nàng cẩn thận nhìn về phía thanh phong phát hiện con mắt của hắn xác thực cùng trước đây không bình thường bởi vì thanh phong chân thân trong mắt dường như vũ trụ minh n ô n g một loại thâm thúy không nứt mà này cố hóa thân cựu không có loại cảm giác đó trong lúc nhất thời nàng tin lý do này coi như ngươi là hóa thân ngươi cũng là thanh phong a ngươi lại vì sao không quay về đây thanh phong cười khổ một tiếng hắn đương nhiên có nỗi khổ khó nói a chính mình thật muốn là nói ra thân phận của hắn hắn cũng không biết thanh chỉ đến cùng sẽ như thế nào dù sao hắn cố thân thể này thân phận nhưng là một loại ma đầu a vẫn là cái kia loại thật to ma đầu mình coi như là cùng nàng giải thích mình không phải là chân tâm tại ma giáo bên trong sự tình nàng lại có tin hay không Trước 1039, tinh thần 1039, đồng thời việc này còn liên lụy đến lục như yên vì lẽ đó hiện tại hắn là không có khả năng nói cho thanh chỉ suy nghĩ một chút hắn liền nói ra sư tỷ việc này phức tạp cực điểm trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng đến rồi cái kia một ngày ngươi tự nhiên sẽ biết được cho tới ta cùng bạch m ộ t nhiên gặp lại không ngại nói cho ngươi kỳ thực ta chính là của hắn cùng đọc cô vân thường nhĩ tử cái gì thanh chỉ tuy rằng đã đoán được đại khái nhưng là không nghĩ tới thật sự từ thanh phong trong miệng nói ra vẫn là để nàng cảm thán không thôi sư tỷ việc này bây giờ còn chưa phải là nói lúc đi ra còn xin ngươi tạm thời giữ bí mật cho ta mới tốt đồng thời thân phận ta đặc t h ủ tạm thời cũng không cách nào trở lại tô n g môn vì lẽ đó ta hy vọng ngươi cũng không nên nói đi ra thanh chỉ gật gật đầu giờ khác này nàng đã biết thanh phong không nguyện ý trở về tô n g môn e sợ còn có phức tạp hơn sự t ì n h lẫn lộn trong đó đi vừa nghĩ tới tiểu sư đệ tại ma giới chiến trường loại loại biểu hiện nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn liên nàng liền gật gật đầu nói ra đ ư ợ c rồi nếu ngươi không muốn nói ta cũng không phải là khó ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể không quên ban đầu tâm cố mau trở lại còn có chẳng lẽ ngươi một điểm cũng cảm giác không tới chân thân sao thanh phong lắc đầu nói đúng ta hiện tại một điểm cũng cảm giác không tới hắn bất quá ngươi yên tâm hắn sẽ trở lại ta có thể cảm giác được chỉ là hiện tại hắn dường như bị nhốt rồi không cách nào thoát thân m à t h ô i thanh chỉ giờ khắc này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn đúng rồi chúng ta nên làm gì nếu ngươi pháp lực đã khôi phục chúng ta là g i ế t về cứu ra bọn họ còn l à như thế nào đây không thể chúng ta trở lại coi như là đem bọn họ đều cứu ra cũng là vô dụng dù sao đan điển của bọn hắn đều bị khóa lại không có khả năng theo chúng ta rời đi kế trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm kiếm xuất khẩu đi trước rời đi nơi này trở lại báo cáo tô môn để trong tô môn nhân vật càng lợi hại tới đây xử lý việc này ngươi cũng nhìn thấy chuyện nơi đây cũng không đơn giản đã không phải là chúng ta có thể xử lý tới thanh chỉ than thở một tiếng cũng biết thanh phong nói là lời thật trước mắt xem ra cũng không có những phương pháp khác chỉ có thể như thế chứ hai người lại nói vài lời thanh chỉ trên người độc tố trên căn bản đã loại ra ngoài giờ khác này thanh phong nói cho thanh chỉ ý thủ đang ăn ruộng hắn muốn dùng thần nghiệm nhận giúp nàng mở ra phong ấn nếu không thì như vậy dẫn nàng đi ra ngoài hai người đều gặp nguy hiểm không tốt chạy trốn cứ như vậy ba ngày phía sau thanh chỉ thần khóa vàng liền cũng rốt cục bị giải khai hai người dọc theo sơn động đi về phía trước nghĩ muốn tìm kiếm được ra khoảng chừng đi rồi có thể có bảy tám trăm trượng khoảng cách phía trước lại xuất hiện một cái sơn động nhỏ bên trong hang núi kia sáng ngời không nớt thanh phong cùng thanh chỉ nhìn thấy nguyên lai bên trong hang núi này chất đầy sáng trong suốt khoáng thạch cùng bảo thạch nhìn dáng dấp này sâu vẫn là rất yêu thích thứ này lúc này hắn liền thấy nguyên lai tại những bảo thạch kia trung tâm còn có một viên cỏ này cỏ không cao bất quá một t h ư ớ c có thựa bên trên tinh quang điểm điểm thanh chỉ nhìn thấy này bụi cỏ nhất thời kinh ngạc thốt lên nói tinh thần thảo này cỏ chỉ tại trong truyền thuyết có không có hôm nay thật gặp được nghĩ đến những côn trùng kia chính là vì thủ hộ cỏ này đồng thời dùng khoáng thạch thai ngén nó đi thanh phong cẩn thận quan sát phát hiện cái k i a cỏ cũng thật là đang không ngừng hấp thu những khoáng thạch k i a bên trên bản nguyên vật ấy thần kỳ còn thật là đồ tốt như bảo vật này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lấy ra một viên ngọc xúc t i ê u đem nó kể cả phía dưới thổ nhưỡng cùng đào đi bỏ vào chứa đồ trong hạt trâu mặt nuôi lên đồng thời hắn vung tay lên những khoáng thạch kia cũng bị hắn cất vào đến thanh chỉ vẫn chưa nói thêm cái gì dù sao mình đều là nhân gia cứu đương nhiên sẽ không đi tranh loại này vật n g o ạ i thân đồng thời vật ấy tuy tốt cũng không phải ai cũng có thể dùng tới thanh phong ở trong sơn động này lại lật tìm một vòng không thu hoạch được gì giờ khác này đã đến sơn động tận đầu cũng không có thanh chỉ than thở một tiếng nói sư đ ệ chúng ta nên làm gì người nói hang núi này giờ khác này là tại dưới mặt biển vẫn là tại trên mặt biển đây thanh chỉ lắc đầu nói nói không cho phép dựa theo đạo lý đến đến giảng những con trùng này nhất thích tại chỗ chúng nơi ta nghĩ có lẽ tại dưới đất càng nhiều hơn một chút thanh phong rất tán thành hắn khoanh chân ngồi xuống vô số thần niệm hóa tia một loại lao r a này chút thần niệm không lọt chỗ nào sau một chốc thanh phong mở mắt ra nói thật sự tại dưới biển lần này khoảng cách trong biển còn có không tới trăm triệu mà thôi sư tỷ chúng ta t ự từ nơi này mở ra một con đường đến tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh một chút lúc này thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay t i ự u xuất hiện một thanh hàn quang lõe lên phi kiếm đến kiếm này đương nhiên không thể cùng phượng minh kiếm so với chỉ là một thanh phổ thông pháp bảo phi kiếm mà thôi trong tay hắn ngắt lấy kiếm quyết phi kiếm tia quay về vách đá t i ự u bắt đầu xoay tròn nháy mắt cái kia tảng đá liền biến thành bột mịn bay đã mà ra thanh phong ngự sử phi kiếm nhanh chóng cắt khoảng chừng một phút phía sau phi kiếm phía trước hết sạch liền tiến vào đến rồi trong nước biển vô số nước biển lập tức chạy ngược mà tới thanh phong lấy ra mấy khối trận thạch bay vào cái kia trong động lại dùng trận thạch đem cửa động giam giữ ở nếu không thì nước biển tiến vào bên trong không khỏi để người hoài nghi lập tức hắn cùng thanh chỉ t i ể u dọc theo mở ra đến con đường phi thân mà đi không chờ một lúc thời gian hai người tới trong biển thời khắc này hai người mới xem như là hoàn toàn giải thoát rồi thanh chỉ cao h ứ n g nói ra quá tốt rồi chúng ta rốt cục đi ra thanh phong chúng ta mau nhanh trở lại môn bên trong đi thanh phong nhưng lắc lắc đầu nói ta ở lại chỗ này tiếp tục quan sát một phen người đi về trước tìm người đến chi v i đi thanh chỉ suy nghĩ chốc lắc nói tốt đã như vậy ta mau mau trở lại tông môn đem chuyện nơi đây nói rõ ràng thanh phong gật đầu liền để nàng rời đi thanh chỉ sợ mình bị những yêu quái kia phát hiện ở bên trong nước bơi rất xa khoảng cách này mới một bay nút trời cấp tốc mà đi đảo mắt tựu vô ảnh vô t u n g biến mất thanh phong tại biển trong đảo tìm một cái địa phương ẩn giấu đi hắn lấy ra kim châu mơ bối quan sát chốc lát suy nghĩ một phen vẫn là thả lên hiện tại vẫn chưa tới nàng lúc xuất thế đã như vậy cũng không cần nàng xuất hiện tốt hắn đem mơ bối lại thả lên trong lòng bắt đầu nghĩ đến bước kế tiếp phải làm sao cũng không biết h ắ n cùng thanh chỉ mất tích sự tình có thể hay không t r e o trọc được những yêu quái kia hoài nghi đúng vào lúc này cái kia trong hầm mỏ dạ xoa cùng a la hướng về trong hầm mỏ nhìn một chút lại nghe thủ vệ kia nơi này yêu quái báo cáo một phen liền biết rồi thanh phong cùng thanh chỉ mất tích sự tình Dạ xoa có chút tức giận nói đám này biển mẫu trùng khẩu vị không nhỏ dĩ nhiên nuốt trừng điệu tiên cảnh tu giả cái này cũng là hai người vận khí không tốt cùng chúng ta không có quan hệ đi a la nhưng nói ra ta nhìn những người này tạm thời vẫn là không muốn tại h ạ mỏ đại nhân nói thân thể của bọn hắn phần không đơn giản ngày sau còn muốn thả đảm nhiệm những người này ly khai nếu như đều chết ở tại đây chúng ta cũng không tốt bàn giao ta nhìn không bằng như vậy tự để cho bọn họ ở chỗ này trong đại lao được dạ xoa có chút khó chịu nói ra đám này tên đ á n g chết là có thể cho chúng ta gây phiền phức tự theo ý ngươi làm đi hai người nói xong bàn giao một phen rời đi luôn Trước hết thông tuy tại trong tưởng rằng Vương người Nhưng nhưng sức cấp cần khẩn huyền không hạ hắn lòng vẫn mấy cu ly mỏ làm ly, nhưng là trong lòng hắn nhưng vẫn tưởng hắn thực sự là không biết nên làm sao cùng sư phụ giao phó xong ai nhà tù mấy người nói chuyện với nhau vài câu cũng là không có cách nào dù sao này thần khóa vàng liền không phải chuyện nhỏ không dựa vào ngoại lực căn bản không cách nào tránh p h á t mở bọn họ chỉ có thể chờ đợi chờ đợi có lẽ có một ngày tông môn người đến đem bọn họ cứu ra ngoài kỳ thực trong lòng mọi người cũng chỉ cảm thấy bất thức dù sao đi tới nơi này còn không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng t i ể u bị người ta cho toàn quân bị diệt thực sự là nhịn thở lại nét giận Mà g i ờ k h ắ c này thanh chỉ đã sớm hết sức khẩn cấp giống như vậy không ngủ không nghỉ hướng về tông môn đổi u trở lại đáng tiếc đường x a xa xôi cũng không biết khi nào mới có thể đến địa phương thanh phong ngồi xếp bằng tại hang đá bên trong hắn không đi tự nhiên là nghĩ muốn lại tìm hiểu một phen nơi này tình huống một khi tông môn người đến cũng tốt để cho bọn họ biết xảy ra chuyện gì đối thủ của mình là ai nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn đang suy tư những người kiết như vậy nhằm vào bọn họ đến cùng vì sao trong này thật sự ẩn giấu đi bí mật động trời à hắn không tại nghĩ nhiều mà là quyết định phải trả muốn đi tốt đẹp cha xét một phen bây giờ một mình hắn mục tiêu so sánh nhỏ lần này hắn nhất định muốn vạn phần cẩn thận mới tốt hai tháng phía sau thanh phong thân tại một mảnh vô tận bên trong biển sâu tại trước mắt hắn xanh thảm nước biển ngăn cách hai bên một bên xanh lam một mặt thâm hắc phía trước làm ê n h mông vô bờ hạ cám vô số nước biển cùng sền sệt linh khí chạy vào trong đó thanh phong thán phục nhìn trước mắt một màn trong miệng kinh ngạc thốt lên nói này chính là trong truyền thuyết quy khư hả nhưng là vì sao những linh khí này đều chạy vào trong đó đây này để hắn rất nghi hoặc hắn nhìn tại cái kia quy khư chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định xuống đi một nhìn có thể vào thời khắc này một đạo to lớn thần n i ệ m đạo qua đón lấy một tiếng ồ âm than xuất hiện tại thanh phong bên hai sau đó trước mắt hắn h ả o quang loại lên một cái đà lương lão nhân liền đi tới hắn bên người thanh phong nhìn thấy này đà lương lão nhân người mặc quần áo màu và nóng một đôi mắt hẹp dài không nớt xuất chúng nhất chính là lông mày của nó dĩ nhiên đều muốn cùng bả vai đồng loạt rất có đặc điểm thanh phong nhìn người này không khỏi bãi nói xin hỏi tiền bối người phương nào vì sao xuất hiện tại này ông lão kia không nghĩ tới như vậy phòng bị bên dưới lại vẫn có người sẽ xuất hiện tại này hắn nhìn thanh phong ngữ ký có chút bất thiện nói ra ngươi là như thế nào tin bảo ngươi có thể biết đây là nơi nào nơi nào ta đoán nghĩ nơi này chính là trong truyền thuyết quy khư đi thanh phong đáp nói bất quá thời khắc này thanh phong đã minh bạch người này chỉ sợ là kẻ đến thì không thiện á ông lao kia nhìn hắn lập tức nói ra nơi đây không là ngươi nên tới địa phương ngươi không nên xuất hiện ở đây các ngươi đến cùng đang d ở trò q u ỷ gì thanh phong âm thanh cũng trở nên nghiêm lệ ông lao lắc đầu nói việc này không là ngươi một cái nho nhỏ tu giả có thể biết đến bất quá cái này đã không trọng yếu nếu ngươi đã đến rồi t i ể u không cần đi không bao lâu nữa bọn họ t i ể u sẽ g á n g lâm nơi đây ta t i ể u không tin ngươi có thể đem chúng ta ba đại tông môn người toàn bộ tiêu d i ệ t ngươi có thể biết ngươi đối mặt là ai chăng ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ có dạng hậu quả gì sao nghe được hắn nói như thế thanh phong không khỏi hỏa khí dâng lên nói ngươi là đang uy hiếp ta sao ngươi biết ngươi đang làm gì không các ngươi trộm cắp giới này linh khí hiện tại nhân gian giới lại có minh giới xâm lấn đã không có linh khí ngươi có thể biết giới này diệt vong cũng không xa đã như vậy chúng ta còn có gì đáng sợ chứ các ngươi giả thân giả quỷ ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem là ai dám như vậy trộm cắp một giới linh khí ông lão kia than thở một tiếng nói thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới ta bản đã đối với các ngươi hết tình hết nghĩa có thể các ngươi nhưng như vậy không biết cân nhắc vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình thanh phong lạnh rên một tiếng vươn tay ra đại nhật h ắ c ma luân liền trôi nổi trên tay hắn cái kia h ắ c ma vòng thả ra cực kỳ b á đạo khí thức coi như là ông lão kia cũng không khỏi cao mày t i ự u tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm trên mặt biển dĩ nhiên chuyển đến ẩm ẩm nổ tung âm thanh thanh phong trong lòng vui mừng nghĩ đến là viện còn đến hắn nhìn ông lão nói ra chúng ta ba đại môn phái đã tới này ta hy vọng các ngươi vẫn là tự lo lấy tốt ông lấy đừng nói ba đại tông môn chính là ba ngàn tông môn ở trong mắt ta chủ nhân cũng bất quá là gà đất chó xanh vậy các ngươi đã đều muốn nhận chết hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi hắn lời mới vừa vừa nói xong liền thấy một bóng người bỗng dưng tránh hiện ra chỉ thấy người này h ạ n phát đồng nhan tiên phong đạo cốt tay cầm phất một cái bụi làm cho người ta một loại vượt khỏi trần gian khí tước hắn nhìn về phía thanh phong không ngừng gật đầu nói ngươi chính là lôi c h ấ n tử đi thanh phong đổi vội và nói g n ngũ lôi môn lôi trấn tử bái kiến tiền bối ân ta chính là thượng thanh cung toàn chân tử là vậy nghe được cái tên này thanh phong không khỏi nhữ mày lại hắn chính là nghe sư phụ nhắc qua người này thượng thanh cung bên trong một cái cực kỳ trường thọ tồn tại a hắn lại nhìn tu vi của người này hư vô mờ mịt căn bản không nhìn rõ ràng thời khắc này hắn minh bạch người này có lẽ cũng cùng cái kia ma chủ giống như vậy là cá nhân tiên đi nếu không thì lấy tu vi của hắn tất nhiên có thể nhìn ra người này tu vi cao thâm nguyên lai là tiền bối đệ tử nghe đại danh đã lâu hôm nay gặp mặt quả thực không tầm thường nghe được lời nói của thanh phong đến phiên toàn chân tử nghi ngờ hắn nhìn thanh phong nói bằng ngươi cái tuổi này dĩ nhiên biết được thanh danh của ta thanh phong không nghĩ tới nay toàn chân tử còn là một thích tỷ đấu người đâu nhân ra b ấ toàn quá là thuận hiệu là lôi là mà ngài, tiện hót thôi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục nói ra, sư tổ ta thiên lôi thượng nhân biết được danh hiệu của ngài, ta tới. t nịnh hắn chỉ nhân danh nghe hắn đập nói cũng nói đắc được có của dĩ, ra, sư chân tử liếc mắt nhìn hắn cũng không dây d ư a nữa việc này nói thật hắn nơi nào biết cái gì thiên lôi thượng nhân bất quá muốn là người trong cùng thế hệ biết được danh hiệu của hắn cũng không ngoài ý mớn màu vàng y phục ông lão nhìn thấy hai người lại nhải hơi không kiên nhẫn nói các ngươi hai cái xong chưa dĩ nhiên chạy đến nơi đây lẫn nhau nói quát cũng không nhìn nhìn nơi này là địa phương nào toàn chân tử trong mắt hào quang lấp lóe kỳ thực hắn vừa rồi cùng thanh phong cố ý nói như thế chính là vì cha xét nơi này còn có người khác hay không đồng thời hắn cũng nghĩ kiểm tra đối diện ông lão này đến cùng là tu vi gì vì sao chính là hắn đều không cảm giác được cảnh giới của hắn đây toàn chân tử nhìn ông lão chụp lại nói ra ta nghĩ biết ngươi đến cùng là ai này quy khư bên trong lại có gì vật vì sao các ngươi muốn như vậy cắt đứt giới này linh mạch các ngươi có thể biết làm như vậy làm trái thiên ý nhiễu loạn thiên cơ các ngươi sẽ không sợ kết xuống đại nhân quả đến thời điểm nhận được thiên đạo trừng phạt ông lão xem thường nói ra chuyện này tự không khỏi các ngươi bận tâm tiếp đó tự để ta đưa các ngươi đoạn đường đi nói tới chỗ này liền thấy ông lão kia trên người trợn buộc phát ra cực kỳ kinh khủng gợn xong đến Trước to thanh phong cùng toàn chân tử nhất thời thực thân tiên toàn trong người như người đường phương khư cùng chân bạch, khoác bá bao áp hạ phủ phong minh không hắn tại lớn là lực là là đến, này nói đúng cứng hãn. nhân chân này cũng uy、e、liều chết một con đường này. Tiểu của gian, mà cảm mình một đối đấu động chết chiến giờ giác không song bùng bởi Coi phải thời gian, uy khư bên trong một cái cực kỳ có bên e sợ nọ một nổ Cũng quyết đi đi.、So、hai người nhân, này, cần nhiều, để liếc mắt nhìn nhau cũng không nói thêm nữa dồn dập hướng về cái kia quy khư bên trong bay vào quy khư vô ngần nơi dường như hư không lại là chân thật tồn tại quy khư lối vào hai người nhìn thấy vô số linh khí ngưng tụ thành dòng sông một loại bay vào bên trong đi t i ể u tại cái kia quy khư cách đó không xa một cái cực kỳ to lớn cự vật trôi nổi trong đó vật kia đến cùng có nhiều lớn kỳ thực hai người cũng không nhìn ra bởi vì mênh m ô n g vô bờ bên dưới đều là thân thể của nó thể mắt chỗ cùng căn bản là không cách nào nhỏng ngó toàn thân của nó vật này toàn thân vàng lóng ánh màu sắc có một to lớn màu vàng lớn s ắ c còn có bốn con to lớn móng nuốt cái kia móng nuốt từng cái đều không nhìn thấy bên đủ có vạn trượng dài to lớn đầu lâu giống như một t o à núi lớn giống như vậy dài giống như quy nhưng lại trên đầu xinh sừng hai người tại nó trước người thật là liền sâu kiến cũng không tính á thanh phong nhìn thấy vật ấy không khỏi trận mắt mắt mồm vật này so với năm đó hắn nhìn thấy hoàng kim tổ lòng cùng côn bằng đều muốn chấn động rất nhiều lớn nó quá lớn nó lớn đã vượt quá hai người tưởng tượng toàn chân tử thân là bản tiên ở đây thân thể to lớn bên dưới cũng sinh ra cảm giác vô lực thanh âm kia giờ khắc này yếu ớt truyền đến nói giới này đại kiếp chính là thiên mệnh sở quy ta bất quá là đúng dịp tới đây tăng cường tiếp vận mà thôi thật sự là ta bị trọng thương cần vô tận linh khí tu bổ bản thân a đại nhân ta suy đoán ngài chính là chân linh thân thể vì sao còn có như vậy cấp thấp linh khí đến tính dưỡng đâu ân người có chỗ không biết chúng ta chân linh hấp thụ bất kỳ khí thể đều làm chẳng qua là ta vừa vặn đi ngang qua nơi này mà thôi lại cảm thụ các ngươi này giới nhất định có một kiếp ta thiệu thuận thế mà làm nghe hắn lời nói được lắm nhẹ nhõm nhưng là cứ như vậy cũng không biết muốn hại bao nhiêu người tính mạng toàn chân tử lại lần nữa mở miệng nói đại nhân chúng ta đại k i ế p vốn là trong dầu sôi lửa bỏng có thể không thỉnh cầu đại nhân dơ cao đánh khẽ thả nhân tộc ta một con đường sống cái k i a tồn đang trầm tư chốc l ắ t nói các ngươi đã tìm tới cửa cũng được ta có thể thu nạp giới này một nửa linh khí đến tu bổ bản thân đây đã là ta lớn nhất thành ý nghe được thuyết phát này toàn chân tử tuy rằng cảm giác vẫn là có chút ít bất quá hắn đương nhiên không dám được đằng chân lân đằng đầu dù sao nhân ra chỉ cần hơi dùng s ứ c là có thể đem hai người chém giết nơi đây này chân linh như vậy giảng đạo lý d ê nói chuyện đã là cho đủ ra mặt bọn họ a chỉ là toàn chân tử suy nghĩ một chút vẫn là hỏi g ò đại nhân không biết ngươi còn cần tĩnh dưỡng bao nhiêu năm mới được ân cái này có lẽ trăm năm có lẽ ngàn năm đều không thể b i ế ta t thương thế của ta có chút phức tạp tự nhìn khôi phục trình độ toàn chân tử không nói gì trong lòng nghĩ tới tên này xem như là ý ở chỗ này nếu như không có minh giới đại quân tới đây h ắ ngay c ũ n không không phải là không thể đồng ý, chỉ đồng này liên cái là là ý, q u n n giới à sống còn đại sự. Hắn cắn răng, đại, đại sự. Như lời l ấy toàn chân tử không khỏi có chút mất mát tâm ý thanh phong nhưng làm mờ ở miệng nói đại nhân có thể để chúng ta biết được tên của người cũng coi như là chúng ta vinh hạnh cái kia tồn tại nhìn một chút thanh phong cuối cùng vẫn là nói ra n g ư ơ i tên tiểu tử này rất thú vị được rồi nếu hữu duyên gặp lại ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết tên của ta bọn họ đều gọi ta là bá hạ thanh phong cùng toàn chân tử đều là run lên trong lòng không nghĩ tới nó đúng là cái kia loại tồn tại thanh phong kích động trong lòng không ngớt không nghĩ tới có thể khoảng cách gần như vậy cùng kinh khủng như thế chân linh đứng chung một chỗ nhưng là không chờ hai người này cao hứng cái kia bá hạ trong miệng phun ra một khẩu thanh khí một luồng to lớn lực lượng vào tới hai người còn không biết xảy ra chuyện gì t ự thân tại một mảnh trên mặt biển phía trước những người kia còn tại chiến đấu hai người vội vàng chạy như bay đi qua liền thấy ông lão mặc áo vàng kia cũng l ư ớ t người đi xuất hiện ở nơi đó chỉ nghe hắn mở miệng nói ra tất cả dừng tay tiếng gào này càng mang có dòng âm tư thế trong hai mọi người nổ vàng trong lòng rung động mọi người lập tức liền dừng lại nhìn về phía hắn cựu hư nhìn về phía ông lão nói đại nhân ý gì cựu hư đem bọn họ người toàn bộ thả đi cũng để cho bọn họ ly khai cựu hư một mặt không giải đối diện những tu giả kia cũng là không minh bạch lý gì lúc này toàn chân tử đã về tới bọn họ trận danh cùng mọi người nói đơn giản vài câu cựu đối với ông lão kia gật đầu nói làm phiền cựu hư nói tại sao ông lão trả lời đây là đại nhân y tứ chúng ta chỉ cần tuân thủ liền được cựu hư trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện nhưng là vừa nghe đến là đại nhân y tứ cũng chỉ có thể đi vào khuôn phép b a y về bên cạnh dạ xoa nói còn c h ờ cái gì nhanh đi thả người dạ xoa cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện như vậy khả năng chuyển biến tốt hắn kỳ thực càng hiếu kỳ hơn này trong miệng hai người đại nhân là ai à t i u liền biển sâu chi chủ đều muốn gọi là đại nhân nghĩ một nghĩ t i u cảm giác thấy hơi khủng bố bất quá việc này cũng không phải hắn nên nghĩ tới hắn lập tức liền đập đầu bay nhanh mà đi thanh phong đi tới đám người trước người thanh chỉ lập tức liền bay đến hắn bên người quan tâm hỏi g i ngươi không sao chứ thanh phong đối với nàng gật đầu nói không có chuyện gì ta rất tốt kỳ thực hắn tâm tình bây giờ còn có một chút chấn động không có triệt để từ cái kêu bá hạ thân ảnh bên trong khôi phục như cũ dù sao vừa rồi thật sự dường như hư huyễn giống như vậy khiến người ta cảm thấy không chân thật như vậy không có bao lâu vương huyền thông đoàn người liền bị thả đi ra hắn nhìn thấy nhiều người như vậy vì là hắn mà đến trong lòng không khỏi cảm khái tự tại hắn nghi hoặc này chút người làm sao tìm được hắn thời gian liền thấy đang cùng thanh phong cùng nhau sư tỷ thanh chỉ thấy nàng vô sự hắn mới yên tâm lại chỉ là hắn nghi hoặc sư tỷ tại sao lại ở bên ngoài nàng lại là như thế nào đi ra ngoài đây đúng rồi còn có cái kia lôi c h ấ n tử mang theo nghi hoặc hắn nhìn về phía hai người lúc này cựu hư nói ra các ngươi trở lại đi đám người gật đầu cái kia hoàng long đạo nhân nhưng là nói ra còn xin các ngươi trả lại chúng ta pháp khí hoàng long chân nhân cũng là có chút bất đắc dĩ nghĩ hắn cái kia pháp khí chính là mấy đời tường truyền đồ vật nếu như tại hắn này một đời thất truyền rơi thật là xin lỗi chư vị tổ sư à vì lẽ đó hắn mới cắn răng yêu cầu lên bại binh c h i tướng còn muốn vũ khí thực sự là cười nhạo được rồi i ể u hư đồ vật cho bọn họ đi cái k i a kim nô lại mở miệng nói i ể u hư liếc mắt nhìn kim nô nhìn hắn vẻ mong mỏi nghĩ đến cũng đúng nghĩ muốn bọn họ mau chóng ly khai nơi đây nếu hắn lên tiếng i ể u hư đương nhiên không thể bắt hắn thể diện chỉ là vung tay lên nói dạ ả xoa đem những pháp khí kia cũng còn cho những người này này loại đồ vật trong tay chúng ta cũng là làm rách nát mà thôi i ể u hư rõ ràng chính là nhục nhã đám người nhưng là người tại mái hiên hạ không thể không túi đầu tuy rằng những người này tu vi đều công tham tạo hóa vô cùng lợi hại nhưng là so sánh lên kiểu hư đáng người vẫn còn có chút chênh lệch toàn chân tử đi lên phía trước nhìn kiểu hư cùng kim nô nói hy vọng các ngươi tốt đẹp tuân thủ ước định của chúng ta tạm biệt toàn chân tử có thể là nhân tiên cảnh giới cái kêu kim nô không thích phản ứng hắn nhưng là kiểu hư vẫn là phải cho hắn một điểm thể diện chính là nói ra vị đạo hữu này tuy rằng không biết ngươi cùng đại nhân đạt thành cái gì ước định bất quá ta nghĩ ngươi nên yên tâm cảnh giới đó người sẽ không n g t lời các ngươi lần này rời đi ngày sau còn muốn ước thúc thủ hạ không muốn trở lại ta chỗ này quay dối mới tốt nếu không thì một lần sau không phải là đãi ngộ như thế toàn chân tử nhìn k i u hư chốc lát cuối cùng vẫn là gật gật đầu liền vung tay lên mang theo mọi người rời đi mọi người ngự kiếm mà đi vương huyền thông đuổi theo thanh chỉ nói ra sư tỷ ngươi là như thế nào chạy trốn chỗ kia địa phương à, chẳng lẽ là ngươi đi tìm tổ sư thanh chỉ nhìn hắn gật gật đầu nói tiểu sư đệ chính là như vậy bất quá này một lần vẫn là muốn nhờ có lôi trấn tử đạo hữu nếu không phải là hắn lời nạn sâu bệnh bên dưới ta đã hóa thành b ụ n đất nói đến chỗ này vương huyền thông nhìn về phía lôi trấn tử không nghĩ giờ khắp này người này đang cùng toàn chân tử phản đàm toàn chân tử vị tiểu hữu này lần này nhờ có ngươi cơ linh cho ta lưu lại ám hiệu nếu không thì lần này hành trình sợ rằng cũng phải vô công mà phản thanh phong tiền bối nói quá lời vãn bối chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi giờ khác này thiên hạ đại loạn chúng ta vì là nhân gian giới một p h ầ n tử đương nhiên phải ra một phần l ự c mới lạ chỉ là vãn bối còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm rời đi luôn toàn chân tử nhìn hắn chốc lát hơi gật đầu nói cũng được chỉ là hy vọng ngươi tuân theo ban đầu tâm mới tốt thanh phong nghe lời ấy không khỏi cười khổ một tiếng nghĩ đến này toàn chân tử đạo pháp t h ô n g huyền hẳn là nhìn ra hắn ma giáo công pháp dù sao này cô thân thể không giống chân thân nhưng là tùy ý thay đổi pháp lực tính chất muốn biết chân thân chính là hỗn độn chi thể có thể dung hợp các loại khí tức a giờ khắc này không suy nghĩ thêm nhiều như vậy thời điểm hắn quay về cái kia toàn chân tử lại bái liền xoay người liền muốn ly khai vô số s o n g mắt nhìn tình cảnh này mọi người đều nghĩ không minh bạch này lôi chân tử đến cùng cùng toàn chân tử đi nơi nào hai người lại trải qua cái gì cái kia chút yêu tộc tại sao lại thích cho mọi người này hết thể nguyên nhân e sợ cũng chỉ có hai người biết đi nhưng là đám người nơi nào dám hỏi tới nữa toàn chân tử này lôi chân tử cũng muốn ly khai chuyện này cuối cùng cũng phải thành mê một loại a mà thành chỉ nhìn thấy thanh phong muốn ly khai lập tức liền đổi tới nàng đi tới thanh phong bên người nói nhỏ lôi chân tử người khá bảo trọng thanh phong đối với nàng khẽ mỉm cười cũng sẽ không chần trừ phía sau một đôi huyết cánh rối ra liền hướng chân trời bay đi đến đây mọi người mỗi người đi một ngã vương huyền thông trong ánh mắt xẹt qua một tia kỳ quái hắn không nghĩ ra vì là hà sư tỷ đối với người này quan tâm như vậy chỉ là bởi vì đã cứu nàng một mạng sao chỉ là nhìn trong mắt nàng t h ầ n quang có thể không chỉ dừng lại tại đây a hắn xem không hiểu cũng nghĩ không thông nhưng là vì là việc này hiện tại tìm tìm sư tỷ hỏi t h ă m lợi hình như cũng không cách nào kể rõ cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng chờ ngày sau có cơ hội tìm sư tỷ hỏi vừa hỏi、đi. kỳ thực không chỉ có là hắn kỳ quái Cái khác cũng cũng có còn Chỉ cũng chỉ có thể chờ chỉ. thái quá người hiếu thiếu nghi hỏi đi mọi người hỏi gió kêu kỷ, không muốn ruột, sau mặt một ít trong thanh thanh sốt thể thanh phong. phong đồng dạng lòng vẫn này ngày là ba ngày phía sau giới này linh khí bắt đầu chậm dại khôi phục lại mười ngày phía sau linh khí rốt cuộc khôi phục được trước đây một nửa trình độ đang lúc mọi người vui vẻ không dứt thời điểm phát hiện linh khí dĩ nhiên không lại tiếp tục tăng nhiều này để vui vẻ bên trong không khỏi hơi có chút thất vọng cảm giác thời khác này thượng thanh cung đoàn người đã đuổi về tô môn nhân thánh chân quân đối với mọi người đều biểu dương một phen thanh chỉ kỳ thực n g h ĩ muốn đem sự tình nói cho dư tử tâm đ ắ n g người nhưng là cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này dù sao trước đây thanh phong cũng không có để tự mình tiến tới báo cho một phen nghĩ đến tự có hắn ý nghĩ đi đến đây thiên hạ đại l o ạ n thanh chỉ rất nhanh lại rời đi tô n g môn thanh phong về tới ma ti ê n tông tông chủ tâm ngộng vô ngân giảng buộc tông môn đệ tử không có môn phái mệnh lệnh chứ không phải tình huống đặc biệt bằng không không được xuống núi tham dự chuyện thế gian thanh phong biết việc này trong lòng một phương diện mười phần tức giận một phương diện suy tính tâm ngộng vô ngân như vậy đến cùng vì là cái gì lúc này mặc ta nói cho hắn thiên quan cùng lục xí hai người lén lút chạy trốn thanh phong chỉ có thể bất đắc dĩ than thở hai người này đến cùng một chỗ tuyệt đối không có chuyện tốt bất quá hai người bọn hắn đủ cơ linh nghĩ đến chắc là không có chuyện gì đâu tùy theo hắn lại đi tìm lục như yên lục như yên nghe xong lời nói của hắn không khỏi vì là hắn lo lắng nói thực sự là không nghĩ tới này một lần hành trình sẽ nguy hiểm như vậy chỉ là khiến người không có nghĩ tới là này hết thể người khởi xướng dĩ nhiên sẽ là cái k i a chân linh đồ vật đúng đấy ta cũng rất bất ngờ bất quá việc này liên quan đến cái tia loại tồn tại chúng ta ngày sau không muốn tại đối với bất kỳ người nào nhắc lên lục như yên gật đầu nói ta minh m ạ c h yên tâm đi hai người nói chuyện một hồi lục như yên đột nhiên nói ra đúng rồi ma chủ đi thông thiên cắt đi tìm ngươi cũng không biết có chuyện gì ta luôn cảm giác hắn quá quái dị ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt nghe lời ấy thanh phong gật đầu nói ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ chú ý đúng rồi khả năng ngươi không biết gần đây lại ra một cái đại ma đầu người này tên là ưu tuyến huyết ma cái tên này vô cùng lợi hại một thân tu vi có thể so với nhân t i ê n cảnh nhưng là so với hắn cái kia nhân tiến cảnh lợi hại là hắn không cần tiến tinh cũng có thể khôi phục thực lực chỉ là hắn lại cần vô số sinh linh máu tươi vì lẽ đó hắn khắp nơi giết người chỗ đi qua sinh linh đồ thán đáng tiếc hắn quá mức lợi hại không người có thể chế ngự hắn à. nghe được cái tên này thanh phong không khỏi s ư n g sở lập tức sắc mặt có một k i a vẻ bất đắc gì nói nói cho ngươi cũng không sao kỳ thực người này chính là chúng ta năm đó tại vạn ma cổ động bên trong thả ra cái gì lục như yên thái phục không nghĩ tới tên ác ma kia dĩ nhiên mời gió đám người thả ra thanh phong nhìn thấy vẻ mặt của nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải dù sao nếu không phải là bọn họ năm đó đi vạn ma cổ động cũng sẽ không đem như thế cái gieo vạ cho làm ra đến a năm đó vật ấy tự vô cùng lợi hại bây giờ nghĩ đến càng thêm vô địch khắp thiên hạ này ma đã không phải là chúng ta những người này có thể đối phó nghĩ đến cũng chỉ có thượng thanh cung toàn chân tử hoặc là ma chủ như vậy người ra tay khả năng cũng là cùng nhân ra đánh ngang tay mà thôi bất quá ta nghĩ thế gian này nhất định còn tồn có thể lấy phong ấ n nó lực lượng Trước thời Thanh biết thuận theo tự nhiên đi, ấy hung、so、với những quỷ vật vật thế, thiên hạ vô số hung vật được như nhưng của lục được, còn hoác nghe Phong, nhiên hung những hại hơn phần hạ hung nhân buổi dối lời nói nói, ai đi, với kia lợi quỷ loạn, loạn so loạn yên này gian gặp đi ra ấy mấy vô số à, thanh phong hơi lắc lắc đầu nói việc này còn cần thương nghị một phen hiện tại tâm mộng vô ngân bên kia bức bách lợi hại nếu như ta hiện tại không nghe lời ở hắn e sợ lập tức chúng ta liền muốn xé rách thể diện đến thời điểm không cần đi tấn công quỷ vợt chúng ta ma tiên tông chính mình liền muốn trước tiên đánh nhau vì lẽ đó ta còn muốn tốt đẹp châm trước một phen tuy rằng ta thông thiên các thực lực bây giờ không thấp nhưng là đối chiến toàn bộ ma tiên tông vẫn là phải kém hơn một chút đồng thời ta nghe nghe ma tiên tông có một chỗ thần bí tên là ma t i ê n điện cái này ma t i ê n điện vô cùng lợi hại bên trong đều là siêu nhất lưu cao thủ mỗi cái đều có địa tiên cảnh tu vi cũng sức chiến đấu siêu phẩm một khi tông môn có lớn chuyện phát sinh bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn tóm lại cản tay quá nhiều ta còn cần một ít thời gian nếu quả thật thân trở về là tốt rồi có lẽ bằng vào chúng ta hợp thể phía sau thực lực tự có thể nghiền ép hết thảy nói hắn biểu hiện bên trong cũng mang có một tia v ẻ bất đắc dĩ lục như yên rất lý giải hắn thời khắc này tình huống chỉ có thể an ủi hắn nói ra này thiên hạ là của mọi người thiên hạ chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức cũng được ngươi cũng không cần tự trách ân chỉ là con đường đi tới này nhìn thấy giới này sinh linh đồ thán dường như một lần nữa về tới hạ giới giống như vậy để cho trong lòng người khó tránh khỏi không sinh ra đ a u xót cảm giác chúng ta tu giả không chỉ có muốn tu luyện minh tâm càng cần phải muốn thể ngộ thương sinh chỉ là một người năng lực có hạn chúng ta nhất định muốn từ đại cục xuất phát như vậy chúng ta chỉ có chờ đợi thời cơ a đúng đấy coi như là người lợi hại đến đâu cũng không cách nào giết toàn thiên hạ quỷ vật ta nghĩ tâm mộng vô ngân cũng sẽ không liền tùy ý những tên hưng t i a như vậy đi xuống muốn biết mối hở răng lệnh đạo lý nếu thật là toàn bộ thiên hạ đều bị quỷ vật chiếm lĩnh vậy chúng ta ma tiên tông cũng không cách nào tồn tại đi xuống ta không tin tâm mộng vô ngân không hiểu được cái này đạo lý ta tại n g h ĩ hắn có lẽ tại chơi một ván cờ một bàn đại kỳ bị lục như yên như vậy nói chuyện thanh phong trong lòng sáng tỏ thông suốt đúng đấy người này tâm cơ sâu trầm nhất định đang suy nghĩ cái gì lớn hơn sự tình như yên vẫn là ngươi lợi hại không được chúng ta không thể ngồi chờ chết ta nghĩ để lục xí mang theo ta về hạ giới một chuyến đi tìm truy thiên cầu đến nếu như có hắn giúp đỡ ta nghĩ đến thời điểm chúng ta tất nhiên làm nhiều c ô n g ít lục như yên nhưng lắc đầu nói thanh phong ngươi không thể ly khai thời cuộc biến ảo quá nhanh đồng thời chuyến đi này cũng không biết cần cần bao nhiêu thời gian nếu như ngươi thật muốn tìm truy thiên cầu đến không bằng để lục sĩ cùng thiên quan trở lại một chuyến nghe được lục như yên kiến nghị thanh phong suy nghĩ chốc lát vẫn là lắc đầu nói việc này hay là ta trở về đi tôi h nếu không thì truy thiên cầu không nhất định sẽ cùng đến lục như yên nhìn thấy hắn đã quyết định chủ ý chỉ có thể gật đầu nói vậy cũng tốt nếu ngươi cố ý như vậy vẫn là cẩn thận nhiều hơn đi sớm sớm trở về tốt thanh phong gật đầu vừa rồi muốn nói chuyện lục như yên lập tức lại nói ra đúng rồi ngươi khả năng không biết đại quân ma giới đã từ cực nam nơi tới rồi hiện tại có ba đại tông môn cùng chúng nó rằng co ta nghĩ sau một quãng thời gian ba đại tông môn tất nhiên không cách nào chống lại a việc này trong lòng ngươi k i ị m chuẩn bị mới tốt thời buổi rối loạn a cái kêu ma giới vong ta chi tâm không chết chỉ là bây giờ minh giới cùng quỷ giới cùng đến đây thật sự là để giới này tu giả đáp ứng không suy h ĩ tốt tại linh khí khôi phục một ít bằng không d i ệ t vong chỉ tại sáng chiều tối trong đó a thanh phong cáo biệt lục như yên lại tìm đến đoạn kiếm hiểu rõ một chút trong các việc lại cùng mọi người thảo luận một ít chuyện này mới về đến chỗ ở của chính mình hắn vẫn chưa nhàn rỗi nhất thời phát động luyện tàn k u y ế t vô số thần n i ệ m t h ẳ ra trước mắt tức xa vạn giảm một chỗ tiểu chấn bên trong lục sĩ cùng thiên quan vừa rồi ăn no nê lục sĩ ngậm cây tam vểnh lên hai chân nói thiên quan chúng ta cũng tiêu sái đã lâu là nên trở về thời điểm bằng không lão đại nên nổi giận thiên quan liếc mắt nhìn hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là gật đầu nói cũng được vậy chúng ta h ã y đi về trước một chuyến bất quá một lần sau đi ra ta nhất định nhưng mà cũng muốn làm một chi quỷ giới đ ạ i quân để cha biết thiên quan cũng là rất ưu tú kha kha thiên quan ngươi đã đủ ưu tú còn muốn thế nào à tại ưu tú một ít còn có để cho người sống hay không thiên quan không để ý đến hắn lại đột nhiên nói ra chờ ta luyện thành vạn quỷ trải qua triệu h o á n thiên quỷ lúc đi ra ta xem ai còn có thể bắt nạt chúng ta lục xí nhìn thấy thiên quan giáng dấp triệt để hết trôi nói rồi t i ể u tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm thanh phong nhưng là rốt cuộc tìm được bọn họ chỉ thấy hắn vận dụng luyện thần quyết cao nhất h à g nghĩa vô số thần niệm hóa hình càng là đột nhiên hóa hình mà ra xuất hiện ở trước mặt hai người nhìn thấy thanh phong đông dưng xuất hiện sợ h ạ i đến lục xí kém một chút n g mẻ lên thiên quan cũng là cả kinh không biết thanh phong là như thế nào tinh chuẩn biết hai người nơi bất quá cẩn thận quan sát hai người mới phát hiện này thanh phong lên một cái hư huyễn ảnh mà thôi tựu t ạ bọn họ t r ầ chờ thời điểm thanh phong huyễn ảnh nói ra các ngươi hai tên này lén chạy ra ngoài nhiều ngày còn không mau mau trở về lục xí lập tức hưng phấn nói ra lão đại ngươi đây là c ô n g pháp gì mau mau dạy ta hừ lục xí nhất định là ngươi làm hư thiên quan ta có việc gấp tìm các ngươi lập tức trở về lại nói chờ lời nói của hắn nói xong bóng người t i u tiêu tán đi dù sao xa như vậy khoảng cách thật sự là thái quá tiêu hao thần lực lục xí giờ khắp này có chút không nói gì nói thiên quan ngươi thấy không có lão đại có nhiều bất công rõ ràng là ngươi thông đồng ta đi ra lần này ngược lại tốt không cần nói ta làm hư ngươi thiên quan tiếng cười như chuông bạc vang lên nói ha khả năng ngươi giải t i ể u giống bại hoại tốt rồi nếu cha sốt u ruột tìm chúng ta trở lại lập tức liền lên đường đi lục sĩ n g u y í t n g u y í t con ngươi lộ ra một bộ sinh không thể yêu biểu tình đến bảy ngày phía sau thiên quan cùng lục sĩ liền gặp được thanh phong mọi người gặp mặt mặt thanh phong tự nhìn ra thiên quan tu vi dĩ nhiên lại tăng lên rất nhiều không khỏi có chút giật mình làm hai người cho hắn giảng thuật cái kia một phen thần kỳ trải qua phía sau thanh phong không khỏi cảm thán không nớt thiên quan nhưng nói cho thanh phong nói cha không dối gạt ngươi nói này độ thế hoa sen đen vô cùng lợi hại ta có thể cảm nhận được nó thể nội cái kia vô cùng năng lượng chỉ là đáng tiếc vật ấy vẫn chưa thể từ ta tùy ý sử dụng ta còn không có nắm giữ sử dụng biện pháp của nó chỉ có thể chậm rãi lục lọi bất quá vật này rất là thần kỳ ta không cần tu luyện mỗi thiên đô có vô cùng quỷ lực tại ta thể nội tự động vận chuyển ra ta muốn không được bao lâu tu vi của ta lại sẽ tăng cao rất nhiều nghe đến mấy cái này thanh phong đương nhiên rất là cao hứng lục xí nhưng là một mặt than thở nói ra vì sao tốt số đều là ngươi à ta lục xí khi nào mới có như cơ duyên này đây thanh phong cười không nói thiên quan nhưng là bắt đầu cười ha hả ha. nhìn hai người như vậy không có tim không có phổi rắn dấp thanh phong nhưng trong lòng rất là cao hứng hắn chỉ là hy vọng thiên quan có thể vẫn tiếp tục như vậy không buồn không lo Trước tâm thể Thanh một thời Thanh tài trên. một ta tìm truy thiên thủ ta tự thế, rất tốt tốt, ta còn muốn đem ta ta biết, ta ra, người người ngươi như hưng nhưng mới với giới giới, chính Chỉ lục cùng chuyến cầu cầu có lục cao còn ca cái 1044, không sống. Phong hàn huyên gian, Phong nói đến nghe hắn nói này lần, này nghị hình đoạn nhiên, hắn không lắng Nghe nói nói muốn mang đến, lần này hồi đại kiếp, đi lại siêu đại vô vì về về lâu đây, đây, đem kêu k hạ để sĩ, sao sau. sĩ lo ấy là lẽ đó dù ở đúng đấy ta cũng nghĩ hạ giới những người đó sư tỷ sư minh thật nhiều ta nhớ nhung người a nghe đến lời này thanh phong nhưng nói ra thiên quan nay một lần chúng ta phải đi về làm việc chẳng mấy chốc sẽ trở về ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi nghe được không mang theo nàng đi thiên quan nhất thời t i ể u có chút oan ức nói ra cha ta cũng phải đi về ta còn có thật nhiều nhớ nhung người đâu thanh phong thực sự là cầm nữ nhi này không có cách nào hắn chỉ có thể nhìn về phía lục xí hỏi thăm ngươi nhìn có thể dẫn theo nhiều người như vậy sao thiên quan một mặt đáng thương nhìn lục xí lục xí hh một tiếng nói nếu như chỉ mang cậu ra một người vẫn là có thể hiện tại tu vi của ta lại tiến bộ một tầng tối đa có thể mang theo bốn người cũng không có vấn đề cái k i a t ố t việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xuất phát t i u tại mấy người vừa rồi ly khai thời gian một bóng người đến nơi đây người này không là người khác chính là ma chủ hắn trải qua hỏi dò mới biết này thanh phong vừa vừa trở về rốt cuộc lại rời đi này tựu i để hắn rất căm t ứ c hắn vừa rồi thu vào thanh phong trở về tin tức cái nào nghĩ vẫn là đến muộn một u n m ộ bước nay cũng để kế hoạch của hắn lại rơi vào khoảng không tùy theo hắn dặn dò cái tia đệ tử để thanh phong trở về cần phải đi gặp hắn một mặt thanh phong hóa thân đoàn người đi tìm không gian kết giới tạm thời không đ ể cập tới giờ khác này thiên long tự ở ngoài màu máu tha o thiên chỉ nghe một cái cực kỳ thanh âm phách lối nói ra các ngươi này chút tên đáng chết ta ưu tuyến huyết ma đã trở về lôi minh tự biến mất rồi tốt tại còn có các ngươi tại hôm nay ta muốn tàn sát thiên long tự huyền khổ cùng nhất thiền nhìn bên ngoài chùa cái kia vô cùng vô tận huyết vân trong mắt có hay không tận vẻ hoảng sợ nghe pháp thiên tổ sư đi đối kháng ma tộc muôn bên trong tinh nhuệ cũng đi hơn phân nửa chúng ta có thể làm thế nào mới tốt nhất thiền có chút hốt h o n ó i huyền khổ than thở một tiếng nói đúng đấy u tuyến huyết ma thật lâu dài tên、à. cái này ma đầu tu vi cao sâu vô cùng căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng lúc này xa xa một cái râu tóc bạc trắng hòa thượng từ xa đến gần đi tới mọi người trước mặt hắn nhìn hộ sơn đại trận ở ngoài không khỏi to mày hắn dĩ nhiên lại xuất hiện đến cùng là ai thả nó đi ra đây hắn cần phải sống tại trong truyền thuyết mới đúng vậy phổ nhân sư tổ huyền khổ cùng nhất thiền vội vàng b á i kiến cái này hòa thượng phổ nhân nhìn hai người nói này u tuyển huyết ma không phải chuyện nhỏ đáng tiếc ta trong c h ù a pháp thiên tổ sư không tại e sợ không người có thể chống lại này ma a này một lần chỉ sợ ta thiên long tự phải bị đại kích a huyền khổ cùng nhất t i ề n nghe nói như thế không khỏi hoảng sợ nhất thiền trong mắt hơi động phản phất nghĩ tới điều gì liền nói ra sư tổ ta thiên long tự mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp chẳng lẽ t i ể u lại cũng không có thể chống cự lực lượng sao phổ nhân liếc mắt nhìn hắn lập tức nói ra ai không dối gạt các ngươi hai cái có một số việc chính là ta cũng không biết ta có lẽ còn có như vậy tồn tại đi các ngươi chờ ở chỗ này ta đi trước gặp gỡ một lần hắn chờ hắn nói xong liền thấy hắn trên người áo cà xa cổ đã mà lên quay về đại trận ở ngoài tựu bay ra ngoài hắn đi tới ngoài trận nhìn trên bầu trời kinh khủng huyết vân nói ra ưu tuyền ngươi thoát ly khổ hải không tốt tốt hối cải lại vẫn đi ra làm ác chẳng lẽ còn nghĩ bị vĩnh c ử u phong vấn sao nghe nói như thế ưu tuyển nhất thời tức đến nổ phổi nói ra các người đám này ngốc đầu hôm nay ta ưu tuyển chính là báo thủ ít nói nhảm để cho các ngươi trong chùa mấy cái lao bất tử đổi mau ra đây chờ ta hút hết máu tươi của bọn họ lại đem các ngươi thiên long tự san thành bình địa lúc này mới có thể lắng lại ta l ử a giận trong lòng cản rỡ tìm chết phổ nhân nói xong nhất thời phất ống tay h á o một cái trên tay không biết khi nào nhiều một cái từ kim bát vu hắn g i lên bình bát lớn tiếng trách cứ nói u tuyển nhìn chiêu na bắt chén đ ô n g nhiên phát sinh vạn trượng kim quang một đạo màu vàng cổ sáng tùy theo bắn nhanh mà đi ẩm ẩm đánh vào cái kia huyết vân bên trên có thể thấy được cái kia huyết vân nhất thời bắt đầu quay cuộc lên bị kim quang động xuyên đi thế nhưng điểm này điểm bị xuyên thủng nơi cùng trên bầu trời vô tận huyết vân so với vẫn chưa đủ gây cho sợ hãi cái kia huyết ma lạnh rên một tiếng nói cho mèo tiếp nhi cái kia huyết vân biến ả o thành một to lớn móng ư ớ t a i về hắn một chảo mà xuống p h ụ nhân trong miệng có nói phật pháp vô biên một màu vàng phật tổ pháp tướng nháy mắt tự ngưng tụ ở sau người hắn nơi cái kia phật tổ lập tức g ơ lên to lớn màu vàng bàn tay. hắn g c lập tức liền xoay người chạy về đại trận bên trong trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ huyền khổ cùng nhất thiền đuổi nhanh chạy tới tự nghe phổ nhân trong miệng nói ra tu vi của người này thái quá khủng bố ta thiên long tự đại tiếp đến vậy sau đó lại nghe hắn nói ra chúng bị đệ tử nghe lệnh bố trí xuống phục ma hàng long trận vô số người nghe được lời nói của hắn lập tức liền bắt đầu chuẩn bị trong lúc nhất thời từ hơn ngàn người b ả y ra đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển t ự cho cái kia ưu tuyển một khi đột phá hộ sơn đại trận tự cùng hắn liều mạng thiên long tự phía sau núi đã ngồi hơn trăm năm thanh phong đống nhiên mở mắt ra chỉ nghe trong miệng hắn nói ra thiên đạo không khô tổng có một tuyến sinh cơ thời khắc này ta rốt c ụ c minh bạch cái gì là nói tùy theo hắn nhìn về phía cái kia bị xuyên t ấ u trái tim vầng t á n bên trong có một tia không nói ra được tâm tình biểu lộ Ta vô tâm như vô hắn, hắn, hắn, hắn chuyển n h đầu nhìn sang tự nhìn trong phòng kia tràn đầy loại này hào quang trói mắt cực kỳ hắn nhanh chân đi vào trong đó này mới phát hiện nguyên lai tại cái kia trong ánh sáng thanh niên bên trên cái kia bảy màu hạ sen bao gồm nguyên đến nơi tìm có một tầng mông lung ánh sáng hiện ra hiện ra tại đó mạnh liệt bảy màu hào quang chính là từ nơi nào mặt tản mắt ra hắn chính là rõ ràng nhớ được trước đây nguyên đế trái tim bị bảy màu hạ sen bao vây nhưng là bây giờ cái kia thất sắc hoa cánh hoa nhưng không thấy mà cái kia trong gói hàng đồ vật lại là cái gì chỉ nghe tùng tùng tùng âm thanh không ngừng từ trong đó phát ra thanh âm Trước 1045, thất khiếu linh lung tâm. Thanh phong từng bước từng bước tới tới hạt trên. tay vật một một phát tiểu một ra, bước bước vươn lượng cuối cùng chỉ, lực cái khiếu linh phong hắn đi tới sen bên trên. Hắn nhìn sinh, quanh hào kia kim kia kia đi niệm lung quang, quay quang gần, sen bên đoàn đoàn đùng bao đạo về vỡ vụ ý nó tại không ngừng rầm rầm rầm nhúc ních này trái tim c á i gì, phổ thông trái tim chỉ có một khiếu nhưng là này trái tim nhưng có thất khiếu đồng thời lòng này bận tinh x ả o đặc sắc bên trên huyết nhục dường như thủy tinh một loại thanh phong rất là kinh ngạc suy nghĩ một lúc hắn không khỏi cười khổ nói qua nhiều năm như vậy thật không nghĩ tới ngươi lại vẫn thực sự là một cái trái tim nếu ngươi có thất khiếu lại như vậy linh lung ta t u xưng ngươi vì là thất khiếu linh lung tâm đi nếu ta vô tâm vậy ngươi cứ coi ta trái tim đi nói hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tự cùng cái kia trái tim đồng thời xuất hiện tại lọ đã ở ngoài lệnh hắn bất ngờ chính là này trái tim vừa xuất hiện trên bầu trời nhất thời lôi vân nằm dậy đặc quần quận mà tới vô số mây đen ép xuống mà xuống che kín toàn bộ trên bầu trời vô số người ngẩng đầu nhìn tới không rõ vì sao cái kêu huyết ma cũng là ồ lên một tiếng không biết tại sao lại như vậy như vậy ngay sau đó là một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến trên bầu trời tiếng sấm lan đãng thiên long tự mọi người thấy trên bầu trời kinh khủng như thế cảnh tượng trong lòng không khỏi kinh khủng phi thường rốt cuộc có người không nhịn được nói ra đây là thế nào chẳng lẽ thương thiên cũng muốn diện ta thiên long tự sao nói bậy phổ nhân lớn tiếng trách cứ nói lúc này hắn cũng nhìn về phía bầu trời một mặt vẻ không hiểu ha ha ha nay g cũng muốn tiêu diệt ngươi thiên long tự các ngươi đều đi chết đi cho ta cái kêu u tuyền huyết ma nói xong lời ấy nhất thời vô số huyết vân quay về thiên long tự t i ể u bao vây mà tới cái kêu huyết vân có thể bẩn thế gian hết thẻ pháp khí đại trận này cũng là như thế hắn huyền công vận chuyển đại trận kia t i ể u phát sinh răng rắc răng rắc âm thanh không ngừng bị đè ép bên d ư ớ i bắt đầu có vô số vết dạn nước xuất hiện mắt nhìn là không kiên trì được thời gian dài bao lâu vào thời khắc này trên bầu trời càng có một màu vàng lôi long bay ra q a y về cái kia thiên long tự phía sau núi rít gạo một tiếng tự bay ra ngoài phổ nhân nhìn đến chỗ này trong miệng lầm bầm nói chẳng lẽ phía sau núi có mật bảo xuất thế hắn l ờ i mới vừa vừa nói xong vô số người liền thấy phía sau núi cấm địa bảy màu thần quang ầm ầm bộc phát ra toàn bộ phía sau núi đều lừng lánh thất sắc hà o quang thanh phong nhìn thấy màu vàng k i a lôi long mang theo huy hoàng thiên uy mà đến bay xuống mà xuống thất khiếu linh lung tâm nhưng không hề sợ hãi đón c á i k i a lôi long đi lên bay đi chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến lôi long biến mất không thấy thất khiếu linh lung tâm nhưng hoàn hảo không chút tổn hại bên trên còn có từng tia từng tia lôi đệ lan nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi cảm thán thực sự là không nghĩ tới cựu là năm đó ta tiếp nhận này lôi long cũng cần trải qua cựu tử nhất sinh người đúng là tốt hình như không chút nào mất công sức khí một loại thất khiếu linh lung tâm không biết có phải hay không là nghe hiểu hắn lập tức liền bay xuống mà đến dĩ nhiên không cần thành phong bắt chuyện chính mình cựu quay về thành phong trên người to lớn l ô thủng bên trong bay vào đợi nó tiến vào bên trong lập tức liền có vô số huyết mạch sinh ra đem thành phong huyết mạch nối liền với nhau thành phong chỉ cảm thấy đã lâu lực lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục như cũ cùng lúc đó thiên long tự phía trước núi ưu tuyển huyết ma cũng nhìn thấu thành cựu chỉ nghe thanh âm hắn cười ha ha nói xem ra ta còn thực sự là gặp may mắn cũng không biết các người đám gia hỏa này tại cái kia phía sau núi vẫn giấu vật gì chờ ta giết sạch các ngươi những người này lại đi lấy cái kia bảo vật đến nói chỉ nghe hắn một tiếng giống to vô thượng huyết lực vận chuyển ra nhất thời tựu i đem cái kia tràn ngập nguy cơ đại trận hoàn toàn ép vỡ vụn ra vô số huyết vân lan đãng quay về phía dưới đ ể ép xuống khởi trận phổ nhân hét lớn một tiếng gia nhập đại trận bên trong nhất thời vô số kim quang bốc lên cùng cái kia huyết vân đánh vào nhau này phục ma hàng long đại trận chính là thiên long tự tuyển học trần phái uy lực vô cùng giờ khác này lại là có nhiều người như vậy gia nhập trong đó uy lực có thể thấy được một loại trong lúc nhất thời hai cái dĩ nhiên rằng co hạ xuống phía sau núi trong cấm địa thanh phong chỉ cảm thấy khí huyết q u ậ n q u ậ n vô cùng lực lượng không ngừng sinh ra cái tia thất khiếu linh lung tâm cũng không biết là gì thần vận không chỉ có để hắn thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ hắn bản nguyên lực lượng lại vẫn đang không ngừng gia tăng hai trăm triệu cân hai trăm mười triệu hai trăm năm mươi triệu hai trăm tám mươi triệu ba trăm triệu hắn bản nguyên lực số lượng lớn đủ đi đến ba trăm triệu cân này mới không lại tiếp tục tăng trưởng mà tu vi của hắn càng là trực tiếp bị đẩy tới địa tiên cảnh đại viên mãn thanh phong hít sâu vào một hơi hiện tại hắn chỉ cảm thấy trên trời dưới đất mình ta vô địch、vâng. thiên long tự phía trước huyết ma vô thượng huyền công bên dưới phục ma đại trận vẫn còn bị hắn phá hủy rơi nhất thời vô số h ỏ a thượng bị hắn mang theo đến huyết vân bên trong luyện hóa ra huyền khổ cùng nhất thiền đám người điên rồi một loại dùng sức công kích huyết vân đáng tiếc cái kêu huyết vân quá mức lợi hại căn bản là là vô hiệu a phổ nhân giờ k h ắ c này nhưng là khoanh chân ngồi xuống lấy r a mò đến bắt đầu gõ thời k h ắ c này hắn muốn vận dụng vô thượng phật pháp nỗ lực triệu hoán phật tổ giáng lâm cứu đám người ở nguy ách trong đó thanh phong thân thể không đường nơi bắt đầu sinh ra máu thịt đảo mắt hắn thân thể tự hoàn hảo vô huyết cũng chính tại thời khác này hắn nghe được phía trước tiếng c h é m giết mó tiếng ta đây là ở nơi nào hắn thần nghiệm hơi động nhất thời quay về xung quanh bao phủ mà đi đảo mắt thiên long tự phát sinh mọi chuyện đều đập vào mi mắt bên trong nhìn về phía trước cái kia thảm thiết một màn hắn trên mặt không khỏi giận dữ phía sau hắn thị huyết chi rực trôi nổi mà ra liền phóng lên trời làm hắn đi tới phía trước núi thời điểm liền thấy đã có không ít thiên long tự đệ tử bị cái kia huyết vân luyện hóa thành xương khô rơi trên mặt đất giờ khác này liền nghe hắn lớn tiếng quát có nói nghiệm trướng ngươi là gì yêu vật dĩ nhiên dám cản rỡ như thế thanh phong một tiếng này dường như lôi đình chấn động vang vọng tại thiên long tự trên bầu trời vô số thiên long tự đệ tử nhìn về phía thanh phong đều là một mặt ngạc nhiên tâm ý huyền khổ cùng nhất thiền giờ khắc này càng là há to miệng nhất thiền ta có phải hay không hoa mắt đó không phải là thuần dương tự sư huyền sao hắn hắn làm sao đi tới nơi này huyền khổ đây là tình huống gì hắn không chết sao phổ nhân càng thêm nghi hoặc nhìn thanh phong nói người này lại vẫn sống sót như vậy vừa rồi phía sau núi bên trong chẳng lẽ là hắn ồ n g u y ê n lai là ngươi tên tiểu tử này năm đó ngươi chạy nhanh không có đuổi theo ngươi hôm nay vừa vận đem ngươi giải quyết chung này u tuyển huyết ma để thanh phong hơi nghi hoặc một chút không giải Bất q u chứ ắ n một nghìn h t bốn mươi sáu đồ long đại thiên diệt ma thần trưởng thuần dương tử sư huynh cẩn thận đây là ưu tiên huyết ma vô cùng lợi hại nhất thiền hét to nhắc nhở nói thanh phong nhìn về phía hắn hơi gật đầu lập tức hơi suy nghĩ một trăm linh tám đem khát máu kiếm xoay tròn mà ra hóa thành kiếm ảnh đ ầ y trời bắn nhanh mà đi vạn kiếm xuyên tim thanh phong trong miệng q u á t nói cái kia vô số phi kiếm nhất thời mang theo to lớn lực sát thương đem toàn bộ huyết vân xuyên thấu ra vô số l ô thủng đến khắc khắc khắc i ể u bằng ngươi chút bản lĩnh này là không đả thương được ta vô số phi kiếm quay lại mà về thanh phong giờ khắp này minh bạch này u tuyển huyết ma cũng không phải là tốt như vậy giết chết mà cái kia ư tuyển n h ư n hóa ra một màu máu bàn tay quay về thanh phong ép một chút mà xuống to lớn uy áp nháy mắt t i ể u phô thiên cái địa mà tới thanh phong đồng dạng một trưởng đánh ra một đại thủ ấn phóng lên trời dựa vào sức mạnh của hắn cùng tu vi đòn đánh này đương nhiên không phải chuyện nhỏ này u t u y ể n huyết ma tuy rằng lợi hại kỳ thực dựa theo công pháp tới nói là không địch lại ma chủ như vậy nhân vật hắn lợi hại nhất chính là bất tử bất d i ệ t chỉ cần còn lại một điểm tinh huyết cũng có thể tại ngày sau khôi phục như cũ thật có thể nói là là một loại n ị c h t i ê n đồ vật hai cái tay trưởng đụng vào nhau ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến dĩ nhiên lẫn nhau chống đỡ biến mất u tuyền không khỏi hơi kinh ngạt nói không nghĩ tới ngươi lại vẫn thật sự có tài so với những tên phế vật này hòa thượng mạnh hơn nhiều bất quá hôm nay ngươi đụng tới ta tính ngươi xui xẻo ngươi như thường muốn chết hắn vừa dứt lời huyết vân lại lần nữa sự ngưng tụ biến thành vô số phi kiếm đối với hắn bắn nhanh mà tới thanh phong lập tức tế lên c ư ơ n g khí hộ thể hình thành một giờ che phủ răng dấp vô số phủ văn màu vàng lửa ư lánh chống đối ra nhìn vô cùng vô tận liên tiếp không ngừng ngựa kiếm lại nhìn thấy cái kia lăn lộn không lớt bất tử bất diện huyết vân thanh phong trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách cuối cùng liền thấy hắn bỗng nhiên chân mà ngồi chỉ nghe trong miệng hắn nỉ nó nói không bằng t i ể u để nguyên nếm thử ta vừa rồi tìm hiểu một chiêu đi chờ hắn nói xong trên người nhất thời tuân ra vạn trượng hào quang những huyết kiếm kia bị hào quang chiếu dọi bên d ư ớ i c h ậ n bắt đầu rồn rập hòa tan ra ưu t u y ể n ngươi làm nhiều việc gắt giết lung tung vô tội hôm nay t i ể u để nguyên nếm thử p h ậ t tổ từ bi trong miệng hắn hét lớn một tiếng nháy mắt phóng lên trời không thấy tăm hơi mọi người thấy tình cảnh này đều có chút há hốc mồm, không biết hắn đi nơi nào nhưng là sau một khắc huy hoàng tiên u y dường như diệt thế một loại uy thế khủng bố hạ xuống đại địa đang run dậy bầu trời tại hô gạo vô số lôi vân nổ vàng không ngừng một cái vô biên vô hạn kim quang lõe lên trường ấn từ trên trời giáng xuống lúc này thanh phong âm thanh truyền đến nói đồ long tại thiên d i ệ t ma thần trưởng ưu t u y ể n chỉ cảm thấy vô số huy áp kéo tới chính mình lại bị vững vàng khó lại hắn hoảng sợ nhìn bầu trời tình cảnh đó trong miệng hô to nói không có khả năng này đã vượt qua giới này lực lượng thiên đạo làm sao có thể cho phép huyết h ả i thao thiên ma long thiên hạ ánh mắt hắn đỏ đậm nhất thời vô số huyết h ả i lan lộn hóa thành một cái màu máu thương long cái kia huyết long quay về bầu trời rít gào một tiếng tự quay về cái kia bàn tay vào tới trên mặt đất vô số người đều vô cùng hoảng sợ nhìn tình cảnh này nhất t h i ê n nói đây coi như là kinh thế cuộc chiến sao huyền khổ a di đà phật thiền hai thiền hai ta đến cùng nhìn thấy gì hắn chẳng lẽ đã thành t i ể u tiên nghiệp phổ nhân âm thanh có chút run rẩy từ đây phía sau thượng thanh cung bên trong lại thêm một người không cách nào vượt qua nhân vật a trong đám người năm đó cũng cùng thanh phong kề vai chiến đấu bây giờ nhưng là rất nhiều trong các đệ tử m ặ t không quá bắt mắt thập giới hắn nhìn trên bầu trời cái kia đã vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng không khỏi t h ắ n nói nhớ năm đó chúng ta ngang sức ngang tài nhiều năm phía sau ngươi đã là ta ngước nhìn không kịp tồn tại a thiên long tự tàng kinh các bên trong quét qua lao tăng giờ khác này ngẩng đầu nhìn cái kia giữa không t r ú n g hơi gật đầu nói tên tiểu t ử này rất có ý tứ cũng không buồn g ta vì là hắn thủ hộ trăm năm để hắn có thể đủ an tâm tại ngộ đạo thạch bia trước tìm hiểu bây giờ ngươi ông mất cân giờ bà thò c h a i rượu kết thúc này đại nhân quả cũng coi như là đối với ta thiên long tự một cái thông báo chỉ là người này thái quá đặc t h ủ con đường của hắn không chỉ dừng lại tại đây a chỉ là hy vọng hắn không quên ban đầu tâm phương được trước sau a di đ ạ phật thiện hai thiện hai vô số đệ t ử ngước nhìn cái kia thần tiên một loại tồn tại thanh phong to lớn bàn tay rốt c u c cùng huyết long va vào nhau chỉ là sau một khắc ưu tuyền hô to nói không có khả năng cái này không thể nào hắn chỉ cảm thấy cái kia trong bàn tay mang có vô số khủng bố lực lượng không chỉ có như vậy bên trên lại vẫn có hay không trên phật ra chất lực những lực lượng kia không ngừng đối với hắn áp bức mặt mà tới màu máu phi long lực lượng và ngàn ở đây kinh khủng phật lực bên dưới cũng bắt đầu tan ra ra hắn rốt cuộc không cách nào đối kháng lợi hại như vậy uy lực huyết long nổ lớn giải thể một lần nữa hóa thành vô số huyết vân nhưng là cái kia huyết vân cũng biến hóa lở mở lên giờ khác này cái kia huyết vân muốn chạy màu vàng trong bàn tay phát sinh to lớn sức hút đem nó tiếp tục cấn xuống đi lại là h oanh nhưng mà một tiếng vang thật lớn to lớn trưởng ấn đem huyết vân mạnh mẽ ấn tại dưới đất một cái to lớn trưởng ấn dĩ nhiên đem cứng rắn vô cùng núi lớn đều trực tiếp hóa thành n á t bấy huyết ma đã không có âm thanh cũng không biết chết sống liền thấy hoàng kim lớn trưởng lập tức bắt đầu phân giải hóa thành vô số màu vàng hào quang một lần nữa trở lại thanh phong trong thân thể thời khắc này thanh phong dáng vẻ trang nghiêm trên người có hay không tận kim quan g phát sinh nếu không phải là hắn lưu có tóc thật sẽ để người lầm tưởng hắn là một đắc đạo cao tam đây lại nhìn xuống đất hạ huyết vân đã biến mất không thấy u y ể n lại chết như vậy sao có người kinh ngạc thốt lên nói. Chúng ta thắng. thiên long tự bảo vệ mọi người hoan hô nói vào thời khắc này trong đất một đạo huyết sắc hảo quang bám ộ t cái liền hướng xa xa bắn nhanh mà đi một cái o á n đậu cơm thanh truyền đến nói t i ể u tử thối ngươi chờ ta ta ưu tuyền là bất tử bất d i ệ t tồn tại sớm muộn có một ngày ta sẽ kéo nhau trở lại giờ k h ắ c này thanh phong muốn đuổi theo nhưng là không kịp rồi cái kia ưu tuyền sử dụng huyết đội phương pháp tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt tiểu biến mất tại chân trời có thể vừa lúc đó u tuyển phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn màu vàng bình bát hắn nghĩ muốn ngừng lại đã không còn kịp rồi nháy mắt tiểu va vào đến rồi bình bắt bên trong tùy theo bình bát kim quang bắt đầu không ngừng thu nhỏ một từ mi thiện mục hòa thượng đem bình bắt đoan tại trong tay nói ưu tuyển ngươi đi ra phía sau không nhiều làm việc thiệt quả còn muốn hỏa loạn nhân gian này một lần ngươi kiếp số đã đến ta chuyên tới để thu ngươi ưu tuyển sắc mặt hoảng sợ nói ra ngươi là ai không có khả năng cái này không thể nào nho nhỏ bình bắt t i ể u n g h ị đóng lại ta n ằ mơ m nhìn ta ưu tuyển đại pháp lập tức hắn trên người vô số trói mắt huyết quang phát sinh quay về na bắt chén mặt ngoài kim quang và tới lệnh hắn bất ngờ chính là cái t i ê một lớp mỏng mảnh kim quang dắn chắc cực kỳ hắn một đòn lực lượng căn bản không cách nào lay động kim quang hắn chính kinh khủng thời gian bình bắt trên phân ra một đạo kim quan g quay về hắn tự buộc chặt mà đến đảo mắt hắn đã bị kim quan g c h ó i buộc chặt không cách nào tại tranh thoát ưu t u y ể n hai mắt đỏ đậm n ữ khí tàn nhẫn nói ra ngươi đến cùng là ai Trước Phật, chết ta tự tới. tổ tính tới ngươi biết vượt một tiếc, ra, ngươi người, ngươi sư ngươi vô tận chấn áp, để ngươi ngươi sớm cảm cũng bạch, chính chuyên chờ cho cơ nghiệm. hôm minh minh môn mà Năm mà muốn nay vốn lần đáng vẫn hội, A-di lôi kiếp lại đạp để đó đã là là là vì lỗi minh tự ta ưu tuyển cùng các ngươi không đội trời c h u n g ta huyết ma sinh thể ngày sau nhất định phải đem ngươi dư nhiệt g toàn bộ tìm ra giết cho sướng nhất định phải đem toàn thiên hạ hòa thượng tất cả đều tán sát hết sạch pháp hải hơi lắc đầu nói thực sự là chết cũng không hối cải tùy theo hắn một phen kim bát tựu đem cái kia vật ấy cất vào đến chỉ nghe hắn là một mình nghỉ non nói thu rồi ngươi này n g h i ệ p trướng ta rốt cục có thể tự do thiên địa trong khi nói chuyện chỉ thấy hắn bước ra một bước thân thể tựu i biến mất nơi đây lại nhìn thân ảnh kia dĩ nhiên đã tại ngoài vạn dặm nếu như thanh phong thấy cảnh này nhất định phải kinh ngạc thốt lên này công so với xúc địa thành thốn còn lợi hại hơn mấy phần a một đời huyết ma lao tổ từ đây phía sau vận mệnh không biết thiên long tự bên trong thanh phong bay xuống hắn nhìn về phía phổ nhân nói ồ phổ nhân tiền bối ngại làm sao không tại ma giới chiến trường bên trong đón lấy hắn lại thấy được huyền khổ cùng nhất thiển hắn sát mặt kinh dị nói năm đó ta bị đ ả t h ư ơ n g cách này đã bao nhiêu năm phổ nhân nghe nói như thế mới biết nguyên lai người này vừa rồi tỉnh lại hắn lại nhìn ngược hắn thang nơi đã hoàn hảo không chút tổn hại thanh em hắn có chút kích động nói ra thực sự là không nghĩ tới người rốt cục đã tỉnh đến đây đã qua hơn một trăm n ă m cái gì thanh phong một mặt kinh ngạc hắn còn tưởng rằng ngăn ngắn m ấ y mắt nhưng không nghĩ đã qua nhiều năm như vậy cũng không biết những lo lắng kia hắn n g ử i có hay không đều đang nóng nảy chờ đợi hắn đây huyền cổ giờ khắp này đi tới nói ra thuần dương từ chúc mừng ngươi à này trăm năm phát hơn sinh quá nhiều chuyện ma giới bọn họ đã công phá lớn thành đến giới này thanh phong gật gật đầu không nghĩ tới dĩ nhiên là bộ dáng này sau đó huyền cổ lại nói cho hắn minh giới sự tỉnh cùng hiện tại thiên hạ tình thế nay lượng tin tức thật sự là quá lớn để hắn có chút không phản ứng kịu thanh t ở một tiếng nói, thật sự không nghĩ tới, thế gian đã như thế. nói, gian không nghĩ như này, sự đã Lúc phong nhân vẫn là không nhịn được hỏi là được d t ừ ấy năm tới nay năm ngươi đến cùng ở nơi nào, tới ta t rồi vừa ở hơi ấ y bảy này phía hào quang như thế, chẳng sau quang vang màu núi long nổ mà đi, chẳng lẽ việc này cùng n lại lôi đi, việc mà g ư lẽ có có liên quan. Thanh n h p o gật hơi g đầu nói không dối gạt tiền bối kỳ thực ta những năm gần đây vẫn luôn ở sau núi nộ đạo thạch b i ế nơi ta vẫn ngao du ở cái kia trong đ g ĩ a đá thể nộ đạo pháp tự nhiên phật pháp vô biên vừa rồi tỉnh lại thời gian vừa vặn có trước kia đạt được thất khiếu linh lung tâm xuất thế liền gợi ra cái kia kỳ dị thiết tượng h u y ề n c ổ vội vàng lại đây nói ra ngươi nói ngươi một mực thân tại thiên long tự ngộ đạo thạch b i ê nơi ta nói sao chẳng thể trách ngộ đạo thạch b i ê nơi bị phong ấn lại chúng ta trong chùa người không cách nào tiến vào bên trong nguyên lai là ngươi trong đó ồ không đúng dựa theo lời ngươi nói ngươi lúc đó đã vô ý thức lại là ai làm việc này đây n u y ê n cụ không khỏi bắt đầu nghi hoặc phổ nhân nhưng là nói ra a di đà phật thiện hai thiện hai vô luận như thế nào ngươi sống lại t ự tốt những năm gần đây thượng thành cung vẫn tại phái người tìm ngươi tam t í c h ngươi để vô số người làm lo lắng a hiện tại tốt rồi mọi người rốt cục có thể yên tâm đồng thời ngươi tu vi tăng mạnh thực sự là chúng ta tu tiên giới may mắn tu giả phúc, nay g à y s u có ngươi n à viên đại trường c Ma trường. Trường mang theo a vô tận vật lực lại có diệt thế hoa là ta xoa nắm đạo phật hai nhà tình tuy cảm nộ mà ra nghĩ đến đã là ta trước mắt mới chỉ tìm hiểu lợi hại nhất chiêu thức phổ nhân gật đầu xúc động nói thực sự là không nghĩ tới nguyên một cái tu đạo đệ tử lại có thể cảm ngộ như vậy tinh thâm mang có p h ậ t lực chiêu thức thực sự là để chúng ta người tu phật thẹn tùng a giờ khác này thanh phong trong lòng sốt u ruột gặp được thân cận người liền bái nói tiền bối đệ tử trong lòng cảm n h i ệ m nghị phải lập tức ly khai nơi đây chờ ta đến lúc đó trở lại tự mình bái phòng được rồi giờ khác này trong chùa bị này l ạ i nạn ta cũng sẽ không giữ lại của ngươi chúng ta còn muốn xử lý tàn cục này một lần nhờ có ngươi ra tay nếu không thì ta thiên long tự vài chục vạn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại trong một ngày a thanh phong hờ hưng nói ta chịu trong chùa lớn như vậy ân huệ tự nên như vậy nhất thiền giờ khác này đi tới hắn bên người nói sư h u n h ngươi này sẽ phải rời khỏi sao ân nhất tiền h chờ ta xử lý môn bên trong việc đang cùng các ngươi gặp nhau lúc này huyền k h ổ thập giới bọn người đến cùng thanh phong táo biệt hắn thị huyết chi rực trôi nổi ra quay về mọi người phất phất tay liền không dừng lại nữa trong chớp mắt ngút trời mà đi chỉ tại trên bầu trời lưu lại một cái huyết tuyến đảo mắt t i ể u biến mất không thấy hình bóng vô số sùng bái ánh mắt này mới r ồ n dập thu lại rồi nhất tiền h sư m i n h vừa nãy ta nhìn nhìn tu vi của hắn dĩ nhiên sâu không lường được hắn trung quy muốn trở thành truyền thuyết t huyền cổ đó là đương nhiên n g ư ơ i không nhìn thấy hắn đem u tuyển cảnh giới đó ra hỏa đều một trường tiêu diệt thử hỏi này trong t h i ê n h ạ còn có mấy người là đối thủ của hắn a thượng thanh cung sơn m ô n nơi thanh phong bóng người lóe lên tựu i xuất hiện tại này hai cái thủ hộ sơn môn đệ tử nhìn thấy thanh p h o n g gương mặt không thể tin tưởng nói ngươi là là ta thuần dương tử cái tiêu đệ tử nhất thời há to mồm t r ấ n mắt lên một người đệ tử khác âm thanh run dày lớn tiếng gọi nói thuần dương tử đã trở về lời này vừa nói ra nhất thời lên núi xuống núi đệ tử đều rối rít dừng bước lại mọi người vội vàng tiến đến tựa nhìn thấy thuần dương tử phía sau vô số người đều thần tình kích động gọi nói thuần dương tử đã trở về thuần dương tử đã trở về thuần dương tử đã trở về một người lan truyền một người giờ khác này trên quảng trường một người dáng dấp mập m ạ p đệ tử nghe được câu này phía sau nhất thời âm thanh cao vút lớn tiếng gọi nói thuần dương tử đã trở về trong lúc nhất thời tông môn chấn động vô số người từ tu luyện bên trong giật mình tỉnh lại thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi thầm c ư ờ i khổ chính mình không phải là trở về rồi sao dù như vậy náo động à hắn đi tới trên quảng trường vô số thượng thanh cung đệ tử nhìn hắn cực kỳ thần tình kích động gọi nói thuần dương tử thuần dương tử thanh phong không nghĩ tới chính mình trở về có thể gây nên lớn như vậy náo động thật là có tài cán gì như vậy nhận những người này kính yêu a lúc này một cái uy nghiêm âm thanh truyền đến nói thuần dương tử mau tới tam thanh đại điện thanh phong nghe được tiếng này âm liền đối với vô số đệ tử phát tay đón lấy một bay phóng lên trời đảo mắt t i ệ u không thấy b ó n g dáng vô số đệ tử đều xúc động nói hắn rốt cục đã trở về có người cười to có người gào khóc có người kích động không thôi lớn tiếng gào thét thanh phong trở về xem như là thượng thanh cung qua nhiều năm như vậy lớn nhất việc trọng đại hắn vinh quang v ặ t trượng ai cũng che đậy không được phong mang của hắn một bộ trang trí hoa lệ trong sân vương huyền thông đứng chắp tay trong đó hắn nghe trên núi những đệ tử kêu hô to âm thanh nhưng là trao mày không ớ t chỉ nghe hắn t h ấ p giọng nhỉ nó nói hắn thật sự lợi hại như vậy sao chẳng lẽ này lớn như vậy thượng thanh cung không người có thể ra ở hai bên sao hắn đến cùng làm một cái dạng gì thần kỳ nhân vật ta ta vương huyền thông khổ tu vô số năm từ trước đến nay còn không có phục q u a ai hôm nay ta ngược lại muốn nhìn nhìn này lục sư huynh đến cùng ra sao nhân vật thần tiên chờ hắn nói xong cũng một bay ngút trời mà đi một trong sân đ ỗ n g nhiên một vị nữ đệ tử xông vào trong đó chỉ nghe nàng quay về tu luyện nữ tử gọi nói thanh c h ỉ sư tỷ thuần dương tử sư minh đã trở về thanh c h ỉ mở mắt ra nhất thời kinh ngạc không thôi ngươi không có lừa gạt ta đi cô gái kia nhưng nói h ừ sư tỷ loại này đại sự ta nào dám ăn nói linh tí n h a nhưng là thanh c h ỉ nhưng trong lòng có chút xoắn suýt cái này thanh phong đến cùng là chân thân trở về vẫn là cái kia hóa thân đây bây giờ không phải là nghĩ việc này thời gian nàng lập tức liền đứng dậy ngút trời mà đi ai ngươi chờ ta một chút ta nữ đệ tử kia bất đắc dĩ kêu gào nói kéo kẹt một tiếng mạch hồng trần cửa phòng bị đẩy ra nàng nhìn về phía mặt hốt hoảng vẹn g ư ờ i đến nói linh tiên ngươi này nha đầu cũng không biết gõ cửa hốt hoảng như vậy đến cùng có chuyện gì xảy ra liệu linh tiên một phát bắt được nàng tay âm thanh kích động nói ra thuần thuần dương tử đã trở về mạch hồng trần hơi thay đổi s ắ c mặt cưỡng chế chấn định nói ra ngươi không có nhìn nhầm chứ đương nhiên sẽ không hiện tại toàn bộ trên núi cũng đang thảo luận hắn đây hắn sắp tới đã bị gọi đi tam thanh đại điện mạch hồng trần trong mắt tinh quang l o ạ lên nhất thời đẩy ra cửa phòng phi thiên mà đi liệu linh tiên hừ một tiếng nói ngươi một cái thối nha đầu còn nói nhân ra đây chính mình chẳng phải là càng căng thẳng hơn ai ngươi chờ ta một chút ta huyền không đảo trên một cô gái mặc áo trắng phi thiên m à tới người này chính là đoàn vũ nàng nhìn thấy trên đảo đám người đang nghe nhất nghiệm giảng đạo lập tức liền chạy về phía dư tử tâm nói tử hà thuần dương tự trở về nghe nói như thế trên đảo mọi người không khỏi khiếp sợ ngươi không có nhìn n h ầ m chứ hạc tiên tử mở miệng hỏi nói đoàn vũ lắc đầu nói hiện tại hầu như mọi người đều biết làm sao sẽ sai đây giờ khác này người đang tam thanh đại đến đây tỷ vậy chúng ta nhanh đi tìm hắn a từ ngọc gọi nói dư tử tâm ổn định một cái tâm thần nói mọi người đừng nội hắn vừa vừa trở về định có rất nhiều chuyện muốn làm chúng ta tại loại này hắn đi a di đà phật tử tâm nói rất đúng mọi người bình tĩnh đừng nóng mới tốt tức đã chờ đợi nhiều năm chúng ta sao không lại kém tại trong khoảng thời gian ngắn l i ê n mọi người cố nén kích động này mới không có sông hướng tam thanh đại điện bên trong thất tinh phong lôi tử linh vân ngọc tiên tử lang tiêu tử đám người biết tin tức sau đều dối rít chạy tới tam thanh đại điện cửa lo lắng bắt đầu chờ đợi giờ khác này cái tia tam thanh đại điện bên trong ngồi đầy thượng thanh cung đại lao hàng người thanh phong đứng tại đại điện bên trong nhìn về phía thủ tọa nhân thánh chân quân nói đệ tử bài kiến sư ph nhân thánh chân quân hơi gật đầu biểu hiện hơi có kích động nói ra nói nhanh lên ngươi những năm này đến cùng đi nơi nào có thể biết ta thượng thanh cung tìm ngươi thật là khổ a nghe nói như thế thanh phong sâu nhận cảm động hắn lập tức nói ra không dối gạt sư tôn cùng các vị sư thúc năm đó ta bị một đạo hào quang mang đi đến rồi một b i a đ á nơi từ đây ta liền cảm ngộ trong đó đến sau ta mới biết đó lại là thiên long tự ngộ đạo thạch địa ta cũng không nghĩ tới một lần cảm ngộ chính là trăm năm thời gian mà lúc này năm đó ta đạt được một món bảo vật hóa thành thất khiếu linh l u n g tâm đây mới là ta hoàn toàn sống lại chờ ta vừa mới vừa xuất sơn liền thấy thiên long tự dĩ nhiên gặp đại kiếp ta liền ra tay tổn thương cái kêu ưu tuyến huyết ma đáng tiếc cuối cùng vẫn là để nó trốn chạy mất nghe được thanh phong này chút tự thuật đám người kinh thán không thôi lại nhìn tu vi của hắn càng là trong lòng ngạc nhiên nhân thánh chân quân cũng cảm thán nói có lẽ ngươi đang cố gắng một phen cựu có thể đ ắ c đạo thăng tiên mà đi chỉ là ít năm như vậy tới nay nhân gian giới tuyệt địa thông tiên tăng lên trên con đường bị giam giữ ở chỉ có linh tinh mấy người mới có thể mở lớn tiên môn a thanh phong như nói không nội nhân gian giới sinh linh đồ thán đệ tử nhất định phải chạm yêu chứ ma làm nhiệm vụ của mình sự tình như thế ngày sau năm tốt tốt một cái chạm yêu c h ừ ma bây giờ thiên hạ đại loạn nhân gian đại kiếp còn cần các ngươi bọn tiểu bối này nâng lên đại kỳ hôm nay ngươi đi về trước tốt đẹp nghỉ ngơi một chút ta cùng sư thúc của ngươi nhóm thương nghị một cái lại do ngươi xuất chiến thanh phong gật đầu cũng không nói thêm gì nữa liền xoay người rời đi dù sao hắn còn có thật là nhiều người muốn gặp đâu a thanh phong đi ra đại điện đại điện bên trong những trưởng lão kia tự bắt đầu nghị luận ở mỹ đều vì môn bên trong ra một đệ tử như vậy mà cảm thán không thôi thanh phong đi tới ngoài cửa hắn nhanh chân đi ra đến mạch hồng trần vượt ra khỏi mọi người đi tới trước mặt hắn nàng âm thanh có chút run rẩy nói ngươi rốt cục đã trở về như vậy trước công chúng hai người đương nhiên sẽ không thái quá thân mật thanh phong gật gật đầu nói để cho các ngươi quan tâm lúc này phong lôi t ử đám người đi lên phía trước dồn dập chúc mừng hắn một lần nữa trở về thanh chỉ ngóng nhìn hai mắt của hắn cặp mắt kia dĩ nhiên so với trước đây còn muốn thâm thúy cực kỳ giống như tinh không khắp trời tinh thần thời khắc này thanh chỉ kích động trong lòng nàng biết cái này là thật sự hắn trở về nàng rất cao hứng cao hưng tiểu sư đệ lại đã trở về vương huyền thông nhìn thanh phong gián g dấp cái kia phong độ tuyệt thế cái kia căn bản nhìn không thấu tuyệt thế tu vi trong lúc nhất thời trong lòng đủ m ù i vị lẫn lộn thời khắc này hắn biết chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn a bất quá hắn không chịu thua hắn cho rằng chính mình tổng có một ngày nhất định sẽ vượt qua hắn cái này thần thoại thanh phong cùng mọi người từng cái c h à o hỏi nay chút đồng sinh cộng tử kề vai chiến đấu sư huynh đ ệ nhóm vẫn như cũ đối với hắn vô cùng nhiệt tình trong lòng hắn rất cao hứng nhìn bọn họ từng cái từng cái kích động khuôn mặt thanh phong tâm tình kích động nói ra đêm nay ta xin mọi người cộng đồng ra sức uống một cốc vừa vặn được vô số người vui m thanh phong bay về mọi người phất phất tay liền dẫn mạch hồng trần rời đi hai người sóng vai đi về phía trước tất nhiên là có chuyện nói không hết rất nhanh bọn họ liền đi tới huyền không đảo trên giờ k h ắ c này trên đảo tất cả mọi người đang nóng nảy cùng đợi hắn đều tại nơi đó nóng trông lấy chờ nhìn thấy những quen thuộc kia khuôn mặt thanh phong trong lòng cũng cao hứng cực kỳ hắn vừa rồi rơi trên mặt đất từ ngọc t i ể u a một tiếng hướng hắn đập tới một cái t i ể u nào h tới trong ngực của hắn chỉ nghe nàng cao hứng vô cùng nói ra đại các a ngươi có thể coi là đã trở về thanh phong ôm nàng nói ngươi a vẫn là như vậy bấm mình hắn thả xuống tử ngọc nhìn về phía đám người quay về mọi người hơi gật đầu nói ta đã trở về dư tử tâm đi đến trước người của hắn bạn có thiên n g ô n v à n g ữ nhưng là nói ra chỉ có một câu nói ngươi đã trở về thật tốt trưng một nghìn b c ó khỏe hay không tam bảo a di đà ạ phật thiện hai thiện hai thanh phong ngươi có thể coi là đã trở về có thể biết chúng ta những người này chờ ngươi chờ thật là khổ à. nhất nghiệm đúng đấy đại ca ca chúc mừng chúc mừng ngươi có thể biết chúng ta đều thập phần lo lắng ngươi à, bất quá chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở lại thực sự là hối hận năm đó ta không đang kiên trì một cái n g ư ơ i một câu tông môn trưởng l á o không để tự đem đáp ứng ta sự tỉnh cho từ chối rơi mất thanh phong nghe hắn nhắc lên việc này không khỏi nhớ tới năm đó b ả n đã đáp ứng mang hắn cùng đi ma giới chiến trường kiến thức một phen đáng tiếc hắn đem việc này nói cho nhị sư huynh phía sau đã bị nhị sư huynh quả quyết tự tuyệt lý do rất đơn giản chính là này nhất nghiệm thân phận không rõ ràng đi bên kia không tốt giải thích chỉ là tăng thêm phiền phức mà thôi cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi không nghĩ nhiều năm như vậy hắn còn vẫn muốn việc này hắn sờ sờ người này đầu nói ngày sau có rất nhiều cơ hội cùng những tên kia chiến đấu nhất n i ệ m gật, gật đầu vừa muốn nói chuyện tự nghe hạc tiên tử nói ra ai ngươi có thể biết chúng ta những năm gần đây chờ ngươi tin tức đều muốn chờ điên rồi tốt tại mọi người người nhiều nhất nghiệm lại nói ngươi nhất định sẽ đại nạn không chết dư tỷ tỷ cũng tin chắc ngươi còn trên thế gian dựa vào này một luồng lực lượng cùng niềm tin mọi người mới tiếp tục kiên trì a huyền nữ chủ nhân ngươi có thể an toàn trở về chúng ta thật cao hứng tù long cười khúc khích một tiếng nói l ã o đại rốt cục lại gặp mặt ngươi tu vi này để ta theo không kịp a thanh phong vô vai hắn một cái vai nói cái tên nhà ngươi ngày sau tốt đẹp tu luyện tất nhiên sẽ không sai n è o yêu khéo leo đi tới hắn bên người nói chủ nhân ta cũng nhớ ngươi m g o yêu đã không có năm đó gia tính ngoan ngoan không ngớt nhiều năm qua nàng tu vi đã gia tăng rồi không ít thanh phong rất cao hứng lúc này mọi người ngồi vây chung một chỗ mọi người để thanh phong cho bọn họ giảng giải một chút hắn đến cùng đi nơi nào thanh phong chỉ có thể cho bọn họ nói chính mình tại cái tiêng n g ộ đạo thạch bia trước sự tình cùng lúc đó đang muốn phá giới đi thanh phong đ ỗ n g nhiên tâm thần hơi động tùy theo t i ể u nghe hắn có chút kích động nói ra hắn rốt cục đã trở về nghe đến lời này lục sĩ cùng thiên quan đều là một mặt choáng thiên quan cha làm sao vậy lời này của ngươi là có ý gì thanh phong nói ta bản thể trở về cái gì quá tốt rồi. Thiên quan tốt Thiên rồi. nói. hứng cao lão ụ c cũng cái các cái của cao cảnh còn có chính chúng trước sĩ sinh sơn sơn, sau nghĩ nghĩ thẳng nói, nếu như cái nào ngấy ngươi hai cái quý nhất, ta nghĩ này thiên hạ tất nhiên lại không đối thủ của ngươi.、Thế、gian cao nhân rất nhiều, không nên sinh ra loại ý nghĩ này, muốn biết địa tiên cảnh bên trên còn có nhân tiên vị, chính là sơn ngoại hưu sơn. nhân ngoại hưu nhân, chúng ta trước sau đều phải giữ vững lòng kính gọi giữ hai lại đối loại biết điệu phải ta tất thủ Thế rất ta hạ hưu hưu nghệ. quý là ra ý l đều vị, đại ngươi này sẽ không tốt hà tất khiêm tốn đây cái gì cao nhân cao thủ đến thời điểm ngươi đều cho hắn đánh người ngã ngựa đổ mới tốt thanh phong cũng cầm người này bất đắc dĩ chỉ có thể không tại nói thêm cái gì lúc này lục sĩ nhìn về phía trước nói lao đại chuẩn bị xong chúng ta phải lên đường nói liền thấy hắn vận chuyển công pháp quay về phía trước công kích đi qua chốc lát phía sau nơi nào t i ể u xuất hiện một cái xoay tròn quan môn ba người nối đuôi nhau mà vào làm bọn họ lại một lần xuất hiện thời điểm đã tới đã lâu hạ giới thiên địa lao lung bên trong chúng ta rốt cục đã trở về lục sĩ kích động hét to lên sau đó ba người quyết định một phương hướng cấp tốc mà đi kỳ thực thời khắp này thanh phong tâm tình là đặc biệt kích động bởi vì hắn có quá nhiều quá nhiều muốn gặp người bất quá mấy người đệ nhất trạng hay là đi thông t i ê n giáo tổng đàn bạch vân sơn ngọn núi này không là rất cao cũng rất q u ò n đại chỉ thấy cái kia giữa sườn núi có một quảng trường khổng lồ toàn bộ quảng trường toàn bộ từ bạch ngọc tạng đá lát thành quảng trường tận đầu vô số đình đài lầu cát hoàng kim xây một loại cung điện khổng lồ hạ loan chập trùng lít nha lít nhít một gian đại điện bên trong truy thiên cầu buồn bực ngắn ngẩm n ằ m nghiên tại to lớn cựu lòng hoàng kim trên đế chỉ nghe trong miệng hắn nói ra ai đám gia hỏa này đều đi ra ngoài đem c h í n h ta ở lại chỗ này thực sự là t h nhạt cực độ a cũng không biết thiên quan cùng lục xí hai người này có tìm được hay không thanh phòng như vậy nhiều năm qua đi h ẳ n không có vấn đề đi cầu hình a cầu hình Đã như vậy tẻ nhạt không bằng cùng ta đi thôi giờ khác này một cái hư vô một loại âm thanh bay đãng mà đến truy thiên cầu nhất thời sợ ngồi lên lập tức ánh mắt không ngừng biến ảo tuất thanh â m quen thuộc ngươi là ai tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy cửa đại điện bị đẩy ra ba cái bóng người đập vào mi mắt nhìn ba cái vô cùng quen thuộc khuôn mặt truy thiên cầu cái kia rất lâu đã không có nụ cười trên mặt không khỏi lộ ra ý cười hắn nhìn mấy người vô cùng kích động nói ra Thật chính là bọn người, có thể ta nhớ đến chết rồi nói đến đây ra hỏa dĩ nhiên không để ý đến thân phận ôm chặt lấy thanh phong hai người nhiều năm qua tình nghĩa không một chút nào sẽ bởi vì thời gian nguyên nhân mà xa lánh cũng sẽ không bởi vì thân phận mà thay đổi nay n à y này các ngươi hai cái chú ý một ít không nhìn thấy hai chúng ta a ha ha ha hai người không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười thiên quan cậu ra ta cũng nhớ ngươi l ụ c xí còn có ta truy thiên cậu hai tay vừa kéo tự ôm hai người b ả vai nói ta cũng nhớ ngươi nhóm nói đi muốn ăn cái gì ta để cho các ngươi ăn đủ thiên quan ta muốn ăn tê cay gà tay chính là cái kia một lần ngươi làm cho ta cái kia lúc xí đương nhiên là phiêu hương xương、xưởng. s ư ơ n g cốt muốn dã mao chư trên người hàng trước thứ hai căn làm a truy thiên cầu ngươi khẩu vị rất yêu a bất quá có thể thỏa mãn ngươi ta thông tin ê đại giáo muốn ăn cái gì ăn không được chính là muốn ăn thịt rồng cậu ra ta cũng có thể cho ngươi lấy được những năm gần đây thông thiên giáo ngày càng lớn mạnh cũng không chuyện gì phát sinh truy thiên cầu t i ể u đem tất cả tinh lực đều dùng ở n ấ u ăn một ngón kia chủ nghệ chỉ sợ sẽ là chủ thần đến cũng muốn cam bái hạ phong a mấy người cùng nhau thật là vui vẻ không thôi vào thời khắc này một thanh âm từ đằng xa truyền đến đi một chút đi du du d u vô học ta không phát sầu lục xí nghe được âm thanh này nhất thời hướng về xa xa nhìn tới trong miệng kích động nói ra đại ca là đại ca của ta đến truy thiên cầu đĩu i môi nói cái tên này ba ngày hai đầu đến ta chỗ này lửa gạt t a n lửa gạt uống này mũi thật tốt dùng ta bên này vừa đ ộ n g tay hắn đã tới rồi giờ khác này một cái lôi thôi đạo nhân từ xa đến gần bất quá ý nghĩ trợt lóe lên trong đó đã đến đám người trước người hắn nhìn trước mắt mấy người s a n g nói ồ ta t i ể u nói sao luôn cảm giác mi mắt nhảy lên nguyên lai là mấy người các ngươi đã trở về lục xí đại ca có thể ta nhớ đến chết rồi ngươi nói hắn ôm lấy hồ bắt tiến、đến. hồ bát tiên ho ho tốt rồi tốt rồi không muốn bộ rắn này sắp ô m ta không t h ở được ngươi người này bất quá chỉ là mấy trăm năm không thấy mà thôi muốn kích động như vậy sao lục Sĩ, đại ca à mấy trăm năm ngươi còn chỉ là ngươi có biết hay không nếu không phải là ngươi cho ta viên hướng kia bị đất không đúng viên thuốc huynh đệ ngươi ta liền ă n t ỏ à rồi hồ bát tiên ồ、oh, ngươi còn thật phát huy được tác dụng xem ra hiệu quả không sai nha Trước Tiên, mắt rắc rắc Lục Bắc 1050, vẫn an. Lục sĩ nhìn hồ Bắc tiên, mắt nhỏ rắc rắc nói, Sĩ Hồ đại người viên đan dược kia thực sự là vô cùng lợi hại ta nguyên bản cho rằng muốn chết nhưng là ăn đi người đan dược phía sau ta lập tức tự đầy máu sống lại nói thật đại ca còn có hay không có cái kia đang ăn dược lại cho đệ đệ đến mấy viên giữ lại dự phòng hồ bát tiên một mặt ánh mắt bắt nạt nói ngươi cho rằng đó là đường đậu à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu không dối gạt ngươi nói đây chính là đại ca ngươi ta cất dấu à, một hạt cũng không có lục xí một mặt không nói gì nói thật móc hồ bát tiên ngươi người này dĩ nhiên dám chào phúng đại ca ngươi nhìn ngày sau ta có thứ tốt còn cho người không lục xí đừng a đại ca ta sai rồi còn không được sao thiên quan hai n g ư ờ i nói thầm gì đây nhanh lên một chút đi c ơ m thân thiết rồi bắt ra ta cũng nhớ ngươi nữa nha hồ bát tiên h ả o h ả o h ả o nhà ta thiên quan lại dài đẹp thiên quan cảm tạ khích lệ truy thiên cầu tốt rồi tốt rồi không muốn quang đứng ở nơi đó nói chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện trong lúc nhất thời mọi người vui vẻ hòa thuận trò chuyện không còn biết trời đâu đ ấ t đâu truy thiên cầu cảm thán thanh phong tu vi thái quá cấp tốc này mới bao nhiêu năm t i ể u có thành t i ể u như thế này đây là để hắn nước ao không đến à. còn có thiên quan cùng lục xí này một lần đi ra ngoài quả thực để hắn đến rồi vô cùng khiếp sợ mức độ này mới đi ra ngoài bao nhiêu năm thiên q u a n đã tiến nhập điệu tiên cảnh lục sĩ cũng độ kiếp đại viên mãn mọi người cho chuyện chính vui mừng thanh phong liền đưa ra lần này trở về mục đích truy thiên cầu nghe được suy tư chốc lát nói cho thanh phong cho hắn mấy ngày thời gian suy tính thanh phong đương nhiên sẽ không c ư ỡ n g cầu dù s a o này một lần hắn tu vi cao thầm đã nhìn ra này truy thiên cầu dĩ nhiên đúng là điệu tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn trong lòng hắn minh bạch e sợ truy thiên cầu những năm này làm những chuyện này chính là vì hồng trần luyện tâm để cầu đột phá đi mà chuyện lần này không thể so với người hạ giới cái kia là có sinh mạng nguy hiểm mình đương nhiên không thể làm khó người khác mọi người tụ qua sau thanh phong liền đem thiên quan cùng lục xí ở lại chỗ này rất không dễ dàng trở về một chuyến nhân lúc truy thiên hưng cậu còn không có làm quyết định trước hắn còn có chút thời gian đi gặp một số người hắn đệ nhất chạm đi ngay thái nhất tông giờ khác này thái nhất tông môn tử hà phong trên một gian ba vào ba ra trong phòng liêu thanh sơn đang cùng một kiếm tâm bàn luận ngày sau tử hà phong phát triển việc hai người chính đàm luận trong đó liền thấy trong sân một bóng người tránh hiện ra liêu thanh sơn cao mày vừa nghĩ hỏi g i là ai liền thấy thân ảnh kia xoay người lại không là thanh phong còn là người phương nào nhìn người nọ liêu thanh sơn cùng một kiếm tâm đều không khỏi ngây tại chỗ t h ân h Phong cười đều tốt i ế rất tốt sư phụ cũng nghĩ ngươi a chỉ là người tu vi bây giờ ta cũng không nhìn ra chắc hẳn còn cao hơn ta nhiều ta tại làm ngươi sư phụ có thể không thích hợp thanh phong như nói sư phụ chính là một ngày vi sư suốt đời vi phụ bất luận tu vi cao thấp n g à i vĩnh viễn đều là của ta sư phụ muốn biết thanh phong hiện tại sư phụ rất nhiều nhưng là từ đ ấ y lòng hắn vẫn là nhất tán thành chính mình này cái thứ nhất sư phụ đến sau mình mới biết khi đó chính mình tuổi nhỏ sư phụ bề ngoài không quản không hỏi kỳ thực sau lưng cũng sẽ thỉnh thoảng đến kiểm tra tình huống của chính mình ngay sau hắn tu vi thành công sư phụ càng là giáo hấn cùng hắn làm người đạo lý vì lẽ đó hắn cùng liễu thanh sơn cảm tình có thể nói là vừa thầy cũng phụ tốt khó được ngươi có lần này tâm tư ta liền làm cái tiện nghi sư phụ đi nói hai người không khỏi đối diện n ở nụ cười sư phụ ngươi khi nào trở về a một kiếm tâm nói thanh phong ngày hôm qua ta có một số việc muốn tìm truy thiên cầu nghị muốn hắn đi hỗ trợ một kiếm tâm c a o mày nói sư phụ tu vi như thế chẳng lẽ còn có chính mình làm không được sự tình ai ngươi có chỗ không biết nói hiện ở thượng giới đang gặp thiên địa đại k i ế p minh giới xâm lấn ma giới đột kích thêm nữa thiên địa linh khí giảm thiểu một nửa nhiều có thể nói là nhà rột lại gặp mưa liên tục nơi nào sinh linh đồ thán mỗi thiên đô có vô số tu giả cùng người phạm chết đi ta bên người không có một cái giống truy thiên cầu người lợi hại như vậy có thể quan sát đại nghiệp vì lẽ đó ta mới sẽ trở về mời hắn xuống n ú i a nghe đến lời này liêu thanh sơn cùng một kiếm tâm không khỏi hiếu k ỷ thượng giới đến cùng chuyện gì xảy ra liêu thanh sơn trước tiên không đ ộ i vã hỏi g i mà là gọi ra lạc vũ đến lạc vũ đi ra thấy là thanh phong đã trở về trong lòng cũng cao hứng cực kỳ thanh phong nhìn nàng chính hắn một sư nương vẫn là tuổi trẻ răng rớp nghĩ đến cùng mình cho nàng cái kia tinh đấu ngư có không nói ra được quan hệ a sư nương thanh phong mở miệng nói lạc vũ đi lên phía trước vươn tay ra vớt ve này tiểu đệ tử khuôn mặt nói bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn là một điểm biến hóa không có đây đa tạ sư nương khích lệ lạc vũ thanh phong ta đã nhìn không thấu được ngươi tu vi ngươi hiện tại đến cùng là cảnh giới gì à? giờ k h ắ c này liêu thanh sơn cùng một kiếm tâm cũng đều nhìn lại trong mắt đều là vẻ tò mò thanh phong không có ẩn dấu nói đệ tử đã đạt tới địa tiên cảnh đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh làm sao cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ có tu vi như thế liêu thanh sơn không khỏi cảm thán nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới a tu vi của ngươi đã là chúng ta mong muốn mà không thể so sánh a thanh phong sư phụ thượng giới linh khí nồng nặc đồng thời còn không giới này r à n g buộc đồ nhi lại có rất nhiều kỳ ngộ cho nên mới phải như vậy như vậy tốt không sai ngươi có thành tựu như thế này ngươi sư phụ ta cũng là trên mặt có quang á vũ nhi ngươi đi làm mấy cái thức ăn ngon một hồi đem tiết h linh nhi mẹ còn cũng kêu đến tốt rồi ta lập tức đi ngay nói lạc vũ rồi rời đi thiết linh nhi danh tự này hình như có chút quen thuộc thanh phong nói liêu thanh sơn cười ha ha nói n ă m đó cái kia tiểu nha đầu cần phải còn tìm qua ngươi đây bây giờ nhưng là đồ đệ của ngươi nàng dâu nghe lời ấy thanh phong sắc mặt cao hứng nhìn về phía ngô kiếm tâm một kiếm tâm có chút ngượng ngùng cười cận sư phụ đệ tử đã thành ra còn có một đứa bé thanh phong không khỏi cảm thán thời gian qua thật nhanh không có một lúc thời gian cửa viện bị đ ẩ y ra một cô gái cùng một tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở mọi người trước người cô gái kia chính là thanh phong đã gặp tiết linh nhi nam tử tướng mạo cùng một kiếm tâm có ba phần tương tự cần phải chính là con trai của bọn họ có thể thấy được người này đã tu vi chúc cơ nhìn dáng dấp một kiếm tâm cũng đã thành nhà nhiều năm à cô gái kia vừa vào cửa t i ể u nói ra sư nương vội vã như thế để cho chúng ta đến đây vì chuyện gì a hai người đi đến thanh phong trước mặt tiết linh nhi nhìn thanh phong chốc lát lập tức dùng tay che miệng nhỏ gương mặt không thể tin tưởng nói sư phụ đúng là ngài sao t r ư ớ c 1051, t h i ê n ngai lộ thanh phong nhìn cái tia tiết linh nhi gật gật đầu nói đúng vậy a thật trăm phần trăm nhìn thấy thanh phong tiết linh nhi sắc mặt vô cùng kích động nói một kiếm tâm đều là nhắc tới lên ngài ngài có thể trở về thật tốt thanh phong nói càng nhớ được năm đó ngươi đi tìm dáng dấp của ta không nghĩ tới ngươi có thể cùng kiếm tâm tiến tới với nhau t u t t u t t u t thanh phong nói liên tục bá chữ hảo tiết linh nhi nhắc thời có chút ngượng ngùng nói đa tạ sư phụ khích lệ một kiếm tâm giờ k h ắ c này nhìn về phía nam tử kia nói nôn nhi mau gọi sư tổ nam tử kia hơi có chút e lệ vẫn là rất c u n g kính nhìn thanh phong b á i nói một lời nói bái kiến sư tổ t ân thanh phong gật c ậ t đầu tiện tay móc ra một cái pháp bảo phi kiếm nói kiếm này tên là tử phong lần thứ nhất gặp lại t i ể u đưa cho ngươi ngày sau định muốn h ả o h ả o sử dụng không nên đi cùng nhân ra đấu tàn nhẫn nhìn cái kia tử quang óng ánh bảo kiếm một lời nói nhất thời kinh hại không ớ t một lời nói cũng không có lập tức nhật lấy mà là nhìn về phía cha của chính mình g i khác này hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến người sư tổ này cũng quá mức hào phong đi vừa ra tay t i ể u pháp bảo cấp bậc phi kiếm trước đây chỉ là nghe cha nói sư tổ làm sao làm sao lợi hại không nghĩ tới nhưng có như vậy thân ra một kiếm tâm nhìn đứa con trai này nói nếu là sư tổ tặng cho, ngươi t i ể u nhận lấy đi một lời nói lập tức liền cực kỳ cao hứng tiếp nhận kiếm này trong miệng không ngừng nói đà tạ sư tổ kỳ thực này đem từ phong kiếm cũng không phải là quá tốt pháp bảo phi kiếm thế nhưng đối với hắn tu vi này tới nói đã là khá vô cùng lần này thanh phong tới đ â y trước đặc ý đi thiên bảo c ắ t cầm một vài thứ tựu làm muốn biếu tặng trò cố nhân một kiếm tâm cũng đi lên phía trước nói sư phụ mấy người đàm luận chính mình tự nghe cửa có nhân khẩu bên trong nói ra thanh p h o n g đúng là ngươi sao thanh phong quay đầu một nhìn dĩ nhiên là liêu tình nhi sư tỷ hắn không khỏi cao hưng nói ra sư tỷ người cũng tới rồi h o g đúng là ngươi a hôm nay ta chính trong lúc rảnh rỗi liền nghĩ đến nhìn nhìn cha mẹ ngươi cũng vậy đến vì sao không cho ta biết đây thanh phong chỉ có thể lúng túng n ở nụ cười liêu thanh sơn nổi vội và nói thanh phong vừa mới mới vừa vào đến ngươi à chính là miệng lưỡi bé nhọn liêu tình nhi cười ha h a lập tức đi ngay đến thanh phong bên người cao hứng nói ra ai nhiều năm tới nay ngươi vẫn là như cụ à. ngươi cũng như vậy chưa bao giờ thay đổi thanh phong nói liêu tình nhi cái này còn muốn nhờ có ăn ngươi tình đấu ngư a đúng rồi tiểu sư đệ ngươi là làm sao trở về có thể vẫn ở lại đây sao thanh phong lắc đầu nói này một lần trở về ta có chuyện quan trọng phải làm chờ không bao lâu bởi vì thượng giới mỗi một thiên đô có vô số sinh linh ngã xuống a nghe hắn y tứ l i ê u tình nhi liền biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc tuy rằng trong lòng hy vọng hắn nhiều chơi một lúc ngày tháng nhưng là cũng biết hắn cái tên này tới nơi nào nhất định cũng sẽ không đàng hoàng ở lại giờ khác này lạc vũ gọi nói d ọ n cơm thanh phong đã lâu không có như vậy ấm áp ăn xong một lần cơm nhìn từng cái từng cái chính mình người quen thuộc nhất trong lòng có không nói ra được tư vị ăn cơm xong thanh phong đem một kiếm tâm gọi tới trong một gian phòng đem mình bắt được kiếm quyết đều giao cho hắn cũng đưa cho hắn một thanh đỉnh cấp pháp bảo phi kiếm linh thạch đan dược cũng chưa cho hắn hạ m ộ t ít, một kiếm tâm tự nhiên là vô cùng cảm kích thanh phong cưng chiều nhìn một kiếm tâm kỳ thực hắn vẫn coi người này là làm con của chính mình cuối cùng hắn vô vai hắn một cái vai để hắn nhiều hơn bảo trọng một kiếm tâm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử tại thanh phong trước mặt cũng khéo léo giống đứa bé giống như vậy thầy trò mới gặp mặt lại muốn ly biệt trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu tốt tại thanh phong nói cho hắn nay một lần hắn sẽ nỗ lực đi chữa trị khỏi đạo huyền tông truyền tống trận cũng tốt ngày sau để trên dưới hai giới dàn xếp lên chờ đến thượng giới đại kiếp đi qua tự để hắn theo đi thượng gi căn cách có cao bản không cách nào có quá thanh à n h thịu. d ự vào một kiếm tâm tư chất ế u n ư thượng ở tại không khả chỉ anh ợ năng dừng nguyên giới, lại sớm kỷ, có có là lẽ đã sớm đã phong đạo nữa n a an Thanh Một kiếm tâm tự nhiên sẽ không làm tự trái sư phụ ý tứ, hết thể không nhiên bài. nghe phụ phụ h sẽ sư sư p ý đều thời gian thái quá gấp đáp bất đắc dĩ cùng đám người cá o biệt sắp đi thời gian hắn đưa cho liếu tình nhi mấy hạt có thể tăng tiến tu vi n ă n dược lại cho liếu thanh sơn lưu lại một ít tài nguyên mọi người tại lưu liến không rời bên trong thanh phong cáo từ rời đi chờ hắn đi rồi liêu thanh sơn không khỏi xúc động nói ai không biết một lần sau thầy trò chúng ta hai người còn có hay không có gặp lại cơ hội à. lạc vũ an ủi h ắ n nói sẽ nhất định sẽ sư tổ sư phụ nói này một lần sẽ chữa trị thông đi thượng giới truyền thống trận ngày sau sẽ để cho chúng ta đều đi thượng giới đây sư phụ còn nói thượng giới linh khí so với nơi này rồi rào thật nhiều lần đồng thời không có ràng buộc khi đó tu vi của ngài có lẽ sẽ tiến thêm một bước tuổi thọ cũng sẽ tăng cường rất nhiều liêu thanh sơn hơi gật đầu nói ai tiếp này có các ngươi tại bên người ta tựu i rất cao hơn a thanh phong không có lập tức ly khai thái nhất tông mà là đi tới tông môn phía sau núi tìm được phù diêu phù diêu nhìn thấy thanh phong thời điểm tràn đầy kinh ngạc cực kỳ thanh phong nói do ý đồ đến phù diêu cũng không nghĩ tới chính là thượng giới cũng sẽ có này lại k i ế p phù diêu hỏi tham d ư t ử tâm sự tình thanh phong hóa thân chỉ có thể nói rõ sự thật phù diêu biết đây là thanh phong hóa thân càng thêm cảm khái không thôi thanh phong lại hỏi thăm trước đây hắn đạt được cái k i a kiếm quyết đến cùng ra tự nơi nào phù diêu nhưng lắc đầu nói cho hắn chính mình cũng không biết hai người lại đàm luận một ít thời gian thanh phong rõ ràng cảm giác phù diêu tuổi thọ không nhiều than thở một tiếng hắn lấy ra một hạt có thể tăng cường trăm năm tuổi thọ đan dược cho cái này cùng hắn có không nói được quan hệ người đến đây xem như là báo đáp hắn năm đó dạy cho mình xúc địa thành t h ố n công pháp cũng coi như là vì là dư t ử tâm biểu đạt một phen h i ể u ý đi phú diêu không nghĩ tới thanh phong sẽ rộng lượng như vậy một thời gian cũng là cảm khái không thôi tiếp theo thanh phong đi nhìn trưởng môn nhìn trần lam thiên cùng linh vân sư tỷ còn có thanh vân đám người mọi người gặp lại tự nhiên đều là t h ố n thức không nớt sau cùng hắn yên lặng rời đi không nghĩ lại đi quay dối càng nhiều người linh thu sơn tiểu bạch chính năm út sấp tại trên một tảng đá lớn phơi thái dương bỗng nhiên nó tâm có cảm giác lập tức ngẩng đầu lên liền thấy một đạo hào quang bay nhanh mà đến khi nó nhìn thấy trước người bóng người kia thời gian trong mắt càng có nhiệt lệ c h ả y xuôi mà ra giờ khác này t i ể u nghe nó miệng nôn tiếng người nói chủ nhân ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên l ắ g đây thanh phong quay về nó khẽ cười nói làm sao sẽ đây tiểu bạch này một lần ta t i ể u mang ngươi l y khai tiểu bạch nhìn thanh phong đ ố n g nhiên cười nó âm thanh kích động nói ra rốt cục lại có thể cùng chủ nhân ngươi đồng thời cùng đi thiên mai lộ Trước thế từ bỏ. nàng lập tức mở mắt ra nói ai một cái thanh âm quen thuộc bay đáng tại trong thai của nàng nói bạn cũ ta đã trở về phía trước núi băng ngày nay gặp đây là một cái cực kỳ đã lâu âm t h à n h tiết lê sơ có chút không thể tin vào thai của mình nàng lập tức đi ngay ra chỗ tu luyện cấp tốc chạy về phía băng ngày nay mà đi mấy cái nhược thủy long cung đệ tử nhìn thấy tiết lê sơ hốt hoảng như vậy không rõ vì sao giáp đệ tử tiết trưởng lão vì là gì vội vàng như thế a ất đệ tử không biết ta chẳng lẽ có lớn chuyện phát sinh bính đệ tử các ngươi cũng không cần quản việc không đâu tốt chúng ta chạy nhanh đi tiểu sư mội vẫn chờ chúng ta đi bắt linh thú đây tết i lê sơ khỏe mắt có lệ nhỏ xuống mà xuống nàng khó kìm lòng nổi nhanh đi vài bước nào vào thanh phong trong lòng hồi lâu nàng mới nói ra thời khắc này ta mới cảm giác là chân thở hai người đứng ở nơi đó đã lâu lặng im không lời nói rất nhiều lúc trầm mặc cũng không phải là không lời nào để nói mà là một lời nói khó nói hết ta không biết qua bao lâu thanh phong vô vỗ nàng sau lưng nói nơi nào như vậy đây ai có lẽ là tuổi tác cao đều là đa s ầ u đá cảm tiết lê sơ ly khai ngực của hắn t h mỹ bắt đầu xem tường tận dáng dấp của hắn người a lại còn là cùng năm đó giống như lúc chút nào không có thay đổi a thanh phong ngươi cũng như vậy a vẫn là như vậy sáng rực rỡ rung động người ha ha già rồi tổng cảm giác mình già rồi đây thường ấy năm tới nay ta mỗi thiên đô chìm đắm tại tu luyện bên trong dường như quên mất thế sự đáng tiếc thời gian nhưng tại vô tình trốn Ta、thật a t sự không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được ngươi nghe được lời nói của nàng thanh phong trong lòng có chút khó chịu hắn lập tức nói ra nơi nào như vậy như vậy đây yên tâm đi này một lần ta sẽ đi đem thông đi thượng giới truyền t ố n g trận s ử a tốt một khi thượng giới đại kiếp đi qua ta tựu đem nơi này tất cả người toàn bộ đều nhận được thượng giới đi thiết lê sơ dùng sức gật gật đầu nói t ố t t ố t mong đợi cái tiêm một ngày a thanh phong giờ khắp này lấy ra rượu đến hai người không khỏi nhìn nhau nợ nụ cười nhìn thiên không minh nguyện uống tuyệt thế rượu ngon thiết lê sơ bỗng nhiên nói ra không bằng ta cho ngươi hát một bài đi thanh phong thích thú nói t u t t í ế t lê sơ uống một hớt rượu liền mở miệng hát nói có thể từ bỏ mới có thể dựa vào gần ngươi không gặp lại ngươi ngươi mới có thể đem ta nhớ lại thời gian tích lũy dẫn tự ca khúc giữa hẻ trái cây tốt đẹp chính là thời gian đều là qua quá nhanh thanh phong cùng tiết lê sơ uống cả đêm rượu hai người nói rồi thật là nhiều lời sáng sớm thời gian thanh phong vì nàng lưu lại một cái cái túi nhỏ để nàng cực kỳ tu hành hắn ở thượng giới chờ nàng hai người phất tay cá o biệt có không nói ra được ly biệt tích lê sơ cầm lấy thanh phong cho túi nhỏ của nàng tử trong lòng vui vẻ chí ít bọn họ là huỳnh đệ a thanh phong vốn muốn đi nhìn, nhìn thải nhi đáng tiếc cái kia vô ưu sơn trôi nổi bất định muốn tìm được ngọn núi này cần một ít thời gian hắn thời gian thật sự không đủ dùng kỳ thực hắn còn muốn đi nhìn nhìn phụ thân ngô thần còn có mỗi m ộ i ngô địch đáng tiếc là hai người này dĩ nhiên đi cực xa phía nam tìm càng thêm không dễ vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể bỏ qua cái này ý nghĩ bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng đi đạo huyền tông một chuyến đạo huyền tông thanh phong bay tới trên quảng trường nhìn đạo huyền tông tuy rằng không có trước kia quy mô cũng coi như là ngoại trừ thông thiên giáo ở ngoài lớn nhất t ô n môn hắn đột nhiên xuất hiện lập tức liền đưa tới nơi lây đệ tử chú ý có đệ t tự mình tiến tới làm một số chuyện lập tức liền thấy hắn thân thể l o e lên liền hướng chấn ma đại điện mà đi giờ k h ắ c này chấn ma đại điện bên trong minh đạo đang cùng rất nhiều trường lão nghị sự đ ỗ n g nhiên điện cửa mở ra một bóng người đứng ở chỗ nào minh đạo vừa muốn nổi giận liền thấy thanh phong khuôn mặt hắn nhất thời ngây tại chỗ trong miệng bất khả tư nghị nói ra là ngươi minh đạo tổ sư đã lâu không gặp a thời khắc này đại điện bên trong rất nhiều người đều nhận ra thanh phong biểu hiện đều có đặc sắc thanh phong ánh mắt đỏ qua cũng thật là gặp được không ít cố nhân a bách lý thường vạn đạo nhất diệp như tâm bạch tiểu xuyên minh đạo thanh phong ngươi không phải là đi thợ giới thanh phong đúng đấy có một số việc trở về một chuyến này một lần ta là đặc ý đến chữa trị đạo huyền tông truyền tống trượt lời này vừa nói ra vô số người đều một mặt kinh ngạc minh đạo nhìn thanh phong chốc l ắ t nói ngươi ngươi hiện tại đến cùng là tu vi gì thanh phong nói ta đã thành tựu điệu tiên cảnh giới minh đạo cái gì hắn trong lời nói kinh ngạc vạn phần đại điện bên trong đám người càng là khiếp sợ không gì sánh nổi điệu tiên cảnh ở giới này chỉ là truyền thuyết m à t h ô i không cần nói điệu tiên cảnh chính là hợp đạo kỳ đều là giới này bên trong không cách nào vượt qua cao thủ a mọi người không khỏi thán phục thanh phong tu vi v ạ n đạo nhất hơi thay đổi sắc mặt trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ trong lòng hắn minh bạch thanh phong đã là hắn không cách nào vượt qua tồn tại diệp như tâm ánh mắt rất phức tạp cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì bạch tiểu xuyên khiếp sợ sau khi đúng là vì là thanh phong cao hứng hắn càng nhớ được năm đó hắn vì là dư t ử tâm việc nghĩa chẳng từ nan một khắc đó khi đó hắn nghĩ nhiều giống như hắn dung cảm a bách lý thương c ư ờ i nhạt một tiếng trong lòng nghĩ đến hắn vẫn là hắn kim lân vốn là vật ở trong ao mới gặp phong vân biến hóa r ồ n a tuy rằng đã sớm biết thanh phong không phải người bình thường vậy nhưng là nghe được hắn tu vi này nói thật vẫn hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng mà thôi a minh đạo chầm chậm này mới tốt nhận một ít giờ khác này hắn biết thanh phong đã là một cái truyền thuyết lúc này hắn phất phất tay để đại điện bên trong người hoàn toàn tán đi chốc lát phía sau đại điện bên trong chỉ có hai người ở đây minh đạo nhìn thanh phong xúc động nói nhiều năm không gặp không nghĩ ngươi đã thành t i ể u như thế này để ta lão già này không khỏi thẹn thùng a thanh phong cười nhạt một tiếng nói nếu không thượng giới xấu cảnh so với hạ giới vẫn là muốn mạnh rất nhiều chỉ cần ngươi đi nơi nào không bao lâu nữa có lẽ tựu sẽ đột phá nghe đến lời này minh đạo than thở nói nơi nào có như vậy dễ dàng a thông đi thượng giới thông đạo cũng không biết vì sao vẫn không có tốt d ụ n g đây chính là chúng ta hy vọng duy nhất thanh phong sư tổ này một lần ta tới này chính là muốn chữa trị chuyển tổng trận này cái gì minh đạo con mắt sáng khó mà tin nổi nói thanh phong nay một lần ta trở về là mượn lục xí thiên thiền phá vỡ thời không năng lực tới đây ngày sau nghị muốn đón các ngươi đi tới nhất định muốn có một cái thông đạo mới có thể vì lẽ đó lần này ta mới sẽ tới đây tốt quá tốt rồi chỉ là một lần trước chúng ta kỳ thực đã dựa theo yêu cầu sửa xong chính là không biết nơi nào xuất hiện vấn đề a không sao chờ ta một lúc đi nhìn nhìn t i ể u biết nơi nào xảy ra vấn đề Trước trị. chữa、chị. lúc này minh đạo suy nghĩ chốc lát vẫn là hỏi t h a m nguyên trần lao tổ sự tỉnh thanh phong giờ khắp này cười khổ một tiếng không thể không nói ra chính mình này cố thân thể chính là hóa thân sự tỉnh minh đạo nghe việc này kinh động như gặp thiên nhân hắn thật sự là không nghĩ ra thanh phong một cỗ hóa thân t i ể u lợi hại như vậy cái kia chân thân chẳng phải là càng thêm lợi hại cực kỳ làm hắn nghe xong thanh phong tao nộ càng là không biết nên nói như thế nào cuối cùng hắn cũng chỉ có thể than thở nói vận mệnh của ngươi nhất đô không muốn đi thượng giới vẫn là như vậy như vậy trải qua bất quá là biết ngươi người này ta tin tưởng ngươi bị một người tán đồng là một cái khiến người cao hứng sự tình minh đạo tuy rằng tù vi không cao có thể cũng coi như là thanh phong so sánh tôn trọng một người dù sao năm đó hắn không để ý tông môn ngăn cản l i ề u mạng bị trục xuất sư môn nguy hiểm cũng phải báo cho chính mình ly khai cũng không tiếc bất cứ giá nào hiểm hộ hắn này một phần tình nghĩa hắn trước sau nhớ ở đáy lòng giờ khác này hắn chỉ có thể nói ra chỉ than vận mệnh trêu người đi thanh phong lại nói cho minh đạo giờ khác này thượng giới đang lúc đại kiếp thời gian chờ kiếp nạn này sau đó hắn thì sẽ muốn mở ra truyền thống trận tới đón tiếp bọn họ đồng thời hắn còn nói cho minh đạo một thân phận khác của mình thượng thanh cung trưởng môn đệ tử minh đạo đã không biết nên nói cái gì cho phải hắn mang theo thanh phong đi tới phía sau núi cấm địa tìm tới truyền thống trận thanh phong quan sát một lúc mới phát hiện truyền thống trận tuy rằng tạo thành rất tốt bất quá có địa phương còn là có gì đó không đúng còn có nhiều chỗ vật liệu không được hắn vận chuyển công pháp đem truyền tống trận tháo bỏ lại lần nữa luyện hóa một lần này một lần hắn đem truyền tống trận tốt đẹp thăng cấp một phen có thể không cần lấy trước kia giống như phiền phước cũng có thể để hai mặt cũng có thể khởi động truyền tống trận này không cần giống như trước như vậy nhất định muốn bên kia mở ra mới được chờ hắn hoàn thành việc này an bài linh t hạch khởi động trận này cái kia truyền tống trận t i ể u phát sinh một trận rực rỡ hào quang nổ vang lên rốt cục tốt dùng minh đạo cao hưng nói thanh phong cũng rất hài lòng đ ộ i vàng đóng lại trận này đến cùng lúc đó thượng thanh cung bên trong hơn một năm không cần truyền tống trận nhập khẩu hào quang chỉ là hơi lấp ló sắc mặt quái gì nói ra thực sự là kỳ quái truyền thống trận này mấy trăm năm chưa từng bắt đầu dùng tại sao sẽ đột nhiên lấp lóe chẳng lẽ gặp quỷ lập tức hắn cũng chưa cẩn thận quan sát lắc lắc đầu rồi rời đi nhìn lại trận thanh phong nói với minh đạo ngươi không cần sốt ruột chờ ta đến thời điểm tự sẽ thông báo cho ngươi bất quá vì là lý do an toàn trăm năm phía sau nếu như ta chưa từng hiện thân tới đây ngươi tự dùng đạo huyền tông bí pháp liên lạc với giới lại định đoạt sau minh đạo đem việc này nhớ kỹ trong lòng một lần nữa cảm giác tạ thanh phong mang cho giới này một phen hy vọng tiếp theo minh đạo trần trừ mấy phần cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói ra thanh phong người tu vi cao thâm có thể không cho chúng ta đạo huyền tông giảng giải một phen đạo pháp thanh phong không nghĩ tới minh đạo sẽ đưa ra việc này nhìn hắn cái kia khẩn cầu ánh mắt thanh phong cuối cùng chỉ có thể nói ra được rồi bất quá ta thời gian có hạn chỉ có thể cho mọi người giảng giải nửa ngày thời gian minh đạo cao hứng cực kỳ lập tức sai người gõ nhiều năm chưa từng bắt đầu dùng chung lớn nghe được khẩn cấp triệu h o á n tiếng trung vô số người nhanh chóng hướng về quảng trường tập hợp không biết đến cùng xảy ra chuyện gấp gì khiến rất nhiều người đều là một mặt choáng giờ khắc này đạo huyền tông trường giáo trưởng lão tụ hội đồng thời minh đạo ý tứ nghĩ muốn dựng vừa lộ đại bất quá bị thanh phong cự tuyệt hắn lấy ra một cái bộ đoàn ngay tại chỗ ngồi xuống minh đạo đám người nhìn thấy hắn như vậy cũng không tốt ngồi xuống dồn dập xếp bằng ở trên quảng trường lúc này vô số đệ tử đi tới quảng trường dồn dập hỏi dò xảy ra chuyện gì sớm có cao giai đệ tử tuần tra nói cho mọi người đem có hay không trên cường giả là mọi người giảng giải đạo nghĩa mọi người im lặng lắng nghe thanh phong thời gian có hạn không có khả năng đám người toàn bộ tập hợp hắn tự bắt đầu giảng giải thời k h ắ c này thanh phong tu vi cao t h â m đối với nói lý giải cũng càng thêm bác đại tinh thâm đồng thời hắn thân có nói ma Phật ba nhà công Pháp, Pháp nhà hiểu thiên thư mật quyển trên bên trong hai thiên, càng thêm thể sẽ tự nhiên, đạo pháp cao thâm. mật tìm trên trong tự ba bên cao quyển càng cấm lại đạo sẽ vạn đạo nhất bách lý thương còn có diệp như tâm đám người từ lâu đến đó làm bọn họ nghe nói thanh phong muốn giảng đạo thời điểm cũng là một mặt kinh ngạc mà thanh phong giờ k h ắ c này đã bắt đầu đạo pháp giảng giải hắn đem mình đối với nói lý giải dồn dập giảng giải mà ra chỉ là giảng đạo mà không nói pháp làm hắn nói đến cảm xúc mạnh liệt chỗ dĩ nhiên thiên hàng cánh hoa mà dâng lên kim liên toàn bộ đạo huyền tồng trên núi vô cùng yên tĩnh những chim bay cá nhảy kia cũng ngưng tâm lắng nghe lên vạn đạo nhất đám người lần này là hoàn toàn bài vùng đến không nghĩ tới thanh phong dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy đối với nói tìm hiểu đã đạt đến cực kỳ tinh thâm nơi có đệ tử nghe đến dĩ nhiên tiến nhập thiên nhân hợp nhất trong cảnh giới có đệ tử nghe đến hiểu ra dĩ nhiên trực tiếp đột phá một cái nhỏ giai đoạn giờ khác này vô số người đối với thanh phong đều đã phục s á t đất đời sau càng có người lấy thanh phong đệ tử tự xưng lý do chính là nghe qua hắn giảng đạo nửa ngày phía sau thanh phong rời đi nhưng là hắn nói nhưng tiếp tục kéo dài bị vô số thiên hướng tiêu đệ tử sâu sắc lĩnh nộ lên làm thanh phong trở lại thông thiên giáo thời điểm nhận được tin m ạ thiên cùng bộ trần sương cũng rốt cục đêm tối bay nhanh trở lại mặt tiên biến càng thêm thành thục trần sương cũng càng xinh đẹp hơn thầy cho mấy người gặp lại tự có chuyện nói không hết nha mà chiều hôm đó thời gian một kiếm tâm cũng chạy tới cùng mọi người cùng nhau gặp nhau thanh phong cho mấy tên đồ đệ giảng giải một ít tu hành nghĩ hoặc lại truyền thụ mấy người một ít chính mình cảm nộ công pháp chỉ là giờ khắc này mấy người tu vi quá thấp hắn có một ít cao giai công pháp hiện tại còn không cách nào truyền thụ mấy người cứ như vậy mọi người rất cao hứng cùng nhau đợi mấy ngày nay một ngày thanh phong bị truy thiên cầu gọi đi hai người lại hàn huyên đã lâu cuối cùng truy thiên cầu đồng ý chính mình cũng theo dời đi chỉ là để thanh phong bất ngờ chính là truy thiên cậu nói cho hắn kỳ thực vạn ma cổ động bên trong lợi hại nhất không là đại nhật hắc ma luân mà là so với cái này càng kinh khủng hơn đồ vật chỉ là cụ thể là cái gì hắn cũng không biết còn cần thanh phong chính mình đi để lộ chân tướng thanh phong hỏi do hắn vì sao biết truy thiên cậu nhưng ngậm miệng không nói chỉ là nói cho hắn việc này chuyện tắt máy mật không thể trả lời thanh phong lại một lần nhớ lại năm đó tiến nhập vạn ma cổ động hắn cũng vẫn đang hoài nghi này đại nhật hắc ma luân tuy rằng vô cùng lợi hại có thể cũng không đủ thay đổi đại kiếp hướng đi a chẳng lẽ vật ấy chỉ là vì che giấu hai mắt người thiết chí phép che mắt cái kia vạn ma cổ động bên trong đến cùng còn có vật gì đây? hắn cũng không thể nào tưởng tượng được mà ra cuối cùng hắn quyết định chú ý có lẽ có thời gian lại đi một chuyến nơi nào tìm tới chân tướng của chuyện sáng sớ m ngày thứ hai thanh phong cùng truy thiên cầu thiên quan lục sĩ còn có tiểu bạch t i ể u xuất phát mấy người đệ tử lưu luyến không rời cùng mọi người ly biệt một kiếm tâm sư phụ nhiều hơn bảo trọng sư muội không muốn bướng bình à, bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu đều là tiểu sư muội của ta a thiên quan gật gật đầu quay về một kiếm tâm ôm ấp một cái nói bất cứ lúc nào ngươi đều là đại sư minh của ta đệ tử nhất định tốt đẹp tu luyện đến thời điểm nhất định phải đi theo ngươi mà đi tiểu sư muội ngày lạnh nhớ được nhiều mặc quần áo thiên quan lên trước ôm một cái hắn nói nhị sư huynh ngươi người thành thật ngày sau tìm cho ta sư tẩu thời điểm nhất định muốn tìm một ôn nhu một chút ta bằng không ta sợ nàng bắt nạt ngươi lời này vừa nói ra mọi người đều bị nàng làm cho tức cười nhưng là thiên quan nhưng rất chăm chú nhìn mặt thiên mặt thiên sắc mặt trở nên hồng bất đắc d ĩ quay về nàng gật gật đầu thiên quan này mới hài lòng cười lên bộ trần sương sư phụ ngày sau ngươi nhất định phải dẫn đệ tử đi ngươi nơi nào không thể nói mà không giữ lời tiểu sư muội không có ta tại bên người chăm sóc n g ư ơ i n g ư ơ i phải thật tốt sư tỷ sẽ nghĩ ngươi đây là ta đặc biệt vì ngươi chế luyện son chính là ta tuyển chọn tỉ mỉ mười lăm loại cánh hoa nghiền nát mà thành nói nàng lấy ra một cái bạch ngọc cái hộp nhỏ đưa cho thiên quan thiên quan trong mắt dưng dưng nói sư tỷ ta tốt nghĩ nhiều cùng với ngươi chờ chút thời gian đáng tiếc thời gian không cho phép thượng giới lại quá nguy hiểm chờ chúng ta trong đó vượt qua đại tiếp ta nhất định trở lại đón ngươi bộ c r ầ n sương gật gật đầu nhẹ nhàng ôm lấy thiên quan xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng nói ngươi phải bảo trọng nha thiên quan rất ngoan ngoán gật gật đầu kỳ thực nàng vẫn sợ nhất sư tỷ cũng là thích nhất sư sư tị bắt nàng dường như em gái ruột giống như vậy để nàng cảm nhận được cái gì gọi là người phạm chân tình ai thực sự là b i a i ta lục sĩ phải đi các ngươi liền câu nói đều không đưa cho ta đây là lục sĩ than thở một tiếng có chút cô đơn giống như ngựa khí nói mấy người nhìn hắn đều không khỏi ha ha cười ha hạ một kiếm tâm lấy ra một cái túi giao cho hắn nói lục sĩ, nơi nào có thể ít người chúng ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi ngơi ư đồ thích đắn nhất nhớ phải trở về cùng tiểu sư mội chia sẻ a lục sĩ thần nghiệm hơi động nhìn thấy trong túi càn khôn mặt dĩ nhiên có vô số đồ ăn ngon này mới hì hì nợ nụ cười nói đùa giỡn đùa giỡn thâm a t i ể u b tình không kịp lâu bậc bạn yêu mến không cần nhiều lời nói thanh phong đối với mấy người đệ tử phụ tử thích càng thêm không dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra ngoài mọi người phất tay cá biệt không dài dòng nữa dồn dập phi thiên mà đi một kiếm tâm sư huynh m ộ i mấy người đứng chung một chỗ nhìn về phía phương xa trong mắt đều có vô hạn phiền muộn tâm ý giờ khắc này một kiếm tâm nói ra tốt rồi mọi người cũng không cần như vậy ta nghĩ sư phụ nhất định sẽ trở lại đón tiếp của chúng ta m ặ t tiên cùng bộ trần sương gật gật đầu một kiếm tâm lại nói ra sư đệ sư m ộ i chúng ta cũng nhiều ngày chưa tốt đẹp gặp nhau hôm nay ta mời khách chúng ta không say không nghỉ vạn ma tông địa chỉ cũ thanh phong đám người đã tới năm đó hắn nhìn thấy lục như yên rời đi địa phương năm đó cái kia cái truyền thống trận đã hoàn toàn phá nát rơi mất muốn là năm đó nghĩ muốn chữa trị trận này k h ó như lên trời nhưng là bây giờ hắn mang theo vô số vật liệu mà đến lại thêm tu vi của hắn chỉ là việc rất nhỏ mà thôi càng có truy thiên cầu phối hợp hai người rất nhanh thiệu đem truyền tống trận thành lập xong xuôi làm xong này chút thanh phong thiệu bắt đầu luyện hóa ra không tới một khắc đồng hồ thời gian truyền tống trận thiệu tỏa sáng ra nhàn n h ạ t h à o quang thanh phong lắp đặt tốt linh thạch phía sau thiệu khởi động truyền tống trận một tiếng tiếng nổ vang rền vang lên truyền tống trận thiệu bắt đầu vận chuyển tốt dùng nhìn dáng dấp bên kia truyền tống trận cũng không có vấn đề mấy người nhìn đến đây đương nhiên phi thường cao hứng truy thiên cầu lại nói không đội chờ ta c h ố c lát đón lấy liền thấy hắn đem này chu vi mấy chục dặm bố trí xuống trận kỳ đảo mắt nơi này tựu yên vụ bao phủ đem nơi đây che ẩn đi thanh phong nhìn thấy hắn tâm tư kín đáo như vậy càng thêm cao hứng lần này đi có hắn giúp đỡ đại sự có thể thành a mọi người tiến nhập truyền tống trận thanh phong đánh ra pháp quyết mở ra trận này vô số hào quang dâng lên trên bầu trời tầng mây cũng bị này cô to lớn lực lượng k h u ấ y lên lật quấn lại rốt cục ở một khắc tiếp theo năng lượng khổng l ồ phóng lên trời một đạo hào quang x ạ qua mấy người tựu biến mất ngay tại chỗ bên trong k h o ả n khắc ma tiên tông một cái sơn động bên trong hồi lâu chưa sáng truyền tống trận bỗng nhiên loay lên lập tức hào quang m á h liệt t r o n g coi nơi này đệ tử không khỏi bị giật mình hắn ánh mắt phòng bị nhìn cái kia truyền tống trận chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay một tiếng tiếng nổ vang rền vang lên trên truyền tống trận t i ể u xuất hiện mấy người phía trước một người chính là thanh phong cái kia đệ tử nhìn thấy thanh phong d á n g dấp không khỏi kinh hai đến biến sắc bái kiến nói đệ tử bái kiến các chủ thanh phong đương nhiên không quen biết tên đệ tử này bất quá nghĩ đến nhân ra cần phải nhận thức hắn a hắn đối với người này gật gật đầu nói ân đây là nơi nào cái kia đệ tử hơi kinh có chút một bực người các chủ này làm sao sẽ từ đây nơi lại đây. vẫn còn không biết đây là nơi nào đây bất quá hắn đương nhiên không có thời gian suy tư những chuyện này hắn lập tức nói ra khởi bẩm các chủ đây là ma tiên tông phía trước núi vạn thọ sơn truyền t ố n g đại điện vạn thọ sơn thì ra là như vậy nhìn cái kia đệ tử thanh phong dung cổ tay trên tay t i ể u xuất hiện một cái cái t ú i nhỏ lập tức hắn t i ể u ném cho cái kia đệ tử nói tốt đẹp thủ hộ nơi này không có chuyện gì đem cái kia truyền t ố n g trận bảo dưỡng một phen cái kia đệ tử đưa tay tiếp nhận cái tối nhỏ thân n i ệ m hơi động nhìn thấy bên trong dĩ nhiên có năm trăm linh thạch nhất thời tâm tình kích động nói ra cảm ơn các chủ ta nhất định tốt đẹp giữ gìn nơi này chật pháp lập tức hắn g tự h dễ ước một tiếng nói quản hắn rất nhiều chính mình đem phân chuyện bên trong làm tốt lên được chính mình muốn không có lôi các chủ phần này tín nhiệm mới cho ta nghĩ tới đây hắn lập tức đi tìm kiếm vật liệu đem cái kia truyền thống trận tốt đẹp giữ gìn một phen thanh phong mang theo mấy người trực tiếp đi thông tin các thanh phong tại hạ giới thời điểm t i u đã đem tình huống của nơi này cho truy thiên cậu giảng đại khái vì lẽ đó hắn cũng không quá nhiều kinh ngạc mà cái kia mấy ngày truy thiên cậu cũng đang suy tư nên làm gì đem nơi này làm tốt đồng thời có thể lợi dụng này cố lực lượng đến tiêu diệt những quỷ vật kia cùng ma đầu cùng ngày đồng nhất ngày thanh phong phát sinh triệu tập lệnh đem trong các tất cả phân đường đường chủ còn có một chút lợi hại nhân vật toàn bộ triệu tập trở về ba ngày phía sau trong các tất cả trọng yếu nhân vật đều đi tới tổng đàn thanh phong liền long mọi người long trọng giới thiệu truy thiên cầu. Bất quá rất nhiều người trọng cho cầu, truy bất rất quá đem ố i với người mới tới này, người này x thường, cho chủ rằng các vẻ i đổi. ệ c có chút này trương. Trước 1055, trao đổi. Thanh Phong làm đem khoa Trước trao v mặt của mọi người đều thu hết đáy mắt nhưng trong lòng nghĩ đến không bao lâu nữa các ngươi t i ể u sẽ biết này truy thiên cầu thủ đoạn tiếp theo hắn t i ể u tuyên bố phong truy thiên cầu vì là phó các chủ cái này nổ tính tin tức để trong các n à y chút người nhất thời bất mãn lên dù sao người này mới tới vì là trong các cái gì cống hiến đều không có làm liền trực tiếp ngồi đứng thứ hai ngươi để này chút bỏ ra rất nhiều người làm sao nghĩ làm sao nghĩ Bất quá mọi người sợ ở thanh phong n h thế đương nhiên là dám giận không dám nói nha thanh phong đương nhiên biết này chút nhân tâm bên trong k h n g phục chỉ là chuyện này vẫn là giao cho lão cầu chính mình xử lý đi tin tưởng dựa vào hắn thủ đoạn không bao lâu nữa này chút người t i ể u sẽ một lần nữa cầm mặt khác một loại ánh mắt đối lại hắn hắn chính nghĩ đ ỗ n g nhiên một đạo kim quang phá không bay tới hắn vươn tay ra tiếp được vợ ấy chốc lát phía sau hắn hơi thay đổi sắc mặt trong ánh mắt có hơi v ẻ kích động nguyên lai、like、đây là thật thân gửi tới tin tức để hắn khoảng cách này ba trăm ngàn dặm một chỗ tên là vạn trượng núi địa phương gặp lại hắn bàn giao một phen tựu lập tức rời đi. Lại là vạn trượng núi cô phong bên trên thanh phong hóa thân ở phía xa liền thấy cái thân ảnh kia rất nhanh hắn rơi phía trên ngọn núi thanh phong chân thân xoay đầu lại nhìn về phía hắn hai người gặp lại không khỏi cười nhạt một tiếng thanh phong chân thân nói những năm này qua thật nhanh a thanh phong hóa thân nói đúng đấy ngươi một cái t i ể u biến mất rồi trăm năm nhiều bất quá ta tin chắc ngươi sẽ trở lại ngươi hiện tại tính toán gì chúng ta là không hợp làm một thể thanh phong chân thân nói chúng ta hay là trước trao đổi một phen ký ức lại nói việc này đi hóa thân gật đầu nói cũng tốt những năm này phát sinh rất nhiều chuyện ngươi chuyện bên đó ta cũng không biết này một lần chúng ta trao đổi ký ức mới xem như là hoàn chỉnh hai người khoanh chân ngồi đối diện phát động luyện thần quyết chỉ thấy hai người trên đầu l ừ n g lánh cực kỳ vô số thần nghiệm tàn g ra ở giữa không trung hòa vào nhau vô số ký ức bắt đầu trao đổi một phút phía sau hai người mở mắt ra dồn dập cảm thán những năm này trên người đối phương chuyện đã xảy ra thời khắc này thanh phong chân thân nói thực sự là không nghĩ tới phụ thân đem mẫu thân cứu ra chúng ta còn gặp nhau mà ngươi lại vẫn đi hạ giới tìm tới truy thiên cầu không sai không sai chúng ta trên người bây giờ đều có riêng mình sự tỉnh dung hợp việc vẫn là chậm rãi nói s a u đi bất quá ta cảm giác lục như yên nói đúng cái kia ma chủ nhất định có vấn đề ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt hóa thân gật gật đầu nói được rồi ta sẽ chú ý thêm chỉ là rất mong đợi chúng ta nếu như hợp thể tu vi không biết có thể hay không thật sự tăng lên gấp b ộ i chân thân nói hẳn là sẽ không bất quá ta lần này tu luyện huyết ảnh phân thân đại pháp luyện chế chỗ cực sâu nhưng là có thể phân ra huyết lục chân thân cái kia đến thời điểm một khi hợp thể uy lực sẽ càng thêm to lớn chỉ là công pháp này ta còn chưa tu tới nơi sâu xa nhất phân thân tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đến độ kết kỳ hóa thân nói ân được rồi nhìn dáng dấp chúng ta vẫn là muốn làm theo điều mình cho là đúng tiếp theo ngươi muốn làm gì chân thân nói có lẽ cần phải trước tiên đi gặp một lần cha mẹ đi dù sao huyết mạch liên kết máu đặc như nước hóa thân gật gật đầu nói với cũng tốt tiếp theo ta nghĩ điều khiển một b à n đại kỳ bây giờ nhân gian nước sôi lửa bỏng chúng ta sở hữu thế lực lớn nhưng căn bản không cách nào động đậy thực tại để người này đến giận nay một lần tự nhìn lão cậu hắn chú ý nhiều có lẽ có thể tương suất một cái vẹn toàn phương pháp chân thân rất tán thành nói đúng đấy hắn có thể đến vẫn đủ ra ngoài ta ngoài ý liệu bất quá ngươi được tình cảnh không ổn mọi chuyện cẩn thận nhiều hơn nói xong chân thân lấy ra bốn cái bình thuốc giao cho hóa thân nói một lần trước sơ sót đây là huyết linh ăn ngươi cho bọn họ mỗi người một viên lúc mấu chốt có thể cứu mạng hóa thân thu hồi vợ ấy giờ khác này liền thấy hắn lấy ra một viên lòng châu còn có nhất mai bối sát thanh phong đã chiếm được hắn ký ức tự nhiên hiểu được đây là cái gì nhưng là nhìn thấy lòng châu hắn vẫn là rất kích động đáng tiếc hắc long còn tại trong giấc ngủ say chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại lại nói mà cái kêu kim châu bối mẫu khả năng còn cần một ít thời gian mới có thể phá châu mà ra hắn tựu đem vật ấy bỏ vào thanh l i ê n trong ao mặt đón lấy hắn lại cùng chân thân thảo luận một ít lập tức vấn đề một phút phía sau hai bóng người phân biệt hướng về hai nơi bay đi mà đi hóa thân trở về thông thiên cát chân thân đi vô lượng sơn h ạ hắn muốn đi tìm đến cha mẹ nhìn một nhìn mười ngày phía sau vô lượng sơn trước bên ngoài ngàn dặm thanh phong vô số thần thức t à n g ra trong nháy mắt t i ể u đem này chu vi ngàn dặm nơi bao phụ lại nay ngàn dặm bên trong vô số nhân vật cảnh sắc đều bị hắn nhìn rõ rõ ràng, ràng. bên ngoài trăm dặm một tiệu chấn bên trong đọc cô vân th bạch mục nhiên khoanh chân mà ngồi đang tu luyện bên trong đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác một đạo thần thức quét tới nhất thời tựu mở mắt ra nói là ai giờ khác này thanh phong âm thanh vang lên nói chờ ta bạch mục nhiên ngạc nhiên cảm giác âm thanh này thật quen thuộc bất quá hắn thần n i ệ m quét ra nhưng chưa phát hiện xung quanh có người thanh phong thị huyết chi rực trôi nổi mà ra bất quá chốc lát tựu bay tới đến rồi bạch mục nhiên sân trước hắn bay xuống đẩy cửa mà vào c ò t kẹt một tiếng vang lên cửa mở đến bạch mục nhiên đứng dậy đ ậ cô vân thưởng kỳ quái nhìn về phía bên ngoài lúc này hai người liền thấy một người dáng dấp góc cạnh rõ ràng nam tử đi vào trong sân đó không phải là thanh phong còn là người phương nào hai người nhìn thấy dáng dấp của hắn đầu tiên là kinh sợ sau đó vui mừng y đ ộ c cô v â n thường đổi nhanh đi ra khỏi phòng bên trong nhìn thanh phong nói ra con ta ngươi tới nhìn chúng ta tới rồi thanh phong đi tới đứng tại nàng đối diện trong mắt có hay không hạn thâm tình nói ra mẹ h ả i nhi đến tới thăm ngươi đ ộ c cô v â n thường nhìn về phía con mắt của hắn đ ỗ n g nhiên mừng đến phát khóc nói ngươi ngươi là con ta chân thân thanh phong gật gật đầu nói đúng ta đã trở về đồng thời đã cùng hóa thân trao đổi ký ức này mới biết được các n g ư ờ i đã đã gặp mặt bạch mục nhiên nghe đến lời này cũng lập tức đi lên phía trước cẩn thận chu đáo hắn chân thân cùng hóa thân d á n g dấp tuy rằng gần như giống nhau nhưng là cặp mắt k i a nhưng là không cách nào một dạng nhìn hắn đôi k i a thâm thúy như vô tận tinh không một loại mắt bạch mục nhiên biết đúng là hắn hắn đã trở về trong lúc nhất thời trong lòng hắn cũng rất cao hứng đưa bé hai tử bạch mục nhiên lấy dũng khí nói ra thanh phong nhìn về phía bạch mục nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người này dĩ nhiên phụ thân của chính là mình a hắn nói khi đó làm sao sẽ đối với hắn có cảm giác đặc thù đều là cảm giác rất gần gũi hắn không khỏi cảm thán tạo hóa trêu n g ư ờ i ai nhìn hắn chốc lát thanh phong vẫn là hé miệng nói phụ thân bạch mục nhiên gật gật đầu một tiếng phụ thân để hắn những thận trọng kia nháy mắt biến thành hư hảo một nhà ba khẩu một lần nữa vui vẻ hòa thuận thôi không vui vẻ hắn lấy ra bạch long ngư cùng tinh đấu ngư để mẫu thân đến đốt rất nhanh t i ể u có phì nộn thịt cá bưng lên giờ k h ắ c này thanh phong cảm giác thật tâm áp hắn lại một lần có nhà mọi người vừa ăn cơm thanh phong bên giảng thuật chính mình tự từ lần kia sau khi mất tích bị dẫn tới nơi nào làm nghe nói hắn bị dẫn tới thiên long tự nộ đạo thạch bia nơi bạch Giờ tăng vi khác này tu một ạ n cũng n h tự ngộ ra u y ệ t thế t r ư ờ nhà g p á cái cái p sự tình, hắn đều nói cho hai cái người nghe. Nghe đến n cho hai đều mấy y tin tự thán Trước trốn tránh. Một hai người nhiên nhà lạ, là cực cảm kỳ. 1056, ba miệng nói thật là nhiều lời thanh phong cũng đem những năm gần đây phát sinh trên người hắn sự t ì n h đều nói cho hai cái người nghe trên người hắn chuyện đã xảy ra thật sự là rất nhiều nhiều nữa độc cô vân thường cùng bạch mục nhiên nghe xóm phía sau đều là một mặt t h ố n thức v ẻ chỉ cảm thấy thanh phong những năm gần đây qua quả đắng hai người không có tận cùng cha mẹ trách nhiệm mà cảm thấy hổ thẹn a lúc này độc cô vân thường nhìn thanh phong nói con ta ngươi những năm gần đây qua thật l à khổ đáng tiếc là cha mẹ cũng không biết nên làm sao đền bù ngươi mới tốt thanh phong nói mẫu thân ngươi có thể tự do trong lòng ta đã rất cao hướng đ ộ c cô vẫn thường nhìn đứa bé hiểu chuyện trong mắt nước mắt phóng ánh đ ố n g nhiên nàng nghĩ tới một chuyện nói đúng rồi hai tử năm đó ta có một ít liên quan với ta chuyện trong nhà vẫn lừa gạt ngươi chính là không nghĩ để ngươi bị liên lụy giờ khác này vì là an toàn của ngươi ta cũng không thể không nói thanh phong nghi hoặc hỏi dò mẹ kỳ thực ta vẫn yêu kỳ ngươi vì sao không để ta tiếp xúc bọn họ ai một lời nói khó nói h a ta đón lấy nàng liền nói đến chuyện năm đó từ thanh phong xuất sinh tại đến hắn phát hiện v ụ thân cách làm nàng lại là như thế nào đem thanh phong để ngô thần mang đến hạ giới sự t ì n h rõ ràng mười mươi nói ra thời khắc này thanh phong mới hoàn toàn biết độc cô ra những người đó bộ mặt thật ta độc cô v â n thường lúc này lại nói ra năm đó ngươi xuất sinh thời gian nằm trong tay cái kia căn màu trắng nhỏ côn ta biết vật ấy cần phải đối với ngươi rất trọng yếu liền bị ta phong khắc ở ta trong khuê phòng nằm trên giường phía dưới ám cách bên trong. trong đó rất bí ẩn chỉ có ta biết đồng thời nơi đó còn là dùng có thể ngăn cách thần thức vật liệu sẽ không bị người thăm dò tra được nếu như ngươi có cơ hội tự đem nó lấy ra đi Ta vật nhất tác Thanh gật thân, ta nhất một một Thanh đột kia hai nghĩ người định dụng lớn. Nghe này, Phong nói, định nơi nào một chuyến.、Mọi、người hàn huyên một lúc, thanh Phong đột nhiên đề nghị nói, các người đã hai người cũng nghĩ không với vài việc, đối rồi đi Mọi được đầu được đề đã có câu lúc, các làm mẫu sẽ bạch ằ n thông tiên các đi, trong đó ta quyết định, các người muốn g gì đi đi, đó đều ta quyết cắp các làm làm. b mục nhiên cùng đ ộ c cô vân thường mặc dù có chút động lòng có thể cuối cùng vẫn là cự tuyệt dù sao bạch mục nhiên cùng thanh phong bất đồng hắn có quá nhiều chấp n h i ệ m cùng b n g không được cuối cùng hai người vẫn là quyết định ở lại chỗ này Bảo vệ tại ô môn, n cũng sẽ đi ra ngoài cắn giết một phen những quỷ vật kia đón lấy song phương g giết một có lúc lấy lưu l sẽ đi kia ra vật quỷ thông tin thân t h ứ cha một k i việc tới đối Tại có cũng có c phương. thể rất tốt tìm h mẹ nơi này đợi một đêm hắn liền rời đi trở lại huyền không đ ả o sau hắn đợi mấy ngày nhưng trong lòng vẫn tại nghĩ hai chuyện một cái chính là truy thiên cầu nói vạn ma cổ động bên trong chân chính đồ vật khả năng không bị lấy ra một cái t i ể u là mẫu thân nói cho chính mình xuất sinh thời điểm màu trắng nhỏ côn hắn đều là cảm giác hai thứ đồ này đều rất trọng yếu bây giờ tông môn lực lượng tứ tán mà ra sư phụ nhưng làm u ố n hắn nhiều nhiều tĩnh dưỡng một quãng thời gian nhưng là thời gian không chờ ta hắn làm sao có thể rảnh rỗi hạ xuống suy nghĩ rất lâu hắn vẫn là lựa chọn đi đem hai chuyện này trước tiên làm để tránh khỏi nỗi lo về sau hắn đem việc này cùng dư tử tâm còn có mạch hồng trần nói rồi hai người tuy rằng không nguyện ý để hắn mạo hiểm nhưng là đều biết hắn cái kia cố chấp tính cách cũng chỉ có thể đáp ứng mạch hồng trần nghĩ cùng hắn cùng đi nhưng bị hắn tự tuyệt bây giờ tu vi của hắn được nhiều người cũng căn bản không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn ma này một lần hóa thân mang đến cho hắn lực xung kích vẫn rất lớn ma chủ kinh nghiệm tu luyện còn có ma điện độ ách tâm kinh hạ nội bộ những thứ này đều là vô thượng công pháp không cần nói toàn bộ tu thành chính là chỉ có thể trong đó một dạng cũng có thể ở đây tu chân giới chiếm cứ một vị trí áp vì lẽ đó hắn càng yêu thích chính mình một thân một mình như vậy lời nói hắn cũng không có nỗi lo về sau đồng thời mạch hồng trần cùng dư t ử tâm rất nhanh cũng sẽ xuất phát bởi vì tông môn hiện tại nhiệm vụ phù nhiều cơ hội là bao nhiêu người cũng không chê nhiều nếu không phải là chăm sóc thanh phong hai người sớm đã bị p h á đi ra ngoài nguyên bản nghĩ phải nắm chặt ly khai có thể không nghĩ này một ngày một chút tam bảo tìm được hắn hắn hy vọng thanh phong đi nhìn một chút con gái nàng hiện tại dặn gì thanh phong đương nhiên sẽ không trốn tránh chuyện này liền hắn lập tức đi làm ngay dựa vào thân phận của hắn bây giờ đi nơi nào căn bản không cần chào hỏi làm hắn đến thủy môn kết giới thời điểm cái kia trông cửa đệ tử thấy là hắn lập tức liền cao hứng vô cùng mở cửa cho hắn thanh phong rất nhanh liền tìm được bạch linh nữ tử này giống như trước đây nhìn bộ dáng của nàng thanh phong hình như về tới tầng thứ nhất thứ gặp nàng thời điểm mở ra cửa lao bạch linh q u a n h chân ngồi ở trên giường nàng nhìn thấy thanh phong hơi kinh ngạc không nớt thanh phong nhìn nàng chốc lát cũng lớn cảm thấy ngoài ý mớn không biết có phải hay không là năm đó dạy nàng một ít phật pháp nguyên nhân trên người nàng những lệ khí kia hầu như đều biến mất bạch linh nhìn thanh phong chốc lát nói thực sự là không nghĩ tới sẽ là tu vi của ngươi lại tăng lên này một lần ta căn bản là không cách nào nhìn thấu tu vi của ngươi thanh phong hơi gật đầu nói ngươi cũng cải biến rất nhiều bạch linh không nói thêm gì chỉ là cười n h ạ t một tiếng giờ khác này nhìn bạch linh thanh phong trong lòng nghĩ rất nhiều hắn đã từng sẽ đem nữ tử này thả ra ngoài khi đó nàng lệ khí quá nặng thật sợ nàng đi ra ngoài phía sau sẽ vì họa nhân gian nói như vậy tội của hắn qua t i ể u lớn hơn tình huống đó chỉ sợ cũng là tam bảo không muốn gặp lại nhưng là này một lần ta căn bản là n g cách nào nhìn t h ấ lẽ đó thanh phong sinh ra thả nàng ý nghĩ liền hắn liền cùng nàng trò chuyện ngươi cải biến rất nhiều Bạch l i nghe h g được lời nói của thanh phong bạch linh đối với hắn bội phụ nói thực sự là không nghĩ tới ngươi có thể nói ra nói đến đây ta cảm giác ngươi so với ta trong tưởng tượng hình như còn lợi hại hơn t h a n h phong cùng nàng nói chuyện một hồi cảm giác nàng thật sự đã không giống từ trước như vậy hắn tuy rằng quyết định thả này nha đầu đi ra ngoài bất quá vì là lý do an toàn hắn cần phải đem nàng lưu tại bên người mới được có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian tâm tình của nàng mới có thể thật sự bình tĩnh lại đi nghĩ tới những thứ này hắn tự làm ra một cái quyết định đó chính là thu nàng làm đồ đệ nếu như vậy nàng học tập hắn pháp cũng coi như là danh chính luân thuận cứ như vậy cũng có thể để tam bảo sư h i n h càng thêm yên tâm lại đi quyết định ý đồ này hắn liền mở miệng nói ra bạch linh ta đã từng cùng ngươi đã nói ta và ngươi phụ thân quan hệ vì lẽ đó ta mới có thể tới thăm ngươi hiện tại ta nghĩ cho ngươi một cái cơ hội cơ hội cái gì cơ hội đâu bạch linh nhìn về phía hắn ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ ngươi có thể đồng ý bạch linh nghe được câu này trong lúc nhất thời đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu phía sau nàng mới có chút không dám tin nói ra ngươi không chê ta nửa người nửa yêu thân phận ngươi nhưng là danh môn chính đạo a bỏ qua, Bạch bỏ qua. Thanh tới Phong không nghĩ Linh như nói sẽ vậy thân phận gì không cần gấp gáp bạch linh nghe qua phía sau nhìn thanh phong lập tức liền quỳ xuống lại nói đệ tử bạch linh bài kiến sư phụ nói nàng cựu d ầ m d ầ m d ầ m cho thanh phong dập đầu mấy cái v ă n đầu thanh phong không nghĩ tới nàng sẽ như vậy quả quyết điểm này để hắn hơi có chút bất ngờ nhìn nàng chốc lát thanh phong gật đầu nói t ố t nếu ngươi bài ta làm thầy ngày sau định muốn h ả o h ả o nghe lời hiện tại cựu cùng ta rời đi nơi này đi sư phụ ngươi không cần đi xin à thanh phong lắc đầu nói không sao đến thời điểm ta tự nhiên sẽ nói với trưởng lão một tiếng bạch linh gật đầu không nghi ngờ có hắn cựu cùng thanh phong đi ra ngoài đi tới bên ngoài t h a n h p h o n g nhìn thấy cái k i a thủ hộ nơi này đệ tử nói ta đem người này mang đi ngươi ghi lại trong danh sách đến thời điểm ta tự nhiên sẽ đi nói cho tông môn phụ trách chuyện này trưởng lão cái k i a đệ tử lập tức gật đầu nói ra được rồi ta sẽ ghi lại trong danh sách dựa vào thanh phong thân phận bây giờ tiến hành chuyện gì thật sự đều quá đơn giản dù sao bất luận người nào đều sẽ cho cái này lên hoang chính kình hắn mấy phần mặt mỏng đ ể một cái tiểu yêu đi ra căn bản là không phí sức khí bạch linh nhìn thấy thanh phong cứ như vậy đem nàng mang ra ngoài trong mắt không khỏi xẹt qua một tia quan tải kỳ dị làm hắn mang theo bạch linh đi tới huyền không đạo thời điểm mọi người đều rất kinh ngạc này là người phương nào mấy cô gái lại đây tìm ta thanh phong này mới nói cho mọi người bạch linh thân phận đám người nghe được nàng là tam bảo con gái không khỏi kinh ngạc bất quá rất nhanh mọi người tự tiếp nhận rồi nàng dù sao nàng là một cô gái đồng thời thân phận của nàng cũng rất đặc t h ù nửa người nửa yêu a lúc này phòng cửa mở ra một cái mập hòa thượng đi ra người này không là người khác chính là tam bảo hai người phụ nữ giờ khắp này ánh mắt lẫn nhau đụng vào nhau hai người rằng co chốc lát tam bảo túi đầu xuống nói a di đạp h ậ n bạch linh quay về hắn đi tới tam bảo rõ ràng tâm tình kích động thanh phong không có động tự nhìn nàng kia dạng đi tới hai người thời khắc này khoảng cách bất quá chỉ có hai thước mà thôi ta bảo không biết có phải hay không là sợ hắn không có ngầm đầu bạch linh nhìn hắn chốc lát cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nói được rồi ta đã nghĩ thông suốt rồi năm đó mẫu thân đã từng nói với ta không hận mộng nơi hội tụ chỉ hận quá vội vã nàng n à y một đời yêu ngươi cực sâu lúc sắp chết còn đang không ngừng lẩm bở ngươi nếu nàng như vậy như vậy ta cần gì phải cố chấp như thế đây t i ể u đ ệ trần quy trần thổ quy thổ đi chúng ta kiếp này hữu duyên ta gọi ngươi một tiếng phụ thân đến đây phía sau chuyện cũ theo g i đi ta bảo khỏe mắt nước mắt rơi xuống hắn rốt cục ngầm đầu lên trong miệng âm thanh run g i y nói hai tử hết thể đều là của ta sai đáng tiếc thời gian không thể c h ạ y ngược nước đổ khó hốt bỏ qua bỏ qua trung quy là qua mà không phải là sai sai rồi có thể thay đổi qua nhưng lại cũng không về được bây giờ ngươi tâm kết đã kết hoa thượng ta rốt cục giải thoát rồi nhìn cái này trang diện đám người không khỏi thổ n thức thanh phong nhìn thấy hai người tiêu tan h i ể m khích lúc trước cũng coi như là giải quyết xong chính mình một cái tâm nguyện vì là bạch linh thanh phong vẫn là lại đợi một ngày buổi tối hào quang khắp trời vất vả xinh đẹp huyền không đạo bên t ă n bảo cùng thanh phong đứng ở nơi đó t ă n bảo nói c ả m ơn ngươi muốn không phải vậy có lẽ chúng ta hai cha con t i ế p này cũng vô tướng nhận này thanh phong than thở một tiếng nói ai cuộc sống tiếc nuôi quá nhiều chỉ là hy vọng ngươi không nên có quá nhiều tiếc nuối mà thôi sư m i n h tiếp theo ngươi phải làm sao ta đã hoàn thành tâm nguyện là thời điểm nên về đi một chuyến bây giờ ta tâm ma đã trừ cũng nên làm một chút gì thanh phong nhìn về phía hắn các ngươi vừa mới vừa nhận q u a n biết không nhiều buổi cùng nàng tam bảo lắc đầu nói bây giờ thiên hạ đại loạn ta tâm ma đã trừ không thể tại l â y lắc chỗ này cũng là thời điểm nên đi gặp một lần sư phụ của ta thanh phong gật đầu vẫn chưa tải khuyên nhiều ngăn trở chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện nói sư huynh muốn dẫn nhất nghiệm ly khai hà tam bảo lắc đầu nói ta nói với hắn việc này bất quá hắn tạm thời còn không nghĩ rời đi nơi này hắn chỉ là nói thời cơ chưa tới tên t i ể u từ này thân thân bì bí đã như vậy vậy thì để hắn ở chỗ này thủ hộ cũng tốt tam bảo gật đầu đón lấy nói ra trước đây luôn cảm giác tà dương rất đẹp nhưng hôm nay nhưng có loại tấm màn rơi xuống cảm giác vẫn là húc nhạc tốt phấn c h ấ n phồn thịnh thiên địa xoay chuyển hết thể đều là hướng phía trước đời tới nơi nào có lùi về sau có thể nói sư h u n h lần này trở lại ta còn muốn nhờ vả ngươi một chuyện há mời nói năm đó ta đem độ ách tâm kinh giao cho vô tướng cũng không biết cái gì nguyên nhân đến sau ta hỏi dò thập giới đám người bọn họ đều không biết việc này ta nghĩ ngươi đang hỏi một chút trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tam bảo cao mày nói dựa theo đạo lý đến giảng vô tướng sư thúc sẽ không làm giữ lại việc ta nghĩ trong này định có cái gì nguyên nhân đi đúng đấy vì lẽ đó ta mới nghĩ muốn ngươi tốt đẹp điều tra một phen trong này có thể có ẩn tình tam bảo nói t ố t việc này ngươi yên tâm đến thời điểm ta nhất định sẽ cho ngươi một cái đáp án sáng sớm ngày thứ hai thanh phong cùng tam bảo đồng thời ly khai nơi đây dư tử tâm đám người rất sớm đã thức dậy đưa tiễn mạch hồng trần cũng đã sớm tới rồi mọi người ly biệt tổng có một ít nói không hết thanh phong cùng tam bảo cùng đi rồi mấy vạn dặm phía sau liền mỗi người đi một n g ả thanh phong đệ nhất trạm dự định đi vạn ma cổ động hắn cùng hóa thân trao đổi ký ức thông qua truy thiên cầu biết vạn ma cổ động đồ vật bên trong không nên cựu sẽ đơn giản như vậy tuy rằng truy thiên cầu không có nói hắn làm sao mà biết được dựa vào thanh phong phân tích cũng cảm giác việc này rất không đúng bởi vì tâm động vô ngân như vậy như vậy không có khả năng chỉ là bởi vì một món vũ khí a coi như là cái kia đại nhận hát ma luân lợi hại đến đâu c ũ n g không đến nỗi để hắn trả giá cực kỳ lớn đánh đổi đi cứu viện ma chủ việc này có nhiều bí ẩn vì lẽ đó hắn mới nghĩ muốn một lần nữa đi trà xét một phen t i u tại hắn lên đường đồng thời ma tiên tông bên trong tâm mậu vô ngân mở mắt ra bay về không khí nói ra thời cơ đã đến cũng nên ta tự mình ra tay rồi tuy rằng lần trước cái kia trúc long tiểu tử kia đối với ta có ẩn giấu nhưng là ta nghĩ hắn cũng nhất định sẽ không tìm được vật kia giờ khác này bản không một vật gian nhà bên trong đ ỗ n g nhiên một người hiện ra hiện ra chỉ thấy người này mặt trắng không có dâu một đôi mắt hẹp dài tiếng nói của hắn có chút trói t a i nói ra tông chủ thuộc hạ không minh bạch đã như vậy ngươi một lần trước vì sao lại để cho bọn họ đi nơi nào đây khiến hai vị trưởng lão cùng t r í bình ngã xuống h ừ năm đó ta bản ý diệt trừ cái kia trúc long nhưng là không nghĩ bọn họ thả ra ưu tuyển tên kia bất quá tại ta nghĩ đến năm đó trúc long nhất định trong bóng tối dở trò bằng không dựa vào cực đạo sư thúc cùng vô mục sư thúc tu vi không có khả năng một cái đều không về được hai người nguyên thần toàn diện hắn nói cái gì là làm cái đó thực sự là đáng ghét đến cực điểm cái này cái đinh trong mắt ta sớm muộn muốn thu thập hắn độc cô hiên viên còn không có xuất quán h nam tử kia lắc đầu nói tông chủ người này vẫn đang bế quan t nghe, nghe đến lời này vô thường trong mắt có vẻ kích động loại lên lập tức tựu nghe hắn nói ra thuộc hạ nghe theo tông chủ ý tứ tâm ngọc vô ngân nhìn về phía vô thường lập tức nói ra ta biết các ngươi đã chán ghét ở trong bóng tối bây giờ tình huống cũng không bình thường ám vệ con đường cũng đến rồi tận đầu nay một lần chúng ta trở về t i ể u để ám vệ làm lộ tại ánh sáng mặt trời bên dưới đi vô thường âm thanh có chút kích động nói ra thuộc hạ cảm ơn tông chủ t ố t lần này là ngươi sau cùng một lần làm ám vệ nhiệm vụ tuy rằng chỉ có hai người chúng ta vẫn cẩn thận tuyệt vời ta ở ngoài sáng ngươi ở trong tối chúng ta lần này nhất định phải hoàn thành này một nhiệm vụ vô thường gật đầu nói kính xin tông chủ yên tâm ta nhất định trợ giúp tông chủ hoàn thành việc này tâm ngọc vô ngân n g gật đầu liền vung tay lên nói việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại tự xuất phát vạn ma cổ động lộ trình xa xôi thanh phong ngự sử thiên mã phi xa ngày đêm bay nhanh đường thượng khán thiên mã phi xa trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến Cái trên n ư ớ c đ â cho thành i gian. n o g cái qua lâu n tường nhiều, cũng không biết cái kia lão rùa thần hắt xì hơi một cái không khỏi nói ra là ai tại nhắc tới ta thật lạ ổ không đúng ta thiên mã phi xa hiện thế đây chẳng phải là nói tiểu tử kia lại xuất hiện ừ người quy ra ra không có thời gian với người yêu cầu trước hết thả người nơi nào chơi một hồi bất quá người quy ra ra đồ vật không phải là hồn g công chơi đến thời điểm nhưng là phải bổ giao phí dụ hắn ha ha cười vài tiếng liền thấy thiên nguyên tổ sư đi tới nói ra quy minh các ngươi hạ một nhóm c h i viện lúc nào đến nơi a lão r ù a thần nghe nói như thế nhất thời đầu đại đạo gấp làm gì a nhanh hơn nhanh hơn bước đi chẳng lẽ không cần thời gian à bị lao quy một trận nói lung tung thiên nguyên chỉ có thể không nói gì mong thương thiên a nửa tháng sau thanh phong rốt cuộc đã tới phổ đa sơn hắn nhìn thời gian một chút lại vẫn lại muốn chờ hai ba thiên tài là tròn tháng này g không có cách nào hắn chỉ có thể bắt đầu chờ đợi bất quá hắn cảm nhận được nơi đây lại vẫn có rất đổ vợ lực liền hắn tìm tới một cái sơn động t i ể u chui vào vừa vặn lợi dụng những thời giờ này cảm lộ một phen t i ể u tại hắn không ngừng cảm lộ phật lực bên trong đông nhiên liền thấy hắn mở mắt ra nguyên lai、like、bên ngoài dĩ nhiên có âm thanh v a n g lên hắn thần n i ệ m hơi động liền thấy một chiếc phi thuyền từ xa phương bay tới vất quá trong chốc lát cái kia phi thuyền tựu bay xuống hắn sợ quáy nhiều đối phương vì lẽ đó rất cẩn thận giờ khác này cái kia phi thuyền bên trên nhảy cái tiếp theo người đến nhìn người nọ thanh phong không khỏi s ư n g sở người này không là người khác chính là tâm mộng vô ngân thanh phong nghi hoặc hắn tại sao lại đến đồng thời còn đích thân đến đây nhìn tình huống việc này tất nhiên lớn có kỳ lạ tựu i tại hắn nghi ngờ thời điểm liền thấy hắn bên người một bóng người tránh hệ ra cái kia người tướng mạo tuân tú cũng không biết người phương nào nhìn người nọ thanh phong tìm tỏi ký ức trong lòng nhất thời minh bạch e sợ người này chính là cùng cái kia trí bình một dạng ám vệ đi tựu tại hắn suy tính trục bánh xe bít tốc bóng người kia lại biến mất không thấy thanh phong lạnh dên một tiếng nói tâm mộng vô ngân tâm tư cũng rất kín đá Tiêu mấy ộ t ngày qua thanh phong cũng không có tại tu luyện mà là đang âm thầm quan sát người này lại nhìn cái kia tâm ngộng vô ngân nhưng vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc ních thằng đến ngày thứ ba chạm vạng trăng tròn lên không liền thấy tâm ngộng vô ngân dĩ nhiên lấy ra một viên phật cốt xá lợi hắn đem này xá lợi từ chuyển vào pháp lực cái kia xá lợi từ tự phát sinh màu vàng hào quang lập tức khắp trời phật lực ngưng tụ mà lên đảo mắt liền thấy cái kia phật tổ pháp tướng hắn bay đến pháp tướng nơi vận chuyển bí pháp lại dùng máu tươi mà dẫn để vạn ma cổ động nhập khẩu hiện ra hiện ra n à y hết thệ đều cùng hóa thân cho ra ký ức là nhất trí nhìn vạn ma cổ động nhập khẩu tâm động vâng ngân đột nhiên đối với ẩn thân vô thường nói ra ngươi không là hỏi ta bọn họ lần đầu tiên tới có ý nghĩa gì à như vậy ta cho ngươi biết kỳ thực này vạn ma cổ động là sẽ biến hóa lần thứ nhất đi vào tuyệt đối không tìm được cái vật kia chỉ có đánh vỡ lần thứ nhất đi vào một vài thứ gì đó mới có thể tại lần thứ hai tìm tới này bên trong cái hang cổ chân chính bí mật ẩn thân bên trong vô thường nói ra thì ra là như、vậy. thuộc hạ minh bạch tâm ngộng vô ngân vung tay lên hai người t i ể u tiến vào bên trong thanh phong nghe đến mấy câu này này mới biết nguyên lai、like、trước đây tâm ngộng vô ngân chính là đánh lợi dụng tâm tư của bọn họ chân chính đồ vật hắn căn bản là không có để người này cũng thật là giả dối phi thường nhìn thấy hai người biến mất không còn t ă m hơi thanh phong cũng lập tức đi theo t i ể u tại cái kia nhập khẩu muốn biến mất thời điểm thanh phong miễn cưỡng tiến vào bên trong hắn tiến nhập nơi này liền thấy phía trước vẫn là một cái đường hầm thẳng đến đi vào bên trong chăm chựa phía sau trước bên mới sáng tỏ thông suốt chỉ là tình cảnh nơi này thật sự cùng hóa thân trong ký ức hoàn toàn khác nhau đi ra nơi đ â y hát cảm nơi lệnh hắn bất ngờ chính là phía trước không có bạch cốt khắp nơi mà là đã biến thành một mảnh thanh thanh thảo nguyên chỉ thấy thảo nguyên trên hồ địa ể n chuyển m ầ y múa vô số linh thú sôi nổi bên trên có thể thấy được tiên lộc khắp nơi chạy trốn tiên hạc tại trên bầu trời bay lượn một tiểu nguyệt giã chính gặp một căn màu đỏ cây cải cụ không đúng hẳn là một căn huyết s â m thực sự là quá xa xỉ nơi này ánh nắng tươi sáng dĩ nhiên không có một tia mủ mịt khí tức dường như đi tới tiên giới một loại tâm mộng vô ngân cũng là bị cảnh sắc trước mắt khiếp、sợ. hắn một đường đi về phía trước một đường kinh ngạc cực kỳ trên đường hắn thấy được mấy viên linh dược trên lấy ra đến phát hiện dĩ nhiên là thật sự nơi này không là hào cảnh hắn một đường đi về phía trước nơi này không có hung thú chỉ có một ít tiên khí lung lay ra hỏa đi về phía trước hơn mười dặm phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cái ao nước nhỏ cái kia bể nước bên trong nước làm s á n g tỏ nhìn một chút cựu có thể nhìn đến cùng chỉ thấy cái kia bể nước hạ c ả n g có hai cái bạch ngư du đãng cái kia bạch ngư hình thái ưu mỹ trên người có bảy mảnh màu vàng đời cá loại loại phát sáng tâm ngọc vô, sao? Sao cá. kỳ kỳ. vô ngân nhìn một hồi nhưng hô hồ to đang tiếc nói này cá đối với chất lượng nước yêu cầu rất cao này một lần đi ra cũng không có mang theo chăn nuôi sống thú linh khí cuối cùng hắn tự tay hút một cái tự đem trong ao hai viên màu vàng trứng cá hút vào lòng bàn tay nhìn này hai viên dường như kim đan một loại trứng cá trên mặt của hắn cũng lộ ra tiếu dung nói cũng được trước tiên nhận lấy hai viên trứng cá cho rằng lợi t ứ c ngày sau trở về tại đem các ngươi lấy đi nói hắn liền cao hứng đi về phía trước sau một chốc thời gian thanh phong thân ảnh xuất hiện hắn nhìn trong nước hai cái cá trong lòng t h í c h tú h nhất thời cái kia hai cái cá bắt lấy vứt vào trong lọ đá muốn biết trong lọ đá nước nhưng là liền tinh đấu ngư đều có thể nuôi đây bất quá này bể nước bên trong nước hình như cũng không đơn giản hắn suy nghĩ một chút cũng cùng nhau đựng vào một ít đáng tiếc cái kia trứng vàng bị tâm mộng vô ngân cho lấy đi hắn chỉ có thể than thở một tiếng thảo nguyên này vô biên vô hạn một đường trên thỉnh thoảng có thể tìm được một ít lên niên đại linh dược nhất để người kỳ quái là nơi đây không có có thú giữ gì đều là dịu ngoan đồ vật lại đi về phía trước đi rồi chăm dặm nơi phía trước dĩ nhiên xuất hiện một lom xuống hố to chỉ thấy này hố to vô cùng kỳ quái bên trong dĩ nhiên có vô số bảo thạch cái gì lục bảo thạch hồng ngọc đ á quý màu tím đ á quý màu vàng nóng trói loại cực kỳ nhìn thành phong hoa cả mắt chỉ nghe hắn tự nói, nói thật kỳ quái chẳng lẽ này trong hố lớn m ặ sản xuất nhiều bảo thạch vật này nếu như tại phàm tục giá trị và kìm nhưng là đối với tu giả tới nói cũng không quá chỗ đại dụng dùng đem chứa đồ trang sức một ít vật phẩm cũng vui h a i vui mắt một hồi làm một ít trở lại cho thiên quan cũng không tệ cô gái thích nhất những thứ đồ này lúc này cái k i a tâm mộng vâu ngân nhảy vào trong hố không ngừng lục soát cái gì rất nhanh liền thấy hắn sắc mặt vui mừng lấy ra một khối đủ có cao cỡ nửa người bảy màu tinh thạch hắn nhìn cái k i a tinh thạch khó được bắt đầu cười ha hạ nói t ố t thật tốt thực sự là bị ta đòn o chúng này trong hố sâu dĩ nhiên dựng dục một khối tinh mẫu v ậ t ấy có thể không ngừng sinh ra bảo thạch đồng thời vợt ấy còn có thể hấp thu kim loại khí sinh ra bảy màu thần kim nơi này thật là một khối bảo đ i ệ mỗi một d hắn cảm thán một tiếng tự đem vật ấy cất vào đến hắn lại nhìn một chút chỉnh cái hố to bên trong tinh thạch tuy rằng trong mắt có chút không lớn vẫn là không có lấy đi tiếp tục đi về phía trước đi xuống thanh phong tại hắn đi rồi mới dám ra đây làm hắn đi tới trong hố thời điểm đống nhiên tâm có cảm giác chỉ thấy hắn lập tức q u a n h chân ngồi xuống vận chuyển công lực bên dưới trái tim của hắn trợt bắt đầu xuất hiện một luồng đặc thù sức hút ở đây loại sức hút bên dưới những bảy màu kêu bảo thạch bắt đầu có hảo quang tràn ra chúng nó xoay tròn bị trái tim hút thu vào thanh phong thời khắc này chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái khí lực cũng bắt đầu tăng lớn lên tuy rằng không nổi bật tuy nhiên lại để hắn rất thoải mái trong lòng hắn kinh sợ không nghĩ tới trái tim của chính mình còn có thể như vậy cũng không nghĩ tới này chút bảy màu tinh thạch càng có như vậy công dụng trong lúc nhất thời hắn cao hứng không đớt bất quá thời gian khẩn trương hắn cũng không thể tiếp tục ở lại đây liền hắn liền vung tay lên đem tất cả tinh thạch toàn bộ thu vào vạn mộ c h â u bên trong tựu i tại hắn muốn ly khai thời điểm đ ỗ n g nhiên phát hiện trong hố lớn trung tâm dĩ nhiên lộ ra một khối màu trắng tảng đá hắn hiếu kỳ bên dưới đi tới một n h ì n dĩ nhiên là một tấm bia đá bị vùi sâu vào trong đất hắn hơi dùng sức không nghĩ bia đá kia dĩ nhiên rất nặng n ề không có bị kéo lên. trong lòng hắn buồn b ự c bất quá là một khối tảng đá mà thôi chỉ thấy tuy rằng không có dùng sức cũng có hơn mười triệu cân đi nghi hoặc bên dưới hắn không ngừng tăng cường khí lực cuối cùng hắn kinh ngạc vô cùng nhìn bia đá kia bởi vì này một khối nho nhỏ bia đá bất quá rộng dài hai thước ba thước mà thôi mà hắn dĩ nhiên dùng một trăm triệu cân lực lượng mới kéo nó ra ngoài dựa theo thể tích của nó tính toán vật ấy dĩ nhiên so với hỗn độn thần kim còn muốn nặng hơn rất nhiều hắn thật sự hoài nghi vật này là tảng đá làm à chỉ thấy bia đá kia phía trên khắp có tám cái rồng bay phượng múa chữ lớn mênh ngông tinh hà duy ngã độ tôn thanh phong cảm th viết xuống lời nói như vậy chỉ là tấm đĩa đá này của quái hắn dự định lấy về tốt nghiên cứu kỹ một phen vật này nghĩ đến không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a hắn không do dự nữa mau nhanh đem vật ấy ném vào vạn mộ trâu bên trong lập tức hắn liền thấy tâm động vô ngân lại đi thật xa hắn lập tức nhanh chóng đi theo lại đi về phía trước khoảng trăm dặm vẫn chưa t ạ i nhìn thấy vật gì có giá trị đơn giản có một ít linh quả linh dược các loại đồ vật nhỏ bất quá có thể nhìn thấy phía trước mười mấy dặm địa phương xuất hiện một toàn ú i lớn cái tia núi không cao nhìn thấy được bất quá ngàn trượng mà thôi chỉ là tại cái tia núi trước dĩ nhiên có một cái thân dài trăm trượng cự long dừng lại nơi này. chỉ thấy cái kia cự long cả người che kín màu xanh lân t h i ế n trên đầu sừng rồng dĩ nhiên là hỏa màu đỏ bên trên còn có từng tia từng tia hỏa diễm không ngừng lừng lánh mà ra nằm trên mặt đất ngủ say cự long có thể là cảm thấy người sống khí tức nó lập tức liền mở ra con mắt thật to lúc này tâm ngộng vô ngân đã đứng ở thân thể của nó bên giờ khác này nhìn tâm ngộng vô ngân nói ra ồ ngươi là ai ngươi không nên xuất hiện ở nơi này tâm ngộng vô ngân chút nào không có ý sợ h a i nói ra ta ta đương nhiên là tới lấy một số vật gì đó thanh long hơi lắc đầu nói dựa theo quy củ nếu ngươi tìm tới cũng là có thể tiến vào bên trong bất quá chúng ta nơi này còn có một quy củ chính là ở đây bên trong người nếu như mở ra đằng sau ta sơn động lời nhất định phải toàn bộ đi vào đồng thời cuối cùng chỉ có thể có một người từ bên trong sống sót đi ra tâm động vô ngân xứng sở không nghĩ tới còn có quy củ như vậy bất quá hắn rất nhanh nhạt định xuống đến nói nơi này chỉ có một mình ta mà thôi thanh long trong mắt có coi rẻ tâm b nói nói dối nói hắn bay về một chỗ đất t r ố n g phun ra một cái quả cầu lửa nổ lớn một tiếng vang thật lớn ẩn ấ p trong bóng tối vô thường hiện ra hiện ra một quyền đem họa cầu kia đánh bay ra ngoài hắn nhìn thanh long nói ta lu ra cơ hội có thể nhường cho tông chủ cái nào nghĩ thanh long nhưng nói ra một người khác đây hắn cũng t ố i lui ra không giờ khác này trong lòng hai người kinh sợ liếc mắt nhìn nhau dồn dập nhìn ra hai người trong mắt vẻ kinh ngạc lập tức thanh long lại mở miệng quay về bên ngoài phun ra một đám lửa thanh phong cười khổ một tiếng chỉ có thể bị bức bách từ đằng xa chạy nhanh đến tâm n g ọ c vô ngân nhìn thấy thanh phong càng là kinh ngạc cực kỳ hắn nhìn thanh phong hai mắt hiếp lại nói lớn mật t r ú c lòng ngươi dĩ nhiên dám trong bóng tối theo ta ngươi đến cùng muốn làm gì thanh phong bại lộ mục tiêu đơn giản cũng là bông tay bông chân nói không dối gạt tông chủ một nghìn sáu mươi lá sen thanh thanh tâm ngọc vô ngân nghe được lời nói của thanh phong nhất thời giận dữ nói chúc lòng ngươi biết ngươi là tại nói chuyện với ai hả thanh phong lạnh dê một tiếng nói tự nhiên là cùng một cái vô tình vô nghĩa người nói chuyện tâm ngọc vô ngân Các đạo tâm ngộng ư ờ i c vô ngân nhìn thanh phong chốc lát này mới cười lạnh một tiếng nói ra tuất có dũng khí nói thật cho ngươi biết ngươi tại ma tiên tông vốn là nên biết điều một ít mới tốt ngươi đến nơi đã đối với ma tiên tông tạo thành uy hiếp to lớn ta không thể chịu đựng ngươi đem ta ma tiên tông vạn năm cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết thanh phong lắc lắc đầu nói ta xem không phải đâu có lẽ ngươi một cái khác lý do chính là ta quật khởi để gia tộc của ngươi cảm nhận được sợ sệt bọn họ sợ ta cái này nhân tài mới xuất hiện sẽ đem các ngươi những lao g i a này tộc thay vào đó đi ừ n g ư ơ i biết quá nhiều tâm n g ậ vô ngân âm thanh có chút âm lạnh lên thanh phong cười ha hà nói làm sao ngươi sợ cái kia ta tại nói cho ngươi một chuyện có lẽ sẽ để ngươi càng thêm kích động đây nghe đến lời này tâm mộng vô ngân sắc mặt cũng càng thêm hung tàn càng thêm băng hàn hắn cố nén sát ý nói ra há vậy ngươi nói một chút nhìn ngươi còn có ta cái gì không biết bí mật chứ cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ kỳ thực tại ma tiên tông chính là cái kia là của ta hóa thân thời khắc này ta mới là chân thân một lần trước coi như là ngươi giết ta hóa thân cũng là h ư ở n g phí sức lực mà thôi nghe được lời nói của hắn tâm mộng vô ngân bị tức đến gần thổ huyết trong mắt hắn sát ý vô hạn nhìn thanh phong nói ra ngươi thật sự rất đáng chết thanh phong nhưng không để ý hắn mà là nói ra ừ ngươi không nghe thấy cái kia thanh long sao chúng ta đều muốn tiến vào bên trong muốn giết ta vẫn là đợi đến tiến nhập bên trong tốt ta cũng rất tò mò ngươi giấu ta nhóm tới đây đến cùng làm u ố n tìm thứ gì đây ngươi làm u ố n lôi kéo ta đi như vậy ngươi phải thất vọng ta sẽ không nói cho ngươi cái tia rốt cuộc là thứ gì thanh phong xem thường nói ra ta nhìn ngươi cũng không biết là vật gì không ta nhìn ngươi một đời tông chủ cũng chỉ đến như thế mà thôi tâm động vô ngân vừa nghĩ ra lời nói cở trách liền thấy bên người hắn vô thường đã ra tay quay về thanh phong đánh tới trong miệng hắn quát tức giận nói lớn mật côn g đ ồ dĩ nhiên dám như vậy sỉ nhục tông chủ ngươi thực sự là đáng chết thanh phong đứng tại chỗ không có động đậy liền thấy thanh long trong miệng một đạo trùm sáng màu xanh lục quay về vô thường phun ra mà tới cái kia vô thường cảm giác được vô tận khủng bố năng lượng liền lập tức cấp tốc trở ra này mới miễn cưỡng tránh thoát cột sáng kia đến lại nhìn cột sáng kia trực tiếp bắn tại trên đất nơi nào trực tiếp bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy thâm động đi ra thanh phong vừa rồi không n ú c đ í c h chính là muốn thăm dò một cái này thanh long thực lực làm sao bây giờ xem ra này rồng cũng không đơn giản à cái kia vô thường giờ khắc này cũng tỉnh táo lại ánh mắt tàn nhẫn nhìn thanh phong thanh long có chút tức giận nói ra nếu như còn dám ở trước mặt ta đậu thì đừng trách ta trực tiếp đem ngươi giết chết ở tại đây nghe thanh long khẩu khí này d ò n g hình như cực kỳ lợi hại bất quá thanh phong vẫn chưa sợ sệt hắn nhìn về phía tâm mộng vô ngân ngược lại là muốn nhìn nhìn hắn có mấy phần d ũ khí tâm mộng vô ngân lạnh lên một tiếng nói tiểu tử ngươi không nên đắc ý quá sớm thật sự cho rằng ta không thu thập được ngươi sao đó là ngươi quá trẻ tuổi nơi nào biết ma tiên tông gốc gác nghe được câu này thanh phong trong lòng hơi động không khỏi nghĩ đến ma tiên tông bao nhiêu vạn nằm cơ nghiệp trong đó bảo bối nhất định rất nhiều chính mình cũng thật là tuyệt đối không thể bất cần a này một lần hắn không nói gì hắn đương nhiên sẽ không thật sự sẽ tránh một ít miệng lưỡi lợi hại chỉ là muốn lấy này làm tức giận tên kia mà thôi lúc này thanh long mở miệng nói các ngươi có hay không có chuẩn bị sẵn sàng mật độ n g lập tức mở ra t ố t ta đã chuẩn bị xong thanh phong nói lớn tiếng nói vô thường cười lạnh một tiếng nói t ố t ta cũng chuẩn bị xong tâm mộng vô ngân gật đầu nói bắt đầu đi thanh long vận chuyển t h ầ n lực quay về phía sau nơi phun ra một đạo c ổ sáng màu xanh tùy theo liền thấy phía sau cái kia trên ngọn núi lớn lộ ra một cái đen tủi lùi cửa đậu giờ khác này thanh em hắn tăng thương nói ra đi thôi trong đó tựu có các ngươi muốn tìm đồ vật chỉ là bên trong vô cùng nguy hiểm t i ể u xem các ngươi ai có cơ duyên này tâm động vô ngân nhìn thanh phong lạnh d ê n một tiếng liền trực tiếp tiến vào vô thường theo sát phía sau t i ể u tại hắn lập tức sẽ đi vào thời điểm nhưng có âm thanh bay ra nói chúc lòng chúng ta c h ờ ngươi thanh phong đương nhiên sẽ không bị bọn họ hù dọa ở hắn nhìn hang núi kia sâu thẳm suy nghĩ chốc lát liền không chút dò dự đi vào một vào sân động hắn liền thấy sau lưng cái kia cửa động lập tức liền bắt đầu hợp lại lên đảo mắt toàn bộ cửa động tự biến mất không thấy hắn nhanh chân đi về phía trước phía trước vẫn là bóng đêm vô tận lớn hẹn khoảng trăm trượng phía trước bắt đầu rộng rãi hắn nghĩ v ậ n dùng thần thức tìm kiếm hai người kia này mới phát hiện trong động có một luồng đặc thù lực lượng thần thức căn bản không cách nào dò ra bên ngoài cơ thể kiểm tra không có cách nào chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó lại đi một trăm vị trí đầu bước phía trước xuất hiện sáng lời hắn tăng nhanh bước chân rốt cục lại là trăm trượng phía sau sơn động đường hầm đến rồi tận đầu lại hướng phía trước có thể thấy phía trước đã biến được lớn, lớn lên ớ n l đây là một mảnh hồ nước trong hồ nước trong triệt cực kỳ hắn vừa nghĩ bay đi nơi đây liền thấy trước người bay tới một mảnh lá sen trong lòng hắn kỳ quái lại nhìn hồ kia nước càng quỷ dị hơn phóng tầm mắt nhìn tới này hồ không nhìn thấy bờ nhưng là lớn như vậy hồ nước mặt nước dĩ nhiên bình tĩnh cực kỳ liền một cái sóng gợn đều không có tự hình như một chiếc gương một loại chỉ là giờ khác này không là lúc nghĩ những thứ này cái kia tâm mộng vô ngân cũng không có lưu lại đối phó hắn nghĩ đến hẳn là đi trước lấy thần bí kia đổ vật đi thanh phong trong lòng mặc dù gấp nhưng là hắn biết đây cũng không phải là sốt ruột liền có thể hắn dò ra chân đến nghĩ muốn đổ nước mà đi cái nào nghĩ này nước d ấ m lên một cái vào trong đó tự có một luồng không tên sức hút đem hắn hướng về trong hồ nước túng đi sợ hai đến hắn lập tức liền đem chân thu lại rồi nhìn lá sen chốc lát hắn vẫn là bất đắc dĩ đi tới cái kia lá sen lập tức liền chính mình cất bước lên lá sen tốc độ không chậm cũng không biết nó là dựa vào cái gì khu đ ộ n g thanh phong đứng tại lá sen trên quả thực cùng đứng ở trên mặt nước không có gì khác biệt lá sen đi lại một lúc thanh phong liền thấy nơi c ự c xa cũng có hai bóng người đang nhanh chóng bay về phía trước chỉ, không cần nghĩ cũng biết đó nhất định là tâm động vô ngân hai người đáng tiếc này lá sen không nhận hắn sai khiến chỉ có thể mặc cho nó theo liền đi lúc này hắn thị huyết chi d ự c trôi nổi mà ra vốn muốn phi thiên mà đi cái nào nghĩ một luồng uy thế rất lớn áp bách xuống để hắn căn bản không cách nào bay lên thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho này lá sen chạy như bay có thể thấy được lá sen tốc độ càng lúc càng nhanh chẳng mấy chốc hắn cùng hai người trước mặt khoảng cách càng ngày càng gần lên t i u tại hắn cho rằng hai người muốn gặp nhau thời điểm mặt hồ đột nhiên bắt đầu chập trở lên tùy theo vô số bọn nước không ngừng hướng về hai bên lăn lộn mà đi t i u hình như trong đó có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất hiện giống như Trước Thanh Thanh thấy tức Tiếp theo hồ nước bắt đầu xoay trọn, bất quá chốc lát tiểu hình thành một nước nước cảnh giác. chốc cái 1061, mạnh Phong nhìn hồ hồ hình lan xoay Đồng lộn, vòng đầu vỡ. lập xoáy. quá giờ khác này hồ kia nước bị khuấy đãng vẩn đ ụ c lên hắn căn bản là không coi nổi lúc này lá sen cũng bắt đầu theo vòng xoáy kia biên giới xoay tròn t ó t tại nó vẫn chưa hướng về bên trong lướt xuống đi vào t i ự u tại thanh phong trong lòng có chút phiền nào thời điểm cái kia trong nước xoáy càng là bỗng nhiên dội ra một tay đến chỉ thấy cái tay kia đủ có ba gian phong ốc lớn nhỏ màu sắc cám hắc khô gầy hình như da bọc xương một loại gầy đét bàn tay hạ là một căn càng thêm gầy đét cánh tay tiếp nhi một luồng thối giữa mùi vị chuyền a để người nghe ngóng muốn nói cái kia bàn tay lập tay tức u quay về thanh phong đập đi qua thanh quay về cái kia bàn tay chính là một trưởng đánh ra giờ khác này hắn vận chuyển ra phật g i a công pháp đại thủ lớn kim quan g lóe lên trưởng ấn cùng cái kia bàn tay đụng đụng vào nhau lệnh thanh phong bất ngờ chính là cái kia gậy đét bàn tay vẫn chưa như trong tưởng tượng như vậy bị đại thủ lớn đập nát mà là phát sinh một loại cổ quái lực lượng cái kia lực lượng rất kỳ lạ dĩ nhiên đem thanh phong đại thủ lớn lực lượng toàn bộ hấp thu đi qua theo hấp thu những năng lượng kia gậy đét bàn tay cũng bắt đầu trở nên hơi đầy đặt lên thanh phong ngạc nhiên không nghĩ tới còn có loại này kỳ quái sự tình mà cái kia bàn tay tiếp tục chém xuống mà xuống thanh phong lạnh rên một tiếng điểm ngón tay một cái một đạo màu vàng cổ sáng bắn nhanh ra không như trong tưởng tượng tiếng nổ v a n g rền màu vàng kia cổ sáng cũng trực tiếp bị bàn tay hấp thu hết có thể thấy được cái k i a bàn tay hấp thu màu vàng cổ sáng càng ngày càng đầy đặt lên giờ khác này dĩ nhiên giống như một hảo thủ một loại thanh phong còn cựu không tin tả năng lượng khổng lồ tiếp tục nổ ra cái k i a bàn tay cũng từ khô gầy biến ngưng trắng như ngọc lên thanh phong đình chỉ công kích thời k h ắ c này hắn biết rồi này bàn tay chính là vì hấp thu hắn lực lượng a liền hắn ngừng pháp thuật công kích mặc cho cái kêu bàn tay đánh xuống nhưng là lại để hắn im lặng là cái kêu bàn tay chỉ là giả vờ giả v ị hướng xuống dưới đánh, lại chưa từng thật sự đập xuống. hết thể hết thể dĩ nhiên đều là rụ rỗ hắn đánh ra pháp t h u ậ t mà thôi nhìn thấy thanh phong không công kích nữa cái kia bàn tay trần trừ chốc lát tùy theo tiếp tục đập xuống n à y một lần nhưng là thật đầu ra xuống thanh phong lập tức lắc mình t r á n h n ẽ cái kia bàn tay tốc độ không nhanh thanh phong vẫn có thể rất dễ dàng tránh ra cứ như vậy song phương giao thủ mười mấy h ạ cái kia bàn tay vẫn chưa đụng tới hắn thân thể này để cái kia bàn tay không khỏi thẹn quá thành giận lại nhìn xa xa tâm mộng vô ngân cùng vô thường hai người trải qua một vòng đả kích cũng phát hiện bàn tay âm mưu bất quá bởi vì hai người vừa rồi cùng đả kích tên kia để cái kia bàn tay hấp quanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến nước cái tiếp theo q u á i vật khổng lồ bước lên thanh phong nhìn tên trước mắt này nhất thời có chút há h ố c m ổ m vì sao nguyên do bởi vì cái này đổ vật bên dưới là một khô lâu cá cái k i a bàn tay tựu dài phía trên đầu của nó không chỉ như vậy con cá này lại vẫn dài ra hai cái đồng dạng gầy đét b ắ p đ u ổ i giờ phút này ra hỏa từ hồ trong nước mặt đứng lên quả thực liền giống bị người ghép lại với nhau quái vật vật ấy cao tới hai mươi ba mươi trượng nhìn thấy được không r a n nô ra khoai dáng dấp ngược lại có chút đáng sợ nó nhìn thanh phong bước mở bắt đùi t ự quay về hắn một cước dấp tới thanh phong chính là không đánh nó vẫn là không ngừng né tránh giờ khác này cái kia lá sen cũng kỳ quái có thể từ hắn v ậ n dụng quái ngư tức giận mở ra to lớn miệng quay về thanh phong t i ể u phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam quả cầu ánh sáng kia tốc độ cực nhanh thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể đấm ra một q u y ề n hai cái lẫn nhau đụng vào nhau phát sinh ầm ầm n ổ v a n g nhất thời chấn động tới vô số sóng lớn lại nhìn xa xa tâm động vô ngân cùng vô thường bên kia cũng giống như vậy xuất hiện một dạng quái vật một khi hai người phát sinh pháp thuật cái kia đổ sẽ trực tiếp hấp thu đi vào khiến nó càng thêm lầy đạn bất đắc dĩ tâm động vô ngân cùng vô thường chỉ có thể lấy ra vũ khí bay về tên kia một trận đánh mạnh thanh phong cũng rất bất đắc dĩ chính mình cao như vậy tu vi giờ khác này lại bị một cái nho nhỏ xương khô tạp ngư quái bức cho bức bách không nớt nếu như để người biết nhất định phải cười đến r ụ n g răng không thể không có cách nào hắn chỉ có thể lấy ra phượng minh kiếm chỉ thấy lệch xoạch hai kiếm chém xuống đi ra ngoài kiếm sắc bén mang t i ể u chém tại yêu vật kia trên người vốn tưởng rằng nó sẽ bị chém là mấy cánh hoa nhưng là nó một lần nữa để thanh phong hết trôi nói rồi nó dĩ nhiên thanh kiếm mang cũng hấp thu hết đây chính là để người có chút không thể nào tiếp thu được càng thêm tà mư là vật ấy thanh kiếm mang dĩ nhiên sự ngưng tụ thành thực chất hóa thành một cái xiềng xích một loại treo trên người yêu vật kia phát sinh chi chi tiếng cười cũng không biết là đối với thanh phong chế nhạo vẫn là đạt được vật ấy mà cao hứng không nớt một lần này c h i t để chọc giận thanh phong hắn có thể không tin tưởng thế gian này còn có bất tử bất diệt đồ vật chẳng lẽ hắn đối với hết thẻ pháp lực phát ra đều miễn dịch không thành đã như vậy vậy thì để nó nếm thử tuyệt đối lực lượng đi thanh phong thu hồi phượng minh kiếm không tại công kích hắn tại chờ chờ quái vật kia đến công kích hắn cũng tốt để quái vật này biết hắn lợi hại quái vật kia lập tức liền hung manh quay về hắ nay một lần thanh phong không có sử dụng pháp lực mà là vận dụng thuần thân thể công kích vê anh to lớn kia bàn tay cùng thanh phong nắm đấm đụng vào nhau chi một tiếng hét thảm chuyển đến tùy theo liền thấy cái kia tăm tích bàn tay lại bị thanh phong một q u y ề n đánh chia năm xẻ bảy nổ tung ra đau quái vật kia không ngừng kêu t h ẳ n g thiết quái vật kia tức giận quay về thanh phong một cước giấm h ạ thanh phong lại là một q u y ề n đánh ra lại là m a m ầm một tiếng quái vật chân cựu đã không có quái vật kia giờ khắc này sợ lên đầu cá lộ ra biểu tình kinh hoàng sau một khắc cựu chui vào trong nước không thấy bóng dáng thanh phong lạnh bất quá hắn cũng rất bất đắc dĩ n à y hồ thủy quái dị hắn có thể không nghĩ tiếp tục không lên được vì là một cái yêu quái hắn không có khả năng tỉ đấu nhất định phải hạ đi giết nó yêu quái kia ly khai lá sen lại bắt đầu tự động đi về phía trước lên nhưng vào lúc này trong nước dĩ nhiên có một đạo hào quang bắn nhanh mà tới thanh phong giương tay vụ một cái dĩ nhiên là một khối thanh đồng mảnh vỡ mảnh vỡ không lớn chỉ có bàn tay lớn nhỏ bên trên hiện đầy dì đồng xanh có thể nhìn thấy cái kia phía trên k h ắ c vẽ ra một ít quỷ dị đồ án đáng tiếc rất nhiều nơi bị dì xét che lấp đi cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đồng thời đây chỉ là một mảnh vỡ cũng nhìn không ra cái gì tin tức hắn kỳ quái nhìn phía sau quái vật kia chìm nghỉ m nơi trong lòng đắm chiêu tại hắn nghĩ đến mảnh vụ này cần phải có tác dụng lớn vẫn là cực kỳ thu tốt lá sen bay nhanh mà đi cựu tại hắn nhanh muốn đổi tới phía trước hai người thời điểm liền thấy tâm ngộng vô ngân đã đem quái vật kia cũng cho đổi chạy đón lấy trong nước cũng có một đạo hào quang bay ra bị tâm ngộng vô ngân cầm trong tay tuy rằng cách rất xa nhưng là thanh phong nhìn thấy đó cũng là một cái m ả n h vỡ tâm ngộng vô ngân rõ ràng cũng không biết mảnh vỡ kia tác dụng chỉ có thể trước tiên cất vào đến để người tiếp nối là thanh phong cuối cùng vẫn là không có đổi tiến lên phía trước hai cái người trước 1062, kỳ quái thế giới, bất quá đến đây trên mặt nước t i ể u không bình tĩnh một đường trên lại xuất hiện ba con quái vật như vậy bất quá bởi vì có đối phó nhà này hỏa kinh nghiệm thanh phong cũng không có phí bao nhiêu khí lực t i ể u đem mấy tên kia đổi chạy chỉ là thanh đồng mảnh vỡ nhưng cũng không có xuất hiện nữa rốt cục tại nhỏ nửa ngày thời gian phía sau phía trước thấy được lục địa đúng hơn tới nói hẳn là đầm lầy đâu đâu cũng có đen lủi lụi b ư ớ c lên hắc khí vũ bùn hắc khí kia có độc nghe nóng để người có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác thanh phong chỉ có thể bế khí mà đi đây đối với tu giả tới nói đương nhiên là việc nhỏ chỉ là để người có chút bất đắc dĩ là nơi này còn không cách nào phi hành hắn chỉ có thể đ ạ t bước đi về phía trước tuy rằng nơi này lầy lội không chịu nổi bất quá đối với thanh phong tới nói như giẫm trên đất bằng một loại đi về phía trước trăm trượng vẫn chưa có chuyện gì phát sinh lại làm trăm trượng phía trước đầm lầy bắt đầu quay cuồng lên đón lấy hắn liền thấy cái kia trong đầm lầy m ặ t xuất hiện một loại cao hơn một trượng tướng mạo dường như con chuột ra hỏa vì sao nói nó giống con chuột còn chưa phải là vật ấy đầu cùng con chuột gần gũi mọc ra một đôi lớn răng cửa đầu đấy không có lỗ thai nhìn cái tên này hình như cũng không phải quá hung tàn dáng vẻ thanh phong bản không nghĩ để ý tới cái nào biết tên kia nhưng không nghĩ buông tha hắn q a y về hắn tự đá thanh phong không để ý lắm trong lòng vẫn chưa cầm vật này coi là chuyện to tát hắn giơ tay lên quay về vật ấy một chỉ điểm ra một đạo kim quang bắn nhanh ra、Xoạn. cái k i a hảo quang tựu quay về cái k i a con chuột một dạng đồ vật bay qua lúc này liền thấy ấn con chuột đ ố n g nhiên h á mùm ra miệng của nó dĩ nhiên giống như đói hoa hóa thành bảy tám cánh hoa răng rớp cái k i a trong miệng lại vẫn có một cái dính nhơm nhớp đầu nhỏ cái k i a đầu nhỏ mở miệng hút một cái dĩ nhiên đem cái k i a đạo hảo quang hút vào trong bụng theo cổ năng lượng này thế nhập cái tia đạo hảo quang hút vào trong bụng theo cổ năng cũng thật lợi hại đi làm sao cũng có thể hút lấy người ta pháp lực để bản thân sử dụng a cái k i a con chuột tan thanh phong pháp thuật cao hứng chi chi chi hô hoá lên nó tiếng gọi này đầm lầy t i ể u bắt đầu sôi trào trong lúc nhất thời vô số con chuột từ trong ao đầm bỏ ra những con chuột này trong mắt buốc lên lục quang nhìn thanh phong hưng phấn cực kỳ thanh phong vốn muốn một q u y ề n đ anh chết tên kia lần này ngược lại tốt đến không hết con chuột quay về hắn t i ể u nhào tới thanh phong chỉ có thể vắt chân lên cổ t i ể u chạy ra a dù sao này chút quá nhiều thứ còn có một cái vấn đề là coi như là hắn đem những người này rết tất cả cũng chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi đã như vậy cần gì phải l l i ê n hắn vừa chạy phía sau con chuột một bên đổi u mà cái kia chuột bầy càng tụ càng nhiều dường như vô cùng vô tận một loại thanh phong nào dám ngừng lại đến a đây nếu là ngừng lập tức liền được rơi vào vô tận trong chiến đấu có thể vào thời khắc này phía trước đầm lầy lại s ô i trào lập tức cựu có một cao tới mười trượng to lớn con chuột xuất hiện thanh phong nhìn tên kia nhất thời trong lòng kinh sợ mà cái kia con chuột vừa ra tới cựu há to mồm quay về thanh phong điên c u ồ n g hét lên một tiếng thanh phong giờ k h ắ c này bỗng nhiên nhảy lên một cái quay về cái kia đại khối đầu chính là mánh liệt một quyền đánh ra ngoài oanh hơn trăm triệu cân lực lượng bị hắn đánh ra coi như là con chuột chính là mình đồng ra sắt cũng không chịu được nổi như vậy lực lượng a nhất thời liền thấy nó toàn bộ bị thanh phong đánh nổ thành thịt nát giống như vậy vỡ vụt ra tình cảnh này nhất thời đem bọn tiểu thử kia sợ hãi cước bộ của bọn nó cũng vì đó dừng lại mà cái kia thịt nát bên trong nhất thời có một đạo lục quang bay ra quay về thanh phong phong tới thanh phong đem nó tiếp tại trong tay nhìn chăm chú một n h ì n rốt cuộc lại là một khối thanh đồng m ả n h vỡ đến đây hắn đã chiếm được hai viên m ả n h vỡ hắn nhìn mảnh vụ này tuy rằng không biết vật này có tác dụng gì nhưng là trong lòng hắn minh mạch vợ ấy không phải chuyện nhỏ có lẽ sẽ có tác dụng lớn nơi cũng không nhớ rõ hắn chính cầm lấy cái kia thanh đồng mảnh vỡ q u a n sát cái nào nghĩ những, những con chuột kia nhìn thấy cái này mảnh vỡ mỗi cái mắt t h ẳ n g chỉ phát sáng không ngớt cũng không biết cái kia con chuột trước tiên chi kêu lên một tiếng tùy theo vô số con chuột t i ự u điên cùng quay về thanh phong đánh tới vừa rồi còn sợ không thôi con chuột nhưng bây giờ căn bản cái gì cũng không để ý thanh phong giờ khắp này minh bạch những người này hẳn là muốn có được này thanh đồng mảnh vỡ đi đã như vậy hắn càng được tốt đẹp bảo tồn tốt vợ ấy trong khoảnh khắc đã có con chuột quay về hắn đánh tới thanh phong đấm ra một quyển cái kia con chuột đã bị đánh nổ thành mưa máu giống như vậy tung bay ở giữa không trung Lệnh hắn bất ngờ chính là, một lần này không chỉ có không có h ù được những tên kia còn để cho bọn họ biến được càng thêm đ i ê n cuồng lên chúng nó phô thiên cái địa hướng về thanh phong trên người đ á n h tới đảo mắt t i ể u thành một toàn ú i thịt giống như đem thanh phong é p trong sau một chốc thời gian t i ể u nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ núi thịt nổ lớn nổ tung ra vô số con chuột bị bắn bay đi ra ngoài thanh phong cả người đều là những tên kia huyết n ụ nhất thời có chút căm tức nói ra đám gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét chỉ là hắn lời mới vừa vừa nói xong liền thấy phía sau vô cùng vô tận một loại con chuột đại quân đen t h i lùi chạy tới hắn chỉ có thể than thở một tiếng đi về phía trước l i ề u mạng chạy đi hắn thật sự là cùng những người này tốn hao không thể hơn thời gian vào lúc này cũng không biết tâm mộng vô ngân chạy đi nơi nào vẫn không nhìn thấy hắn cùng vô thường bóng người tốt tại thanh phong tốc độ rất nhanh coi như là như vậy cũng dùng thời gian thật dài mới vung ra những ghê tởm kia đồ vật chỉ là hắn cao hơn g quá sớm đầm lầy hình như không có tận đầu giống như vậy một đường trên không ngừng xuất hiện cổ quái sinh vật mọc ra ba cái đầu r á n mọc ra con nện đầu rết thân thể quái vật dù sao cũng này đầm lầy đồ vật bên trong không có một cái dài chính là bình thường mỗi cái xấu xí vô cùng còn rất nằm ngoài dự tính đương nhiên. bất luận là ai chặn tại trước người của hắn cuối cùng đều sẽ bị một quyền đánh n ổ rơi hắn còn bất ngờ lại thu hoạch một viên thanh đồng m ả n h vỡ tốt tại nửa ngày phía sau phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh lục địa lục địa phía trước trăm trượng là một t o à núi lớn ngọn núi này cao vút trong m â y cả người đen kịt bên trên còn bao phủ một tầng màu đỏ cùng màu vàng xảm trộn chung sương ngủ dày lúc này trong ao đầm lao ra một màu sắc đen nhánh trộn trù tên kia tốc độ cực nhanh dĩ nhiên một cái t i ể u chui được sương ngủ rực rỡ bên trong nơi nào nghĩ đến nó vừa mới vừa đi và bất quá đi rồi ba bốn bước t i ê u d a một m tiếng ngã trồng vó trên mặt đất lại xem nó thân thể đảo mắt đã bị những sương mù kêu hòa tan huyết đ ụ c chỉ còn lại một bộ bạch cốt mà thôi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới sương mù này dĩ nhiên như vậy bá đạo có thể nhìn thấy cả tòa núi lớn đều là loại này sương mù nghĩ muốn vào núi thì không khỏi không tiếp xúc nó thanh phong vận chuyển công pháp cương khí hộ thể nhất thời xuất hiện hình thành một giờ hình đem h ắ n hộ tại bên trong vô số p h ù văn màu vàng l ó i lên vây quanh trung thể xoay tròn không n g t không có cách nào chuyện đến nước này chỉ có thể như thế chuẩn bị kỹ cảng hãn tụ một bước hướng phía trước bước ra tiến nhập cái kia trong sương có thể thấy được những x ư ơ n g mù kia vừa rồi cùng c ư ơ n g khí hộ thể tiếp xúc tự phát sinh tí tách âm thanh hình như chảo nóng rội tiến vào lạnh dầu một loại tốt tại hắn c ư ơ n g khí hộ thể cũng không phải là một loại đồ vật nhưng khói độc kia tuy rằng lợi hại cũng là không cách nào có thể hòa tan nó i nhiên có hơn trượng, rộng, có thể thấy được trong khói nơi, chiều mọi độc được độc đến rộng, một có có bạch cốt cao cự cũng có, tầng trăm trượng thể thấy trong từ trượng trăm trượng vật thứ tầm hơn làn phóng dĩ khắp m có thể thấy phía trước núi trên đâu đâu cũng có màu đen mục đầu vì lẽ đó từ đằng xa nhìn thấy được ngọn núi này một mảnh đen nhánh nghĩ tới đây chính là nguyên nhân n à y chút màu đen mục đầu mỗi cái đều có vài chục trượng cao thân cây lá cây toàn bộ đều là màu đen cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì chủng loại hắn đi về phía trước đ ỗ n g nhiên phía sau có thanh n m tê tt chuyển đến hắn tỏ mò quay đầu đi nhưng chưa từng thấy gì cả hắn lại làm đi vài bước phía sau vẫn là này loại thanh n m này thanh phong không nói gì lập tức cũng không để ý chỉ là bước nhanh đi lên núi tự t ạ hắn lại đi mấy bước liền nghe được cái kia tiếng lách tách càng ngày càng lớn hắn đ ỗ n g nhiên xoay người liền thấy phía sau dĩ nhiên vô số dễ cây dường như hát xà giống như vậy quay về hắn bắn nhanh m à t ớ i những thứ đó cực nhanh cực kỳ bất quá nháy mắt t i ể u đem tay chân của hắn quân lấy đáng tiếc chúng nó hãy tìm l ầ m người bằng mượn khí lực của bọn nó nơi nào có thể kéo động thanh phong a thanh phong vẫn không nhúc đ í c h ngược lại là muốn nhìn nhìn những người này làm lý lẽ gì cây kia căn kéo không nhúc đ í c h liền thấy một thân cây bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất dĩ nhiên đứng lên nó dưới chân vô số dễ cây dường như chân giống như vậy quay về thanh phong đi tới bên này thì ra là như vậy thanh phong hai mắt hiếp lại nhìn trước mắt cái kia nay một lần không cần thí nghiệm hắn cũng biết vật này nhất định cũng là có thể đối kháng pháp lực tồn tại vì lẽ đó hắn cũng không dài dòng vật kia vừa qua đến đã bị hắn một quyền đánh nổ không tiếp tục để ý vật ấy hắn tiếp tục đi về phía trước nhưng là không chờ hắn đi ra vài bước liền thấy phía trước r ầ m rạp chẳng chịt cây dĩ nhiên toàn bộ xuống lại thanh phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu chỉ có thể lấy lực đi về phía trước chỗ đi qua vô số thụ yêu đều là bờ mịn vào thời khắc này một to lớn bóng mờ bao phủ xuống đây là một cái cao tới trăm trượng to lớn cây tối không chờ thanh phong cảm thán vật này lắc mình biến hóa tự bắt đầu thu nhỏ Cuối c ù nó g h a t h à nhìn một trượng tạo lớn nhỏ này h cây cối, cây h nhiên sinh ra người khuôn cổ quái, người dĩ ra m ặ thanh đồng t ờ i giới phiêu toàn thân trên giới toàn t là phiêu diêu dễ cây. Nó nhìn h cây. diêu bộ đều dễ phong dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói nghĩ muốn lên núi chỉ có một con đường chết một cái ta khuyên ngươi vẫn là liền như vậy l y khai miễn được có họa s á t thân thanh phong không có nghĩ tới tên này sẽ nói ra nếu như vậy cũng không biết nó là lòng tốt vẫn là tắc quái chỉ là con đường này căn bản là cũng không lui lại chỗ trống hắn nhìn thụ yêu nói đ ừ n g vội dông dài mau nhanh tránh ra nếu không thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình cái kia thụ yêu nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên không rút đi như vậy không biết cân nhắc nhất thời giận dữ nói tìm chết lập tức phía sau hắn dễ cây rồn d ậ p hóa thành lợi kiếm giống như vậy quay về thanh phong cựu bắn nhanh mà tới thanh phong tế lên vòng bảo vệ cây kia căn rồn d ậ p đánh tại bên trên dĩ nhiên không cách nào tấp tiến một bước cái kia thụ yêu nhìn thấy này giận dữ nhất thời trong miệng lầm bầm nói mục thần thông chỉ thấy những dễ cây kia bắt đầu tập hợp thành một luồng hóa thành một cây giường như trường thương vũ khí cái kia thụ yêu đâm ra một thương lực có và cân thanh phong giờ khắc này cũng là một quyền vung ra hắn lực lượng càng thêm to lớn nhất thời t i ể u đem cái tia đánh tới trường thương đánh vỡ vụn thành từng mảnh cái tia thụ yêu kinh ngạc còn muốn tại kể một ít lời hung á c cái nào nghĩ thanh phong thân thể cấp tốc mà đến một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g hắn nằm đấm t i ể u đánh vào cái tia thụ yêu trên người thụ yêu ngầm đầu một mặt bất khả tư nghị nói ra này cái này không thể nào ẩm lập tức nó liền biến thành khắp trời mạnh vỡ thanh phong càng thán cái k i a thanh long có chút lắc lưng người những thứ kia làm sao nhìn làm sao như vậy nhỏ yếu đây hắn nơi nào biết không là những thứ độ này có yếu chỉ là sức mạnh của hắn quá lớn người tu bình thường pháp lực vô hiệu thân thể không mạnh muốn ở chỗ này cất bước phi thường gian nan hắn lại là k ó một thân khí lực vô cùng so với pháp lực còn lợi hại hơn rất nhiều thật là khiến người ta không nói gì a vào thời khắc này cái k i a thụ yêu mảnh vỡ bên trong đ ỗ n g nhiên bay ra một đạo l ụ c quang lại là một mảnh thanh đồng mảnh vỡ giờ khác này thanh phong đã chiếm được bốn viên mảnh vỡ chỉ là không biết vật này cụ thể có tác dụng gì không nhìn thấy tâm động vô ngân thân ảnh của hai người thanh phong vẫn là vô cùng nóng nảy hắn cũng không quản được rất nhiều lập tức liền thêm sắp đến rồi tốc độ đi về phía trước trên núi thụ yêu rất nhiều hắn chính là dựa vào sức mạnh một đường quét ngang tới bất quá làm hắn leo lên giữa sườn núi thời điểm t i ê u phát hiện những cây cối kia đã không động đậy nữa nơi này rất lạnh thở ra không khí đều sẽ lập tức bị đông thành băng tinh bay xuống đi xuống đồng thời có thể nhìn thấy càng đi lên càng thêm lạnh giá cực kỳ thanh phong lúc này mới biết trước đây trải qua lạnh cùng cái này căn bản vô pháp so sánh cương đại như hắn ở đây lạnh leo bên dưới chỉ cảm thấy huyết dịch đều phải bị đông ngưng đ ọ n một loại hắn vận chuyển hỏa vân tần h công nóng bỏng hỏa diễm lao ra bên ngoài cơ thể này mới dễ chịu hơn rất nhiều giờ khắc này hắn khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có hai ba trăm triệu g i á dấp có thể thấy được nơi này mỗi một khối tảng đá đều bị đông cứng có chút nửa trong suốt gián dấp đông nhiên một cái xinh đẹp bóng người từ xa phương lại đây đi đến trước người hắn cách đó không xa đây là một hiệu cả người có bảy loại màu sắc cần phải gọi nó là thất s ắ c lộc mới đúng này hiệu nhìn một chút thanh phong lập tức quay về hắn dĩ nhiên gật gật đầu tự chạy lên núi thanh phong rất bất ngờ cái tên này dĩ nhiên như vậy k h á n g đông mà hắn gật đầu lại là có ý gì chẳng lẽ là để chính mình theo nó à nhìn thấy thanh phong không có đi cái kia thất s ắ c lộc lại nhìn một chút hắn dùng ánh mắt g i hiệu hắn đi mau thanh phong hiếu kỳ bên dưới cũng chỉ có thể trước tiên theo cái tên này đi rồi cứ như vậy một người một hiệu nhanh chóng hướng về đỉnh núi bên trên đi đến chỉ là này phía trên càng ngày càng lạnh giá thanh phong ngọn lửa trên người đều bị ép trở về thể nội bất đắc dĩ thanh phong chỉ có thể lấy ra phượng hoàng tinh hỏa nay hỏa vừa ra hắn mới ấm áp lại đây tốt đang dùng nửa khắc đồng hồ thời gian hắn rốt cuộc đã tới trên đỉnh núi mặt giờ khác này hắn nhìn thấy cái kia thất sắc lộc đi tới một chỗ bằng p h ẳ n g nơi hắn cũng cùng đi theo qua tốt ở phía trước càng ngày càng bằng thẳng đồng thời lúc này hắn nhìn thấy đỉnh núi trên có rất nhiều to lớn đông tuyết sinh tại bên trên nay chút đông tuyết đủ mọi màu sắc đúng là rất tốt nhìn chỉ là khiến người ta cảm thấy có chút hoa cả mắt. hắn theo thất sắc lộc đi về phía trước hai trăm hơn trượng gián g d ố c phía trước t i u xuất hiện một cái s ơ n động hang núi kia bên trong có thể thấy được một đạo trầm trầm xoay tròn qua môn thất sắc lộc nhìn hắn ra hiệu hắn đi vào thanh phong cân nhắc một hồi nhìn thấy cái k i a thất sắc lộc cũng không ác ý mà hắn phóng mắt nhìn sang phía trước vô số b ô n g tuyết nhìn một chút nhìn không tới đầu căn bản sẽ không tìm được tâm động vô ngân hai người cũng không biết bọn họ đi nơi nào đơn giản hắn cũng không đi ngược lại là muốn nhìn nhìn này thất sắc lộc giờ trò quỳ gì hắn ỉ vào tu vi cao thầm tự nhiên cũng không có cái gì đáng sợ liền hướng về cái tia cửa động đi đến đảo mắt hắ nhìn cánh cửa ánh sáng kia đến lập tức hắn không chút do dự một c ư ớ c bước vào trong đó Trước 1064, thế tiên, ta muốn chiến thiên. Thanh phong tiến nhập quang môn bên trong, nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại lại một trắng, tựu thân tại một không gian khác. Anh, trước mắt trời phát liệt. thấy vật, thân vật to lớn. Cung điện to người lưng lớn. có chiến cảm giác khác. chính chiến kịch Chỉ mặc chiến cùng chiến cùng còn có cao Cung 1064, phong nhập hắn không anh, sinh nhau, họ hứng gian quang gian đang vàng giáp đang vàng lại lại nơi, quái quái điện ma sau muốn môn bên ăn bọn lớn son lộn yêu sầm màu bầu đấu đầu, quỷ số số số Vậy vô vô vô l máu tươi giống như mưa to bay xuống mà xuống thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi kinh ngạc cực kỳ cũng không biết đây là không thời gian nào chuyện đã xảy ra tựu i tại hắn cho rằng những thứ này đều là hư huyễn hình ảnh thời điểm liền thấy chân trời vô số bay mũi tên bắn nhanh mà tới ẩm bay mũi tên rơi trên mặt đất dĩ nhiên đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu to lớn những bùn đất kia sụp đổ tại trên người hắn hắn dĩ nhiên cảm thấy đau đớn không đúng đây là thật cảnh tượng trong lòng hắn vừa rồi nghĩ như vậy cự có một ma đầu vung vẫy này lại đau đối với hắn chém đi qua thanh phong vươn tay ra trên tay hảo quang lấp lóe nhất thời t i u tiếp được cái kia tăm tích đ a u đến g i a n g dác một tiếng thanh phong nhất thời cảm thấy cái kia trên thân đao chuyển tới to lớn lực lượng hắn chân mày hơi nhũ lại chính là một q u y ề n hành kích mà ra âm một tiếng tên h i kia đã bị thanh phong đánh bay ra ngoài cái kia ma đầu xứng sở không nghĩ tới thanh phong khí lực như vậy lớn hắn lập tức liền khí thế b u n g hăng lại một lần b u n g lên vũ khí d ế c tới thanh phong vừa nghĩ ra tay phát hiện không đúng trên tay mình càng đ ố n g nhiên xuất hiện một thanh kim sắt đao hắn cơ múa lên đại đao quay về cái kia ma đầu một đao chém tới một đao kim quang chánh i ệ n ra dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia ma đầu đánh thành hai nửa thanh phong không khỏ hắn vừa rồi nhưng là không có vận chuyển linh lực cũng không biết này đao sẽ tự mình bùng nổ ra h uy lực như thế giờ k h ắ c này một người mặc kim giáp nam tử đi tới hắn bên người đối với hắn quắt mà nói g n còn đứng ở chỗ này làm gì nhanh lên đi c h a thanh phong có chút c h o n g váng đây rốt cuộc là tình huống thế nào nhưng là tên kia không nói lời gì t i ể u lôi kéo hắn hướng về trên bầu trời bay đi thời khắc này không thể tùy theo thanh phong tại nhiều suy nghĩ gì đối diện những tên kia đã công kích mà tới thanh phong chỉ có thể vận chuyển công pháp cùng bọn họ tranh đấu lên lớn đấu bên trong thanh phong phát hiện đối diện những tên kia nhìn rất lợi hại kỳ thực cũng chuyện như vậy đồng thời bọn họ bên này vũ khí rất quái dị có chút cùng năm đó hắn tại hạ giới chế tạo linh khí rất gần vui tỉ như trong tay hắn mặt đao đã bị khảm nạn một khối không biết tên thằng đá hắn có thể cảm nhận được bên trong cái kia to lớn năng lượng hắn chỉ cần vung ra t i ự u sẽ có một đạo kim quang chém ra bỗng nhiên to lớn tiếng trống vang lên vô số người nghe được này tiếng trống nhất thời tinh thần c h ấ n hưng cầm lấy đao la lên hướng phía trước sông lên trên thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bị quấn ôm theo hướng phía trước chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống trong lúc nhất thời chém xuống vô số ma đầu yêu vật đầu rất nhanh hắn tự tiến vào trạng thái điên c u ồ n g quay về những tên kia phát sát hắn si mê với trong chiến đấu dường như quên mất đây là nơi nào hắn đao không ngừng bị hắn chém vào mà ra những kim giáp kia chiến sĩ nhìn thấy thanh phong lợi hại như vậy lập tức liền dồn dập cùng ở sau người hắn cũng đều liều mạng xông về phía trước giết ma đầu yêu quái quỷ vật thật sự bị hắn giết sợ chúng nó dồn dập lùi về sau m u ố n chạy nhưng là thanh phong giết đã nghiền nơi nào sẽ khiến chúng nó ly khai mưa máu tại bầu trời không ngừng mà bay xuống vô số thi thể từ trên bầu trời rơi rơi xuống trong lúc nhất thời thật là máu chạy thành sông t h â y chất đầy đồng thằng đến hắn đem tất cả ma đầu đều chém giết sạch hắn này mới dừng lại thời k h ắ c này hắn cảm giác mình dường như sát sinh thành ma một loại hắn r ố i tung sợi tóc này trong mắt đỏ đậm như vô số ma đầu dáng lâm giống như vậy một luồng tuyệt bá thiên hạ khí thế từ trên người hắn hiện ra hiện ra hắn xoay người lại cái tia chút cùng sau lưng hắn binh lính nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy đều là không khỏi lùi về sau vài bước thực sự là sợ hắn giết đi ê n rồi đem mọi người toàn bộ đều giết đi thanh phong đông nhiên n g a đầu cười ha hả ha ha ha ha, ha ha ha ha tiếng này lay động thủ tiêu vô số người nghe được thanh â m này đều là trong lòng kinh hoàng không ướt nguyên lai、like, đúng vào lúc này thanh phong đột nhiên minh bạch sát đạo c h â n ý hắn tại rét đâm bên trong dĩ nhiên cảm ngộ ra vô cùng sát ý tùy theo liền thấy trước mắt hắn một thanh lửng lánh màu máu đỏ hư luyễn kiếm ngưng tụ mà ra một luồng to lớn sát ý từ này trên thân kiếm vung phát ra đây chính là sát ý kiếm ngày sau dựa vào kiếm này tự có thể chém giết người kiếm này không gì không xuyên thủng không có gì không phá chính là địa tiên cảnh tu giảm một khi bị kiếm này chém chúng cũng phải bị trọng thương to lớn sát ý để những kim giáp kia binh sĩ cũng bắt đầu sợ, sợ lên bất quá tốt ở một khắc tiếp theo thanh phong trước người tiểu kiếm nổ lớn tàn đi hóa thành vô số sát ý trở lại thanh phong thể nội thanh phong đối với này vẫn còn có chút bất mãn này tiểu kiếm tuy rằng hóa hình vẫn là hư huyễn không ngớt nếu như cái nào một ngày ngưng tụ thành thật thể sát ý kiếm e sợ thật sự không có gì có thể cản trở đi lúc này một cái vóc người cao lớn dường như tướng quân giống như nhân vật đứng dậy nói khá lắm bất quá vì sao ta không có bái kiến ngươi thanh phong nhìn hắn chốc lát nói bởi vì ta không tồn ở tại đây người tướng quân kia khẽ nhũ mày lập tức thoải mái nói ngươi nhất định cũng là vì vật kia tới đi cái vật kia đến cùng là cái gì thanh phong đương nhiên không biết hắn nói cái kia là thứ gì liền tò mò hỏi rõ người tướng quân kia một mặt không hiểu nhìn đi thanh phong lập tức nói ra nguyên lai、like、ngươi không biết bất quá không có quan hệ ngươi giết đâm nhiều như vậy yêu mà là có tư cách đi nơi nào một chuyến nếu như ngươi cùng vật kia hữu duyên tự nhiên có thể lấy đi nó thanh phong gật đầu tuy rằng vẫn còn có chút ngổn ngang nhưng là hắn minh bạch vật kia nhất định chính là tâm mộng vô ngân lo nghĩ đồ vật bất quá tại hắn phỏng đoán chỉ sợ sẽ là tâm mộng vô ngân cũng không biết vật kia đến cùng là cái gì sao người tướng quân kia bỗng nhiên lại nói với hắn là ngươi thấy vật kia ngươi dĩ nhiên là biết cái kia là vật gì. nói hắn lấy ra một khối ngọc bài quay về phía trước chiếu d ọ i mà ra trong hư không t i ị u xuất hiện một cánh cửa ánh sáng vào đi thôi ngươi chỉ có một lần cơ hội không chiếm được vật kia lời có lẽ ngươi biết chết bất quá tiến vào tới đó ngươi t i ị u lại cũng không có lựa chọn khác thanh phong gật gật đầu không đang do dự bất quá giờ k h ắ c này hắn vẫn là dùng con mắt quét mắt một vòng này chút người hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi thăm các n g ư ơ i đến cùng là ai người tướng quân kia nhìn hắn cười khổ một tiếng nói chúng ta là ai chúng ta đều là bị quên người đâu chúng ta đã từng đấu tranh với thiên nhiên ngăn cản vô số yêu ma đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị lãng quên tại trinh chiến trên đường chúng ta đã từng vinh quang vào giới chư thiên bên trên ai dám khâm phục chúng ta đã từng đạp lên hào quang đi theo đại nhân bình định hết t h ể yêu ma quỷ quái dọc theo vô số trước tiên linh bước chân chinh chiến cổ lộ khẩu hiệu của chúng ta là cái gì thanh âm hắn kích động gọi tê ơ thế gian có tiên ta muốn chiến thiên thế gian có tiên ta muốn chiến thiên vô số người núi l ở sóng thần một loại âm thanh kích đãng mà lên trong lúc nhất thời không khỏi để người nhiệt huyết dâng trào không lướt thời khắc này một luồng kiên quyết khí thế từ trên thân vô số người bước lên người tướng quân kia rồng lớn nói chúng ta là ai trước 1065, thanh phong chỉ nghe người tướng quân kia giống lớn nói chúng ta là ai vô số âm thanh kích động nói ra chúng ta là ai chúng ta là chinh chiến trên chín tầng trời mang theo vô số vinh quang cùng hào quang chiến thần quân đoàn không biết vì sao thời khắc này thanh phong nghe được cái tên này trong lòng dâng lên vô tận thương cảm hắn hơi lắc đầu không tại nhìn về phía bọn họ liền nhanh chân hướng đi cái kia quang môn bên trong đông nhiên người tướng quân kia sau lưng hắn nói ra ngươi rất giống hắn trên người ngươi cái kia c ô khí thế chưa từng có từ trước tới nay quả thực cùng hắn giống như lúc thanh phong không có quay đầu lại chỉ là hỏi g i hắn là ai tướng quân nói hắn là vô địch tồn tại không thể dễ dàng định tụng hắn tên bất quá chúng ta đều sẽ tôn sưng hắn một tiếng đại nhân thanh phong một bước bước vào quang môn bên trong đông nhiên phía sau hình như lại chuyển tới thanh â m gì nhưng là hắn nhưng nghe không rõ ràng hình như là cái gì n g ư ơ i khi nào trở về nghe nói như thế hắn nhất thời ngây tại chỗ nhưng là không chờ hắn nghĩ nhiều trước mắt của hắn không gian biến đổi xuất hiện ở một gian bên trong hắn núi chỉnh trong sơn động mặt bị vây quanh vô số bạo thạch đem sơn động chiếu dọi lừng lánh không l ư t phía trước trăm triệu chỗ hai miếng cao tới trăm triệu cửa đồng lớn xuất hiện ở nơi đó hắn còn chứng kiến hai có chút thân ảnh chật vật không cần đoán hắn cũng biết đó nhất định là tâm ngộng vô ngân cùng vô t h ư ờ n g giờ khác này hai người đang cái kia trước cửa một mặt tức đến nổ phổi rán g dấp bọn họ nhìn thấy thanh phong đi tới tâm ngộng vô ngân lập tức trong mắt tinh quang lóe lên nói t r ú c l o n g không bằng chúng ta làm cái giao dịch ta biết trên người ngươi nhất định có vật này đi nói hắn liền lấy ra một mảnh thanh đồng mảnh vỡ thanh phong nhìn mảnh vỡ kia không biết hắn là có ý gì hắn không có lên tiếng mà là trước tiên nhìn về phía cái kia cửa đồng lớn chỉ thấy đại môn kia phía trên dĩ nhiên không có thứ gì một mảnh chọc lốc rắng dấp cực kỳ kỳ quái hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cái gì đều không điều khắc môn bất quá có thể nhìn thấy một người cao địa phương có một mâm tròn bộ dáng hóm không cần nghĩ hắn giờ khắc này cũng minh bạch cái k i a thanh đồng mảnh vỡ tác dụng hắn lúc này mới nhìn về phía tâm ngộng vô ngân nói hợp tác ta dựa vào cái gì tin tưởng nơi g ư đây tâm ngộng vô ngân nhưng nói ngươi có lựa chọn sao muốn biết đánh không mở tòa này cửa lớn chúng ta cũng phải bị vây chết ở chỗ này mở ra cửa lớn chúng ta có lẽ còn có một tuyến sinh cơ tâm ngộng vô ngân nói đúng bất quá thanh phong đối với người này cũng rất không tin tưởng bất quá dựa vào hắn tu vi bây giờ nhưng cũng không sợ hãi hắn tâm ngậm vô, vô ngân trong lòng đại hỷ hắn cầm lấy vợ ấy ánh mắt có chút bất tiện nhìn về phía thanh phong nhưng nhìn thấy thanh phong một mặt dáng vẻ không sao cả hắn vẫn là nhịn được xuất thủ kích động dù sao ai cũng không biết cửa lớn phía sau là bộ dáng gì hiện tại nếu như đánh lưỡng bại c ầ u thường đối với ai cũng không có lợi chỉ nghe hắn lạnh lùng nói ra chúc long ngươi không nên đắc ý quá sớm nói hắn t i ự u đem cái kia thanh đồng mâm tròn đặt ở trên cửa chỗ long xuống chỉ nghe răng rắc một thanh â m v a n g lên mâm tròn t i ự u cùng đại môn kia thật chặt cắn hợp lại cùng nhau đón lấy lại nhìn thấy cái kia đĩa đồng bên trên tỏa ra vô tận hào quang lại nhìn thấy cái kia đĩa đồng bên trên có vô số đường nét kéo dài mà ra chúng nó b ò lên trên cửa lớn dọc theo cửa lớn đi lên mà đi trong nháy mắt chỉnh đại môn trên cựu có vô số gì gì đó đường nét phát họa bên trên này chút đường nét tổ hợp lại với nhau dĩ nhiên tỏa ra một luồng khó có thể kể rõ thần bí lực lượng tiếp theo đại môn kia dĩ nhiên chính mình chậm rãi mở ra một luồng tăng thương khí tức từ trong nhà mặt bay đã xuất đến ba người giờ khắp này trong mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm đại môn kia nơi rốt cục ở một khắp tiếp theo cửa bị mở ra một cái có thể chứa được một người thông q u a khe hở chỉ là giờ khắp này đại môn kia liền không lại tiếp tục quyết đại tựu i tại thanh phong cùng tâm động vô ngân do dự nháy mắt vô thường nhưng là soạt một cái tiến vào bên trong tâm động vô ngân trong lòng kinh hãi không nghĩ tới cái này cực kỳ trung thành thủ hạn sẽ như vậy như vậy hắn hơi xưng sờ thanh phong nhưng khịt mũi con thường nói làm sao còn nội chiến lên nhìn dáng dấp ngươi người tông chủ này làm rất thất bại à trung thành nhất thuộc hạ dĩ nhiên đi trước một bước tâm ngọc vô ngân quặng mặt lại nói h ừ n g ư ơ i không nên đắc ý vô thường chỉ là đi trước một bước mà thôi thanh phong không nghĩ tới đều đến mức độ như vậy tâm ngọc vô ngân vẫn là con vịt chết mạnh miệng không nguyện ý đối mặt hiện thực đã như vậy hắn cũng không có cái gì có thể nói chỉ thấy hắn bóng người hơi động ngay lập tức hướng về môn kia trước mà đi tâm ngọc vô ngân càng nhanh hơn một bước trực tiếp tự chui vào thanh phong cũng sau đó mà đến đến rồi trong cửa mặt thanh phong liền thấy phía trước dĩ nhiên có một tòa dùng màu đen thủy tinh đắp tế đàn vô thường đang từng bước từng bước đi lên đi tế đàn kia cao chừng t r ă m trượng bất quá nhìn cái kia vô thường biểu tình hình như rất chật vật giá dấp giờ khác này hắn dĩ nhiên chạy tới tế đàn một nửa nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể leo lên chỗ cao nhất mà tại tế đàn kia cao nhất trên có thể thấy được một màu vàng viên cầu trôi nổi trong đó tản ra nhàn nhạt h à o quang tâm hậu v ô ngân lớn tiếng trách cứ nói vô thường ngươi biết người đang làm gì không cái kia vô thường nhìn về phía phía dưới lập tức nói ra thông chủ không nên trách ta chính là người chết vì tiền chim chết vì ăn lúc tiến vào cái kia thanh long nói qua chỉ có một người mới có thể đi ra ngoài vì lẽ đó ta không có bất kỳ cơ hội lựa chọn dù sao không có người muốn chết nghe được lời nói của hắn tâm mộng vô ngân trong lúc nhất thời cảm cũng không lời nói đối mặt chí lý tên lời nói à tâm mộng vô ngân ngươi có thể có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới ngươi mang tới giúp đỡ ngược lại là thành đối thủ đi thanh phong giờ k h ắ c này không khỏi nói ra lời này tự làm muốn tốt đẹp kích thích một phen hắn cũng tốt để trong lòng hắn hoảng loạn một phen cái nào nghĩ tâm mộng vô ngân nhưng là không nói câu nào bất quá biểu tình trên mặt nhưng bàn đứng hắn thời khác này hắn có thể thấy được phẫn nộ rất phẫn nộ hắn không để ý thanh phong mà là nhanh chân đi lên leo trèo mà đi thanh phong đ ả o mắt cũng tới đến tế đàn phía dưới giờ khác này hắn mới biết chẳng thể trách hai người kia như vậy vất vả này trên tế đàn càng có một luồng vô hình trọng lực gáp bách xuống cái k i a lực có và cân nặng vô cùng bất quá này chút lực lượng đối với thanh phong tới nói còn không coi vào đâu hắn đạp bước lên trước đi lên đi chịu thiền hắn phát hiện mỗi bước lên một tầng lực lượng t i ự u sẽ tăng cường rất nhiều chỉ là này chút đối với hắn mà nói cũng không cái gì áp lực quá lớn hắn dựa vào cường h ã n thân thể nhanh chân đi lên leo trèo rất nhanh cựu cùng tâm n g vô ngân một hòa tâm n g vô ngân nhìn thanh phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức thoải mái dù sao ở trong lòng hắn cái này thanh phong vốn là nhất cá quái thai thanh phong nhìn hắn cười nhạt một tiếng tiếp tục đi về phía trước hắn một thân ba trăm triệu cân lực lượng chỉ sợ sẽ là trên lưng một t o à núi lớn cũng không có cái gì Trước 1066, thân cao trượng. Tốc trên tăng thêm, tựu thường thấy thanh phong tốc độ dĩ nhiên không chút nào yếu bớt, trên mặt biểu tình tế người cao của cũng có lực chậm còn cực kỳ. Giờ khác cách hắn không Hắn không nhìn phong nhiên không hắn khoảng 3N đang ngừng lên. nào này đàn giảm Giờ độ đi độ kỳ kỳ. k Vô bởi biểu lại. quái vì áp yếu dĩ thời k h ắ c này hắn cảm giác dường như gánh vác một tòa núi lớn một loại bất quá hắn nhìn cái kia trên tế đàn hạt trâu màu và nóng trong mắt nhưng tràn đầy tham lam cùng điên của mẹ a chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng tiếp tục hướng phía trước mười triệu tám triệu bảy triệu năm triệu ba triệu một t r n g t i ể u tại hắn lập tức sẽ đến lên đỉnh thời điểm không nghĩ tới hắn đông nhiên đỉnh chỉ lại hắn không nhúc nhích đứng ở nơi đó hình như bị định trụ một loại thanh phong nghi hoặc nhìn này hết thảy cũng không biết hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc này thanh phong cùng tâm n ộ n g vâng â n nơi nào biết vô thường lại bị kéo vào trong ả o cảnh tại cái kia ả o cảnh bên trong đâu đâu cũng có vô số yêu ma quỷ quái dị giới sinh linh thanh phong nhìn không lúc ních vô thường trong lòng nghĩ đến hắn nhất định là cái gì nói giờ khác này hắn cũng đã tới tầng cuối cùng nghĩ muốn đi tới chắc chắn cần trải qua giống như vô thường sự tình đi bất quá giờ khác này hắn đã không có lựa chọn chỉ có thể một bước đặt lên cũng chính tại thời khắc này hắn cũng cảm giác đ ố n g nhiên cản khôn điên đ ả o giống như vậy hắn liền đi tới một thế giới khác hắn nhìn thấy đ ầ y trời thần phật cùng yêu ma cao tới ngàn trượng vạn trượng dị giới sinh linh quay một cái mọc ra cánh yêu ma quay về hắn đánh tới tốt tại hắn né tránh đúng lúc không có bị đánh tới chỉ là vừa vừa cái kia bị vật ấy đánh được dưới đất nhưng là nứt ra một khe hở khổng lồ đến hắn ngẩng đầu nhìn qua cái tên này dĩ nhiên là một đầu mọc ra cánh phi long nó hình thể to lớn đủ có cao trăm trượng bất quá thanh phong dứt khoát không sợ quay về nó t i u công kích đi qua hắn bay lên một khắc đó thấy được vô thường cũng bị một cái quái vật khổng lồ đánh bay ra ngoài tựu i tại hắn cùng quái vật kia tranh đấu kịch liệt thời gian hắn liền thấy tâm mộng vô ngân dĩ nhiên cũng bị kéo vào nơi này tâm mộng vô ngân nhìn thấy cảnh tượng này đầu tiên là x ư n g sở lập tức tựu bình tĩnh vô cùng không ngừng né tránh lên hắn tốc độ cực nhanh dĩ nhiên trực tiếp chạy về phía vô thường mà đi. thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không d ả i lập tức liền nghĩ đến người này không phải là muốn thanh lý môn hộ đi hắn vừa rồi nghĩ như thế liền thấy tâm mộng vô ngân đã đạt tới vô thường bên người lập tức liền thấy hắn quay về cái kia vô thường ra tay rồi thanh phong chân tâm không nghĩ tới đều đến mức độ này tâm mộng vô ngân cái thứ nhất nghĩ tới sự t ì n h sẽ là đánh g i ế t vô thường nghĩ đến hắn thật sự đối với vô thường đã hận răng căn ngứa ngáy đi chỉ là thanh phong hiện tại có thể không có thời gian suy nghĩ những thứ này bởi vì ở phía trước của hắn một to lớn hung thú quay về hắn chém rết mà tới đây là một mắt xanh rết nó thân cao t r ă n g trượng trong miệng của nó lạ mặt có một đôi to lớn ngao kìm nhìn thấy được vô cùng sắc bén vô số chi thể nhìn thấy được rậm rạp trắng trịt để người làm chi tâm hàn tên tiêu miệng nôn màu xanh lục khói độc quay về thanh phong mạnh mẽ bắn nhanh m à tới thanh phong đương nhiên không sợ vợ ấy cùng nó liều ở cùng nhau thanh phong phát hiện ở tại đây pháp lực còn là bất kể dùng chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng thế nhưng hắn thân thể mạnh mẽ hắn nắm đấm quay về cái kia giết một quyền đập tới tự đưa cái này đại khối đầu đánh đổ tại chỉ là này giết thân thể phi thường dám chắc rơi xuống đất phía sau dĩ nhiên không có chuyện gì nhìn thấy tình cảnh này thanh phong lạnh lên một tiếng vừa rồi hắn cũng chỉ là thăm dò mà thôi nếu người này như vậy khẳng đánh cái k i a hắn sẽ không khắc khí liên liên thấy hắn phất lên nằm đấm vọt lên vô thường cùng tâm động v ô ngân tranh đấu chốc lát đã bị đâm đầu vào quái vật tách ra bất quá lúc này hai người đã thế như nước với lửa đến rồi đối phương đều không thể không chết mức độ thanh phong đương nhiên đối với tình huống như thế thích nghe n ó n g cũng đúng vào lúc này giết bị thanh phong đánh ngã xuống đất đón lấy hắn vừa tản nhẫn một đòn đánh tại rết trên đầu mặt âm một tiếng nổ vang cái tia rết đầu tựu vỡ ra được hỏng trắng đồ vật phun đầy đất thanh phong thu hồi nằm đấm vừa rồi muốn ly khai. đ ô n g nhiên một cỗ quỷ dị lực lượng từ cái kia g i ế t trên người truyền đến thanh phong chỉ cảm thấy đầu mất mất làm hắn lại mở ra thời điểm đ ô n g nhiên phát hiện tầm mắt của chính mình thay đổi hắn túi đầu một n h ì n không khỏi kinh hãi đến biến sắc chính mình dĩ nhiên hóa thân thành cái kia vừa rồi bị hắn đánh chết g i ế t một lần này để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hắn không minh bạch tại sao lại như vậy đ ô n g nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng đúng chính mình vẫn sơ s u ấ t một chuyện cái kia chính là của hắn chân thân vẫn chưa bị kéo nhập vào này trong không gian thần bí bị kéo vào được chỉ là hắn thần hồn mà thôi cho nên mới có thể giải thích thông hắn tại sao lại như vậy còn có trước đây vô thường thân thể tại sao sẽ đột nhiên động một cái bất động nếu như muốn thực sự là nếu như vậy hết thể tựu i đều biến hợp lý nhiều nghĩ thông suốt những chuyện này thanh phong cũng sẽ không xoan suýt nhưng là hắn lập tức tự hỏi mục đích như vậy là cái gì hắn nhìn vô số càng thêm cao lớn quái vật trong lòng không khỏi thoáng hiện một t i ê u ý nghĩ đến đó chính là có thể hay không chính mình tại giết chết một cái tên to sát chính mình còn sẽ biến hóa thân thể đây có ý nghĩ này hắn không khỏi nhìn về phía bên ngoài trăm trượng đang cùng thiên thần chiến đấu vợ lớn liền hắn mở ra mượn quay về tên kia tựu nào tới vô thường giờ khắc này vừa rồi giết chết một bốn mươi trượng cự xả tuy theo hắn biến thành một con r ắ n to hắn đầu tiên là kinh hoàng bất quá lập tức liền minh bạch trong đó đạo lý tâm động vô ngân nhưng là biến thành một trăm trượng cao ma đầu mọi người đều là người thông minh rất nhanh t i ự u cũng biết bên trong quy tắc l i ê n giết chóc bắt đầu rồi thanh phong giờ khắc này phát hiện giết chết so với mình nhỏ yêu yêu ma t i ự u sẽ duy trì nguyên bản dáng vẻ một khi giết chết mạnh mẽ hơn tự mình ra hỏa hắn t i ự u sẽ biến thành càng thêm lợi hại chính là cái tia đồng thời tùy theo hắn còn có thể kế thừa phía trước yêu thú lực lượng thật có thể nói là, là một lần hai được tùy theo hắn càng ngày càng mạnh thân thể không ng cự yêu đại ma đầu thần tướng thượng cổ yêu thú dị giới sinh linh hắn hình thể cũng càng ngày càng lớn tranh đấu nửa ngày giờ khác này hắn đã đã biến thành một chín đầu chim lớn hắn x ả i cánh ngàn trượng chín cái đầu cũng có thể phun nôn bất đồng vật c h ế t trong lúc nhất thời hắn đúng là gặp kẻ nào giết kẻ đó cái kia vô thường cùng tâm mộng vô ngân cũng rất lợi hại trải qua hai người không ngừng chém g i ế t thân thể cũng càng biến càng lớn bất quá ba người rất an ý không có hiện tại đánh chết đánh sống đều tại tránh khỏi mọi người đụng vào nhau theo thời gian đ ầ trôi cũng không biết qua bao lâu thanh phong giờ khác này đã đã biến thành một thân cao vạn trượng dị giới sinh linh hắn cảm thụ được trên người vô cùng lực lượng không khỏi xúc động nói nếu như chính mình chân thân như vậy chỉ sợ cái gì m ì n h giới cùng ma giới hết thảy đều có thể cho bọn họ đánh nổ hiện tại hắn lực lượng t i ể u là chính bản thân hắn đều không biết bao lớn bất quá hắn cảm giác mình một quyền t i ể u có thể đem một toàn núi cao vạn trượng đánh nổ rơi thân thể to lớn cho hắn cực kỳ cường đại lực lượng cảm giác này hắn chưa bao giờ có qua cường đại cực kỳ cường đại chính mình trước bất quá ba trăm triệu cân lực lượng t i ể u có vô địch thiên hạ cảm giác mà hiện tại thế nào trước 1067, liên thủ. hiện tại hắn chỉ cảm thấy rời núi lấp biển bất quá là việc rất nhỏ mà thôi mục tiêu của hắn có lẽ là cái kia vô hạn tinh không đi nơi đó mới là hắn muốn chinh phục địa phương c h ỉ bất quá hắn lập tức cảm khái một tiếng những thứ này đều là trong nháy mắt mỹ hảo mà thôi d i đều là giả a giờ khắc này ở đây trong không gian đã tại cũng không có người nào có thể uy hiếp được hắn nha không có lẽ còn có như vậy hai cái so với hắn yếu nhỏ một chút tồn tại tiền phương của hắn một thân cao sắp tới vạn trượng con nện còn có một cái uy phong lẫm lẫm ma đầu hai tên này một cái là vô thường biến thành con nện ma đầu chính là tâm mộng vô ngân thời khắc này ba người đã không thể không lẫn nhau đối mặt bởi vì tựu tại vừa rồi một cái thanh âm tăng thương truyền đến nói chỉ có người mạnh nhất mới có thể đi ra nơi này ba người lẫn nhau đối mặt với mọi người rằng có chốc lát tâm Ngọc vô ngân nhưng nói ra không bằng chúng ta vẫn là tìm kiếm phương pháp khác như vậy như vậy cuối cùng chúng ta có lẽ đều sẽ hướng đi hủy diệt vô thường nhưng nói ra t r ú c long không bằng ta kiến nghị chúng ta liên thủ trước tiên đem người này giết chết sau đó chúng ta đang bàn luận làm sao đi ra ngoài sự tình muốn biết hắn hiện tại đã là chúng ta cùng chung kẻ địch ta và ngươi cũng không đại t h ủ nhưng là chúng ta cùng hắn đi ra ngoài phía sau hắn tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù chúng ta vì lẽ đó hắn nhất định phải chết chúng ta hoàn toàn là có thể liên hiệp thanh phong gật đầu nói không sai ngươi đề nghị này rất tốt tâm Ngọc vô ngân nhưng nói ra t r ú c long ở đây ta có thể hứa hẹn đi ra ngoài phía sau cũng sẽ không truy tra quá khứ của ngươi giữa chúng ta vẫn là có thể sống chung hòa bình trái lại vô thường người này thật là nhiều lần vô thường à hắn theo ta vô số năm nói phản bội t i ể u phản bội loại này người ngươi có thể tin tưởng hắn à một phái nói bậy ta cùng t r ú c long không thù không o á n đồng thời coi như là chúng ta đều đi ra ngoài mọi người cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau thậm chí ta còn có thể giúp hắn một tay mà ngươi đây ngươi người này nham hiểm cực kỳ ngươi chỉ làm cho chúng ta vẽ bánh mì loại lớn mà thôi chí bình nếu không phải là bởi vì ngươi cũng sẽ không chết thảm cũng chính là hắn đủ n g ố c đi mới có thể tin tưởng ngươi tâm n ộ n g vô ngân ngươi ít năm như vậy đến bắt chúng ta ám vệ này chút người chỉ là cho rằng công cụ mà thôi đừng tưởng rằng mọi người không biết chúng ta kỳ thực đều đã chịu đủ lắm rồi ngươi chỉ huy ngươi người này thái quá máu lạnh vì là lợi ích của gia tộc không biết để cho chúng ta bỏ ra bao nhiêu nói thật cho ngươi biết ám vệ bên trong không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn đem ngươi trừ mà yên tâm đây nghe được vô thường mấy câu nói tâm ngộng vô ngân hoàn toàn bị chấn động kinh động thanh â m hắn có chút tức giận nói ngươi có thể biết ngươi lời nói này sẽ hại chết bao nhiêu người sao ngươi lòng dạ đáng chè ba vô thường ha ha ha cười ha hạ nói tâm ngộng vô ngân đến lúc này ngươi cho rằng ta còn sẽ để ngươi rời đi nơi này sao này một lần ngươi nhất định muốn chết nói hắn biến thân con n g ệ n cựu quay về tâm ngộng vô ngân đi tới hai người nháy mắt cựu tranh đấu ở cùng nhau hai cái thân thể to lớn tranh đấu lên tạo thành phá hoại có thể tưởng tượng được hai người không ngừng đụng chạm kích đấu thời khắc này phản phất đối phương nhất định chết thanh phong lạnh lùng nhìn tình cảnh này tuy rằng hắn muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi nhưng là giờ khắc này hai người kia vẫn là tại phòng bị hắn như vậy mang xuống cũng không biết muốn rằng có tới khi nào hắn nhất định muốn làm ra lựa chọn hắn suy nghĩ luôn mãi vẫn là quyết định trước diệt hết tâm ngộng vông ân l i ê n hắn liền gia nhập vào bên trong chiến trường vô thường nhìn thấy thanh phong đến giúp đỡ hắn liền bắt đầu cười ha hả nói tâm ngộng vông ân ngươi ngày tận thế đến, đến rồi nhiều năm qua ngươi thân là một tông c h i chủ chỉ là vì gia tộc của chính mình l u ê n q u a n h từ trước đến nay không có suy nghĩ qua những người khác ngươi có thể biết bây giờ có bao nhiêu người hy vọng ngươi chết đi sao ngươi vì tư lợi vì là đi đến chính mình mục đích không chửa thủ đoạn nào chúng ta ám vệ bên trong càng là đối với n g ư ơ i h o á n hận chất chứa khá nhiều này một lần ngươi chết tại nơi này chính là kết quả tốt nhất vô thường một bên công kích tâm mộng vô ngân còn vừa dùng từ lời nói không ngừng kích thích hắn tâm mộng vô ngân coi như là dưỡng khí công phu lại cao cũng không chịu nổi như vậy chu tâm lời nói hắn giống như đ i ê n c u ồ nhất g n định phải đem vô thường giết chết không thể chỉ là bởi vì thanh phong gia nhập đã để hắn biến tràn ngập nguy cơ nổ âm âm thanh nối liền không dứt tâm mộng vô ngân tại hai người vây công h ạ dần dần bắt đầu bị áp chế đánh nhau Vô tâm h ngọc i sắp vô ngân trước mắt sáng vô n bắt lấy này cái cơ hội quay về con nghện tựu điên cùng đánh nhau con n h ệ n chân miệng bị đập tại dưới đất vừa muốn nổ ra liền thấy tâm ngọc vô ngân hóa thân ba đầu nắm trong tay một căn cự mục quay về cái chân kia rồi đánh xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng toàn bộ chân n i ệ n g đã bị này một to lớn lực lượng cho đánh gậy vô thường kêu thẳng một tiếng tâm động vô ngân trong tay cự m ộ t lại muốn một lần hạ xuống xong liền thấy thanh phong cơ móng vuốt sắc bén quay về hắn một c h à o bắt hạ hắn tóm lấy tâm động vô ngân b ả vai lập tức cái tay còn lại dường như lao sắc bén mang giống như vậy từ hắn sau lưng trực tiếp chui vào đi vào lại từ trước chiếu phổi lộ mà ra tâm động vô ngân kinh hãi đến biến sắc xoay tay lại cựu một gậy đánh tại thanh phong hóa thân dị giới sinh linh trên đầu mặt thanh phong chỉ cảm thấy hoang long một tiếng suýt nữa bị đánh mất đi mà cái kia vô thường rốt cục thấy được tốt cơ hội lập tức đứng dậy chỉ thấy hắn đứng thẳng lên mấy căn chân trước cùng đâm vào ma đầu thân thể bên trong phốc phốc, phốc, phốc tiế cự ma bất khả tư nghị nhìn trên người hàng lớn liền thấy thanh phong một thanh rút ra cánh tay của chính mình đón lấy một quyền đánh vào cự ma trên đầu mặt vê anh cự ma đầu nháy mắt đã bị đánh lòng xuống nó ngựa đầu gào lên một tiếng trong miệng lớn tiếng chửi bởi nói các ngươi thật sự đáng chết các ngươi này hai tên phản đ ổ không được tốt chết chỉ là giờ khác này nơi nào sẽ có người nghe hã lời thanh phong cùng vô thường gần như cùng lúc đó ra tay trực tiếp đem nó thân thể sẽ rách ra tâm ngộng vô ngân hóa thành cự ma cũng hoàn toàn chết rồi trên tế đàn tâm ngộng vô ngân bản thể bỗng nhiên mở mắt ra giờ khác này hắn cao hứng phát hiện chính mình không có chết hết thảy đều tốt như ảo cảm thấy một loại giữa lúc hắn vì là này cao hứng thời điểm trên tế đàn viên kia hạt châu màu vàng nóng bỗng nhiên phát sinh c h ó i mắt hà o quang một luồng to lớn lực lượng kéo tới dĩ nhiên đem hắn thần hồn cứng rắn ra bên ngoài hấp dẫn tâm ngọc vô ngân kinh hãi lập tức toàn lực vận chuyển công pháp đáng tiếc là cái kia hạt châu màu vàng nóng cũng không biết đến cùng là v ậ t gì to lớn lực lượng cứng rắn đem hắn thần hồn rút đi đi ra đón lấy một cái tiểu hút vào đến rồi cái kia hạt châu màu vàng nóng bên trong tâm ngọc vô ngân chỉ còn kịp một tiếng hét thảm tự xí lắc léo rồi một đời ma tiên t chỉ còn lại có trên đàn lại tế một bộ nghìn h thể h ụ c sắc k ô n Nếu n ư người bị n h thấy tình cảnh này, đ ư ơ n n g h i ê n muốn bị hù dọa tám h huyết không ổ biết đi, cũng c i kia hạt trâu à vàng u nóng r ố tháng cuộc là t ứ gì, d bảy thanh phong cùng vô thường đương nhiên không biết việc này hai người nhìn nhau đối phương vô thường đ ố n g nhiên nói ra ngươi và ta nhất định phải phân ra chết sống sao ta cũng không biết chỉ là nếu như không phân ra tới ngươi cho là chúng ta nên làm gì đi ra ngoài đây thanh phong nói vô thường suy nghĩ chốc lát không khỏi than thở nói nghĩ ta vô thường vì là ma tiên tông cẩn trọng bán mạng cuối cùng vẫn là rơi được kết quả như thế đã như vậy t i u để cho chúng ta đến phân thắng bại một trận đi tiếng nói của hắn vừa ra không nghĩ trên bầu trời t i u có hai c ổ sáng quay về hai người chiều xuống lập tức thân thể của bọn hắn thể t i u bắt đầu không ngừng biến nhỏ cuối cùng lại hóa vì bọn họ dáng vẻ v ố n có hai người đối diện không khỏi kinh ngạc cực kỳ cũng chính tại thời khắc này một luồng lực bài xích chuyển đến hai người cảm giác thời gian không xoay tròn làm bọn họ tại mở mắt thời điểm đã về tới trên tế đàn ha ha ha không cần chết thật sự là quá tốt vô thường cười lớn một tiếng nói sau đó hắn bước ra một bước sẽ đến trên tế đàn tiếp nhi hắn một phát bắt được viên kia xoay tròn hạt châu màu và nóng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lại không có động đậy hắn chỉ cảm thấy hình như nơi nào không đúng vậy vô thường nhìn về phía thanh phong nói vật ấy đã bị ta được thuyết minh hắn là của ta cơ duyên mong rằng ngươi tự lo lấy thanh phong không nói gì mà là lạnh lùng nhìn hắn vô thường giờ khắp này nhìn về phía cái kia hạt châu màu và nóng đông nhiên hạt châu kia phá nát rơi một giọt giường như như bảo thạch sáng chói huyết dịch hiện lộ mà ra xác thực như vậy giờ khắp này dùng cái từ này đến hình dung cần phải nhất là thích hợp đi huyết dịch kia trên tỏa ra uy lực cực lớn cùng một cái làm người sợ hãi lực lượng vô thường có chút kinh ngạc nhìn giọt máu này hắn làm sao cũng không nghĩ tới mọi người tranh cướp nửa ngày chính là vợ ấy một giọt máu có thể có tác dụng đâu hắn lúc này mới nhìn về phía trên tế đàn không nhúc n í c h tâm n g ọ n g công ân chỉ thấy hắn hơi lắc đầu nói tâm n g ọ n g công ân ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta vật lộn sợ mái chỉ là vì này một giọt máu tươi đi tiếng nói của hắn vừa ra giọt máu kia càng đ ỗ n g nhiên nhỏ xuống mà xuống rơi xuống trong bàn tay của hắn sau đó tựu từ hắn bàn tay dung nhập vào trong thân thể của hắn có thể thấy được máu tươi kia hóa thành vạn ngàn huyết dịch tại hắn trong mạch máu du tạo nên đến từng luồng từng luồng to lớn lực lượng tràn ngập ở giữa. vô thường giờ khắp này không khỏi trợn mắt lên hắn biểu hiện có chút dữ tợn nói ra không không có khả năng tại sao sẽ như vậy thanh phong nhìn thấy hắn phi thường thống khổ mà hắn thân thể cũng bắt đầu không ngừng bắt đầu bành trướng vô thường nhìn thanh phong nói cứu nhanh mau cứu ta ta không muốn chết vê anh hắn lời mới vừa vừa nói xong toàn bộ thân thể tự muốn nổ tung lên tự liền thần hồn đều không có trốn đi đi ra nhìn thấy cái này tình cảnh quái quỷ thanh phong xoay người liền muốn trốn đi nơi đây hắn cảm giác mình tốt như xa vào đến một cái âm mưu to lớn bên trong vẫn là một cái vô giải âm mưu nhưng là không chờ hắn ly khai liền thấy vô thường nổ tung địa phương một giọt máu tươi một lần nữa ngưng tụ hắn chạy thanh phong tự bay tới thanh phong kinh hai đến biến sắc hắn lập tức vận chuyển lên cơ ư n g khí hộ thể nhưng không nghĩ răn chắc vô cùng cơ ư khí hộ thể tại huyết dịch này trước mặt dường như thủy tinh giống như vậy đụng vào t ự nát huyết dịch rất thoải mái liền xuyên thùng cơ ư n g khí hộ thể đi tới thanh phong trước người thanh phong giờ khắp này quay về huyết dịch k i a m ộ t trường đánh ra dựa vào hắn lực lượng chính là một tòa lớn núi cũng có thể đủ bị đánh nổ có thể chính là như vậy một giọt máu thanh phong nắm đấm đánh tại bên trên vật kia không chỉ có không chỉ có không có bị làm hỏng còn thu tùy theo hòa tan thấm vào hắn cái kia đau thương bất nhập trong da thanh phong lập tức cảm giác được một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ tiến vào hắn trong thân thể hắn mạch máu đ ỗ n g nhiên tăng thô vài lần một luồng to lớn lực lượng tràn ngập tại toàn bộ trong thân thể này lực lượng thái quá to lớn dường như muốn đem người căng nứt một loại giờ khác này hắn thật sự có thể cảm nhận được vô thường mới vừa cái kia loại tuyệt vọng tâm tình năng lượng khổng lồ đối với hắn thân thể không ngừng trúng kích nếu không phải là hắn thân mang bá thể quyết xương da g á m chắc sợ rằng cũng phải bị chống đỡ bạo điệu giờ khác này hắn hiện ra có chút bối rối, dù sao chuyện quan sinh tử bọn họ có thể không mà huyết dịch kia còn đang không ngừng tỏa ra năng lượng khổng lồ làm sao làm làm sao làm thời khắc này hắn nghĩ tới tim mình khác với tất cả mọi người có thể không trước tiên đem này huyết chấn áp xuống dung nhập trái tim hắn vừa rồi có ý nghĩ này không nghĩ cái k i a thất khiếu linh lung tâm hình như có cảm ứng bắt đầu phát sinh sức hút nghĩ muốn đem này huyết chấn áp đáng tiếc là này nhỏ máu dĩ nhiên cùng thất khiếu linh lung tâm không phân cao thấp nó cũng không cách nào chấn áp ở hắn cúng quýt bên trong thanh phong không ngừng tự hỏi hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc kinh khủng như vậy đồ vật vật ấy từ trong ra ngoài như vậy tiếp tục nữa coi như hắn là kìm cương bất diệt、thể. sợ rằng cũng phải bị căng nước ta bỗng nhiên trong mắt hắn tinh quang l ó ạ i lên dường như nghĩ tới điều gì biện pháp tốt liền thấy hắn khoanh chân mà ngồi huyền công v ậ n lên hắn dĩ nhiên đã vận hành lên huyết ảnh phân thân đại pháp nếu ngăn không bằng khai thông hắn quyết định thả ra loại năng lượng này giọt máu kia nhận được công pháp hấp dẫn dĩ nhiên để thanh phong đem nó cùng máu tươi của mình d u n g hợp đồng thời từ từ giọt máu kia dĩ nhiên bình tĩnh một chút thanh phong không ngừng ngưng luyện nửa ngày phía sau thanh phong mở hai mắt ra thân n i ệ m hơi động quay về mặt đất một chỉ một đoàn trứng bù câu lớn nhỏ máu tươi bay ra máu tươi kia r u n động không ngừng đảo mắt tự hóa thành một cái cùng thanh phong giống nhau như chỉ là lệnh thanh phong kinh ngạc vô cùng là trên người người này mang có hay không trên bà khí một thân tu vi sâu không lường được hắn căn bản là không nhìn ra tu vi của hắn làm sao có thể hắn nhưng thực thực tại tại là phân thân của mình a hắn có thể đủ cảm nhận được hai người huyết mạch liên kết chỉ là cái này phân thân cùng trước đây chính mình những phân thân kia bất đồng bởi vì những phân thân kia chính là mình nhưng là này một cái lại vẫn lẫn lộn một ít không tên cảm xúc phân thân nhìn thanh phong nói tuy rằng ngươi là ta nhưng là ta không hoàn toàn thuộc về ngươi nghe nói như thế thanh phong không ngừng gật đầu nói ta đã cảm thấy tại ta nghĩ đến một nửa kia cần phải chính là huyết dịch chủ nhân、đi. phân thân lắc lắc đầu nói ta ta chẳng qua là ta ta không có bất kỳ ký ức cũng không có bất kỳ ý nghĩ có lẽ ta chính là ngươi nghe được lần này đáp lời thanh phong cũng không biết nên nói gì cho phải phân thân sau đó lại nói ra yên tâm đi nếu ta đã thuộc về ngươi chắc chắn giúp ngươi một tay thanh phong gật gật đầu vẫn là không nhịn được hỏi giò ngươi đến cùng là ai hết u y dịch lại là tu vi gì tu vi ta cũng không biết ta chỉ là biết hiện tại đánh bại ngươi rất dễ dàng cho tới ta là ai hết u y dịch ta đã không nhớ rõ ta chỉ là biết vô số vạn năm đi qua ta dĩ nhiên sinh ra một điểm linh thức m ạ thôi thanh phong không nói gì chỉ có thể gật gật đầu nói cái k i a tốt ngươi đi về trước đi nói hắn bay về cái k i a phân thân vung tay lên hắn lại lần nữa hóa thành một đoàn máu tươi thanh phong dối tay với một cái hắn liền tiến vào đến thanh phong trong thân thể tốt ở đây một lần hắn đã không lại giảng rằng co à vĩnh vĩnh này vào n lần dĩ nhiên phi thường ôn thuận tiểu tiến vào thất khiếu linh lung tâm bên trong. Thanh kia khiếu phi tiểu huyết thất một tâm dĩ t i u tại hắn muốn như vậy thời điểm túi đầu một n h ì n liền thấy trên tế đàn dĩ nhiên có một hàng chữ cái kia trên đó viết chư thiên bên trên vạn cổ luân hồi chỉ có đế huyết vĩnh tổn vĩnh sinh bất d i ệ t nhìn thấy hàng chữ này thanh phong trong lúc nhất thời có chút t r ò n váng trong lòng nghĩ đến đây là ý gì chẳng lẽ đây là một d ọ t đế huyết thế này thì quá mức rồi có thể hắn còn không minh bạch đế huyết đến cùng là cái gì đến đây câu nói này miêu tả không rõ dễ dàng để người nghĩ ngợi lung tung t i u tại hắn thường thức lời ấy thời điểm trên tế đàn bỗng nhiên hảo quang lừng lánh mà ra toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu xoay tròn thanh phong ngồi tại bên trên cũng ả chính quái l vào đúng lúc này hắn nhìn tại đứng sừng sững tại bên rịa tế đàn cái tia tâm ngộng vô ngân thi thể hắn lập tức đưa tay tự đem hắn thi thể túm vào vay lại làm một thanh nhâm vang lên tử quang nháy mắt c h ó i mắt cực kỳ thanh phong thân thể cùng tâm ngộng vô ngân thi thể tại cái k i a trong ánh sáng bắt đầu làm nhạt lập tức biến mất vây anh lại một lần phát sinh một tiếng vang thật lớn toàn bộ tế đàn tùy theo nổ tung rơi đón lấy chỉnh cái sơn động cũng bắt đầu sụp xuống lên nơi này hết thảy đều lâm vào trong bóng tối làm thanh phong lại một lần thấy rõ cảnh vật trước mắt thời điểm phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một tòa hải đ ả o phía trên trên tay của hắn còn lôi tâm ngộng vô ngân thi thể nhìn n à y cỗ thi thể thanh phong không khỏi cảm thán một tiếng nói thực sự là không nghĩ tới đường đường một đời tổng chủ sẽ lấy phương thức như thế chết đi một điểm thần hồn đều không có lưu lại cảm t h á n sau khi hắn đem tâm ngộng vô ngân nhận chứa đồ cầm hạ xuống hắn thần n i ệ m hơi động phát hiện này giới trong ngón tay mặt cũng không có quá nhiều đồ vật bên trong linh thạch có thể có mấy trăm ngàn, linh dược mấy c h ụ c h ò a bình thuốc mười mấy còn có một chút hiếm thấy ngoạn ý cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi tại cái k i a kim lân thất diệp ngư t r ư n g cá trên người vật ấy có thể kéo dài tuổi thọ chính là mười phần quý giá đồ vật định muốn hào h ả o thu hồi đến mới tốt còn có cái k i a tinh mẫu cũng đều là đồ tốt hắn trực tiếp đem hai thứ này bỏ vào trong lọ đá gian phòng gỗ bên trong kỳ thực này trong nhẫn chứa đồ mặt còn có một chút pháp bảo đồ vật thanh phong nhưng một dạng đều không có động đậy hắn trải qua đắn đo suy nghĩ quyết định liền như vậy là một hồi đại cục đó chính là đem hắn thi thể mang về cũng chuẩn bị giả chuyển hắn k h u dụ trợ nếu như hắn làm tới ma tiên tông tông chủ n g à y sau đối kháng minh giới cùng ma giới t i ệ u có thể toàn lực ứng phó nghĩ tới đây hắn không lại trần trừ liền đem tâm mộng vô ngân thi thể để vào vạn mộ châu bên trong sau đó hắn cần phải làm là đi một chuyến ma tiên tông đi d ò xét một phen cũng tốt cùng hóa thân giải một cái nơi nào tình huống bây giờ đồng thời hắn còn sẽ thừa dịp lần này cơ hội đi độc cô ra đòi hỏi đồ vật của mình cái kia căn hắn xuất sinh thời gian trong tay nắm nhỏ côn hắn cảm giác vật kia hình như đối với chính mình phi thường hữu dụng vào thời khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện chính mình đại côn đã bị vứt vào cái kia c à n k h ô n tạo hóa lô nhiều năm vì sao vẫn không có động tính đây nghĩ tới đây hắn lấy r a nhỏ bình tiến vào bên trong hắn đi tới đến gian phòng gỗ nhìn thấy cái kia mấy cây cây đào trên đã kết đầy đỏ hồng hồng lớn quả đảo phi thường chọc người yêu thích lúc này hắn đi tới cái kia bảy màu tinh mẫu trước nhìn thấy trên người nó đã ngưng kết thành một cái lớn chừng quả đấm màu tím tinh thạch vật này cũng thật là thần kỳ cực kỳ cũng không biết nó đến cùng ra sao thần vợ ậ giờ khác này hắn tất h khiếu linh lung tâm dường như cảm thấy bảy màu tinh mẫu trên người tản mát ra lực lượng chợt bắt đầu chính mình vận hành hấp thu lên thanh phong lập tức liền trốn vọt đến một bên đây chính là cái bà bối hắn làm sao có thể để thất khiếu linh lung tâm hấp thu nó bản thể năng lượng đây nếu như xuất hiện cái gì sai lầm hối hận cũng đã trượm hắn quan sát chốc lát có thể cảm giác được vật ấy chính đang hấp thụ linh khí để bản thân sử dụng nghĩ đến những tinh thạch kia chính là nó chuyển đổi linh khí kết quả hắn sợ sẽ thất khiếu linh lung tâm còn muốn hấp thụ tinh mẫu năng lượng hay mò l ù i ra hắn đi tới thanh l i ê n gian phòng phát hiện bị hắn làm ra hai cái kim lân thất diệp ngư nhảy nhót tư mừng ở đây trong nước sống rất thoải mái tinh đấu ngư cùng bạch long ngư những năm gần đây nhưng không thấy tăng nhiều đúng là cao lớn hơn không ít thanh niên bởi vì bị chính mình hái thất khiếu linh lung tâm. cái kia bảy màu hoa sen cũng khô héo đi bất quá lại có thể thấy được tại thanh l i ê n đài sen trên rốt cuộc lại kết liễu bảy viên bảy màu hạt sen cái kia hạt sen lừng lánh hào quang dường như bảo châu một loại thanh phong bay đến trước người cảm thụ một phen cũng cảm giác này hạt sen bên trong dĩ nhiên dựng dục một loại năng lượng cực lớn lúc này hắn lại nhìn một chút huyền thiên hồ lô đằng phía trên kia hồ lô đều đã d à i đến một thước lớn nhỏ hồ lô này cùng sở hữu bảy loại màu sắc giờ khác này có thể gặp được trên hồ lô kia có nhàn nhạt, nhạt hào quang tàn ra hắn dĩ nhiên cảm nhận được một lồn sinh mệnh khí t ứ c này để thanh phong kinh ngạc cực kỳ trong lòng hắn nghĩ đến chẳ vợ ấy còn có thể sinh ra đồ vật đến vừa nghĩ đến đây hắn tựu cảm thấy khó mà tin nổi thế nhưng trong lòng hắn vẫn rất cao hứng n à y chút hồ l ô nhất định là vô thượng bảo vật ta hắn vừa nhìn về phía trong nước cái k i a hóa thành một trượng lớn nhỏ kim châu mơ bối hắn đi tới nàng bên người hỏi thăm kim châu ngươi còn cần bao lâu mới có thể xuất thế đây giờ khác này một cái nhẹ nhàng âm thanh truyền đến nói ta cũng không biết bất quá ta cảm giác cũng sắp rồi ta nghe nghe nghĩ muốn cùng các ngươi n h â n tộc tiếp xúc đều phải tiếp nhận các ngươi khế ước mới sẽ phải chịu các ngươi bảo vệ chúng ta cũng cần à thanh phong suy nghĩ một chút nói này liền muốn nhìn ý kiến của ngươi nếu như ngươi n g u y n ý c h ú như vậy thuần khiết tâm tư nếu như đến rồi bên ngoài nhưng là thảm đã như vậy vẫn là cùng nàng kết thành loại quan hệ này đi ngày sau để nàng cùng huyền nữ các nàng đồng thời rèn luyện một phen cũng tốt tại thế gian này sinh tồn được như vậy cũng không hưởng phí cái kia giao long công hiến cho hắn long châu liền hắn liền dùng khế ước phương pháp cùng này kim châu mở bối kết thành khế ước quan hệ tuy nhiên năm đó hắn đáp ứng lao giao long đem này kim châu thu làm đồ đệ hắn đương nhiên sẽ không đổi ý liền hắn liền nói ra tuy rằng ngươi và ta kết thành khế ước cũng chỉ là để ta có thể tốt hơn cảm nhận được ngươi mà thôi đợi ngươi xuất sinh phía sau ta sẽ dựa theo ước định thu ngươi làm đồ đệ ta cảm giác mình là tự do ra ra không có nhìn n h ầ m n g ư ơ i chờ ta xuất thế t i ể u b á i ngươi làm thầy thanh phong lại cùng nàng nói rồi mấy câu nói rồi rời đi nơi này lập tức hắn tựu đi ra khỏi phòng đi tới hỏa gian phòng nhìn một chút nơi này vẫn là như vậy bất quá hắn phát hiện cái k i a hỏa diễm dĩ nhiên càng ngày càng nóng d ự t lên thiên lôi thần thạch vẫn là như cũ kim gian phòng bên trong sợi vàng càng nhiều chúng nó đã trải rộng trong cả căn phòng lít nha lít nhít hắn đi vào n à y chút dùng kim lực lượng hóa thành kim tuyến vô cùng sắc bén bất quá vẫn là không cách nào đột phá cơ thể hắn hắn đi tới thí thần đau trước nhìn đau này phát hiện nó trải qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên biến được càng thêm sâu trầm ở bề ngoài dĩ nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt hào quang thanh phong đi lên phía trước một n ắ m chắc đau này hắn cả người cổ đảng phía sau pháp tướng ra hết thời khắc này hắn bản nguyên lực lượng ba trăm triệu cân mở ra đến pháp tướng tầng thứ ba t r i tiên lực lượng nhất thời tăng cường g ấ p ba tổng cộng đạt tới kinh khủng mười hai ước cân thời khắc này hắn cảm giác mình có thể đẩy lên tiên địa một loại a hắn g ầ m rú một tiếng dùng sức đi lên nhấc lên lệnh hắn bất đắc dĩ là cây đau này lại còn là không cách nào bị hắn cầm lên không n ú c ních phản phất cùng đại địa liên kết tiếp một loại lúc này hắn đều có chút không quá chân thực cảm giác một cây đao mà thôi chẳng lẽ nó thật sự có thể t h í thần à hắn không khỏi cảm thán một tiếng thật sự là không nghĩ ra đến cùng cần bao lớn khí lực mới có thể cầm lấy đao này a hắn thu hồi p h á p tướng đứng lên lại một lần bất đắc dĩ nhìn đao này nhìn một chút này mới ly khai nơi đây đón lấy hắn thân thể l o a lên đi tới lọ đá tầng thứ hai nơi này còn là như vậy những linh dược kia sinh trưởng rất tốt chỉ là bởi vì hắn ngủ say trăm năm nhiều cũng không có yêu mà thi thể ném vào đến chúng nó cũng không có tiếp tục rất nhanh sinh trưởng cuối cùng hắn bỏ vào ba tầng càng không tạo hóa lô bên trong có thể thấy được trong lò hỏa diễm chính đang thiêu đốt hương thực những thứ khác t i ê u không thấy được thật sự là không biết cây gậy này muốn lúc nào mới có thể bị tế luyện ra ai trong lúc nhất thời hắn ngược lại là vô cùng mong đợi lúc này hắn chợt nhớ tới tại cái kia trong hố sâu nhặt được bia đá hắn thần nghiệm hơi động t i ê u đem vật ấy lấy ra ngoài tấm bia đá này không lớn bất quá dài ba thước ngắn mà thôi nhưng đầy đủ một trăm triệu nhiều cân trọng lượng trên viết minh mông tinh hà duy ngã độc tôn này ba khí vô cùng tám chữ to thực sự là không biết năm đó lưu lại chữ này người đến cùng cao bao nhiêu tu vi mới có thể của ngạo như vậy bất kham a thời khắc này trong lòng h ắ n nghĩ vật ấy thật chỉ là tảng đá đơn giản như vậy sao mang theo nghi hoặc hắn cẩn thận quan sát vật ấy sau một khắc liền thấy hắn giơ lên nắm đấm quay về cái k i a tảng đá ầm ầm một tiếng đập xuống mà xuống nhưng là cũng không có phát hiện cái gì bất đồng tảng đá cũng không có hắn tưởng tượng như vậy vỡ vụ rơi liền hắn lắc lắc đầu trong miệng nhẹ giọng nói ra có lẽ hắn thật đúng là khối tảng đá so sánh đặc thù mà thôi thôi hắn tâm niệm t ạ i động đem vật ấy lại đưa đến chỗ cũ đi lúc này hắn vừa nhìn về phía cái kêu bếp lò nhìn một chút nhưng trong lòng thì nghĩ đến một chuyện này đại côn chính là hỗn độn thần kim luyện chế có phải là thiếu mất cái gì mới có thể vẫn chậm chạp không cách nào xuất thế đây b ằ n g không coi như là luyện chế một thanh t i ê n khí qua nhiều năm như vậy cũng có thể luyện chế thành công đi bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể yên lặng rời đi thanh phong từ lọ đá đi ra nhắm ngay một phương hướng liền thả ra thiên mã phi xa bay nhanh mà đi một tháng sau thanh phong đã đến ma tiên tông ngoài c h ă m dặm một thung lũng bên trong hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức liền tạt ra chính đang bế quan hóa thân bỗng nhiên mở mắt ra lập tức hai người dùng thần thức nói chuyện với nhau chốc lát trong mật thất hóa thân tựu i thân thể loại lên biến mất không thấy rất nhanh bên trong thung lũng xuất hiện thanh phong một cái khác bóng người hai người trao đổi thần thức ký ức hóa thân cảm thán nói thực sự là không nghĩ tới tâm mộng vô ngân sẽ chết đi như thế cũng tốt hắn chính là của chúng ta một khối chướng ngại vật trừ đi hắn chúng ta ngày sau cũng có thể b u n g tay chân ra mở làm thanh phong gật đầu nói rất tốt ngươi mấy ngày nay bế quan tu luyện không người nhìn thấy ta cũng vừa hay có thể quang minh chính đại đi làm việc này giờ khác này lại nghe hóa thân nói ra gần đây có người cùng ta mật báo nói ma chủ có cái gì rất không đúng đều l à tới tìm ta ta cảm giác hắn hình như có chuyện gì tốt tại ta đã dặn bảo đi xuống t i ể u nói ta lại đi ra ngoài thanh phong nghe lời ấy trong lòng đắm chiêu lập tức hắn liền nói ra cái này ma chủ xác thực c ổ a k h á i hắn pháp lực t h ô n g huyền không có cần thiết không phải được tới tìm ta làm đệ tử đồng thời còn tỉ mỉ như vậy giáo dục ở nơi này nhất định có văn chương hóa thân nói ngươi nói đúng ta sợ nhất chính là hắn đối với ta mưu đồ gây dối một khi nếu là hắn đối với ta có ý kiến gì dựa vào tu vi của hắn chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản vì lẽ đó này một lần ta cho rằng chúng ta không thể kéo dài được nữa vẫn là mau nhanh hợp thể tốt nếu như vậy tu vi của chúng ta t i ể u sẽ tiến thêm một bước thanh phong chân thân nhưng là có chút trần trờ nói ra nói như vậy chúng ta sẽ, sẽ không trực tiếp đột phá ràng buộc đưa tới thăng tiên lôi kiếp hóa thân nói tỷ lệ rất nhỏ bởi vì nhiều năm qua ta vẫn quan tâm việc này giới này tự từ cùng tiên giới đoạn tuyệt liên hệ phía sau đã tuyệt địa thiên thông bao nhiêu vạn năm tới nay hầu như không có người tại thăng tiên mà đi cho nên mới phải có mạnh như ma chủ nhân vật như vậy không có phi thăng ta tra duyệt rất nhiều tư liệu này mới biết nhân tiên dĩ nhiên chia làm vài loại tại tuyệt địa thiên thông trước dựa bảo vật độ kiếp may mắn chưa người chết loại này người xem như là đầu cơ trục lợi căn bản sẽ không bị tiếp dẫn thế nhưng bọn họ đã trải qua lôi k i ế p thể nội phát sinh biến hóa về chất cũng coi như là có bán tiên thể bọn họ tự được gọi là nhân tiên mà tại tuyệt địa thiên thông phía sau tuy rằng có đại năng sĩ độ kiếp thành công đã trải qua lôi k i ế p thử thách đã đủ tư cách đi tiên giới tiếp thu tiên giới vật d ự a rút đi phạm t h a i thể nhưng là tiên giới thông đạo bị phong chết tương tự không cách nào tiếp dẫn mà đi như vậy bọn họ cũng chỉ có thể lưu tại hạ giới như vậy người tuy rằng thể chất cả biến nhưng đồng dạng không có trải qua tiên giới tể luyện không cách nào thu được bất tử bất d i ệ t tiên thể vẫn là thuộc về nửa người phàm bán tiên người t r ả thái như vậy người cũng bị trở thành nhân tiên chỉ là như vậy tu giả tu vi muốn so với đầu cơ trục lợi người lợi hại rất nhiều t ỷ như ma chủ chính là nhân vật như vậy thượng thanh cung khẳng định cũng có nhân vật như vậy đáng tiếc như vậy người tuy rằng tuổi thọ rất dài cũng là có thời gian hạn chế đại nạn một đến tương tự muốn tan thành mây khói một khi thịt của bọn họ thể suy kiệt linh thức cũng sẽ phải chịu tổn thương lúc này bọn họ chỉ có hai cái lựa chọn một cái là tìm đến người đoạt xá trung tu một cái chính là r ử cường đại lực lượng thần thức tiến hành tự mình phong ấ n rơi vào vô tận ngủ s a y bên trong chờ đến thiên địa lại mở l i ề n bị tỉnh lại khi đó có lẽ bị dẫn độ mà đi hóa thân thành tiên bất tử bất diện vì lẽ đó chúng ta coi như là đột phá đại kiếp cũng hầu như khó có thể tăng lên trên tiên liên giới đạo lý rất đơn giản không có tiếp dẫn thông đạo không có nơi phi thăng Trước 1071, đầy trời tinh thần. Thanh phong suy nghĩ lát, ta tới trước trường, tộc. thân ra, người chốc có chiến chống 1071, đầy đó đó đang chống đỡ suy lại nói Phong nghĩ không muốn phía Hóa sau lao ma lâu, lẽ ở ta hiện tại lo lắng chính là b ằ ngươi n g tu vi bây giờ thật sự có thể đối kháng những người s a o kia muốn biết ta hiện tại lớn nhất nguy cơ chính là ma chủ có lẽ hắn thật sự có cái kia loại ý nghĩ cũng không nhớ do đây hắn hiện tại hành vi càng ngày càng khắc thường thanh phong than thở một tiếng nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không một khi ta thật sự đột phá đến rồi cái kia một bước không cách nào hấp thu giới này linh khí chỉ có thể dựa vào tiền tinh đến khôi phục tu vi nói như vậy càng trí mạng à thời điểm như thế này chúng ta tại sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn đây trừ phi chúng ta có thể phát hiện đại lượng tiên tinh mới có thể à hóa thân nghe lời ấy nhất thời n h ẹ lời nói này có lẽ ta vẫn chưa cân nhắc chủ toàn a thanh phong nói kỳ thực này một lần ta còn có một người trợ giúp nói liền thấy hắn đánh ra một đoàn tinh huyết đang cái k i a tích bên trên tế đàn huyết bởi vì trên tế đàn chữ vì lẽ đó thanh phong gọi nó là đế huyết cái k i a đế huyết vừa ra nhất thời biến ảo nhân thân thành thanh phong phân thân hóa thân nhìn cùng thanh phong giống nhau như lúc phân thân không khỏi cảm thán nói này phân thân tu vi dĩ nhiên so với chúng ta cao thâm hơn rất nhiều thực sự là khó mà tin nổi cái tia đế huyết chẳng lẽ thực sự là nhân vật vô thượng một giọt máu tựu có uy lực như thế phân thân nói ừ đế huyết cũng là các ngươi có thể biết đến tồn tại ngày sau không có chuyện cũng không cần dễ dàng gọi ta đi ra thanh phong nhìn cái tên này có chút bất đắc dĩ vung tay lên i ể u đem nó thu về hóa thân hơi lắc đầu nói ngươi vẫn là không cách nào hoàn toàn nắm giữ hắn n à y đế huyết thật cổ quái chẳng lẽ không cách nào toàn bộ luyện hóa à? thanh phong nói vật ấy không hề tầm thường tuy rằng tạm thời bị ta dùng tinh huyết sẩm dung nhưng là nó dĩ nhiên chính mình sinh ra một chút linh thức nghĩ muốn triệt để luyện hóa nó rất khó nếu không phải là ta lấy huyết ảnh phân thân đại pháp dẫn ra nó biến n o ta thân một lần trước thiếu chút nữa thì bị nó cho xanh bạo phân thân cao mày vật ấy nếu như không thể luyện hóa ngày sau còn là một m phiền p h ứ c ca thanh phong gật đầu nói đi một bước nhìn một bước đi chí ít hắn hiện tại đối với chúng ta còn có tác dụng nơi có thể dùng nó tới đối phó ma chủ cũng không nhớ rõ hóa thân nhìn thanh phong đ ố n g nhiên nói ra không bằng chúng ta hoặc là không làm tiên hạ thủ vi cường trước tiên đem ma chủ diệt trừ ở bề ngoài không được chúng ta t i ể u bố trí xuống đại trận chờ hắn thu lưới nghe nói như thế thanh phong trong lòng kinh sợ cảm giác hóa thân hơi đen hóa cảm giác đáng tiếc hiện tại thật không phải là hai cái rung hợp thời điểm bằng không thật sự cần phải hợp làm một thể a thế nhưng ý kiến này thanh phong cảm giác cũng không tệ chỉ là cái này không phù hợp nguyên tắc của hắn vì là phòng bị ở chưa xảy ra hắn ngược lại là có thể trước tiên bố trí xuống đại trận phía sau chính mình dùng bản thể đi dò xét ma chủ một cái nhìn nhìn hắn đến cùng muốn làm gì liền hai người t i ể u thương lượng một trận làm đã quyết định thương lượng xong ma chủ sự t ì n h hai người lại thảo luận làm như thế nào tuyên bố tâm mộng vô ngân chết đi ti n t ứ c hóa thân đề nghị việc này vẫn còn cần tìm truy thiên cầu đến thương lượng mới có thể phía sau chính là thảo luận một cái nên làm gì đi đọc cô ra lấy về nhỏ côn sự tỉnh len lén lẻ bảo vẫn là chính đại quang minh đây giờ khác này hắn đã biết năm đó chuyện đã xảy ra đối với hắn cái kia ngoại tổ phụ cũng là cái ý nghĩ khác dưới cái nhìn của hắn độc cô bại thiên có lẽ đối với hắn còn có ý kiến gì cũng không nhớ rõ a quá nhiều chuyện tùm la tùm lung chân tâm để thanh phong có chút mệt nhọc hắn cùng hóa thân lại thương lượng một ít chuyện hóa thân phải đi bắt đầu chuẩn bị dùng để đối phó ma chủ đại trận đi mà hắn nhưng là muốn đi trước nhìn nhìn lục như yên cùng thiên quan mấy người hiện tại thanh phong thân phận có thể nói là như mặt trời ban trưa ma tiên tông bên trong không người không biết không người không hiểu mà hắn này một lần trở về tạm thời còn không nghĩ lộ mặt vì lẽ đó hắn tới lặng lẽ đến rồi thánh nữ cung thánh nữ cung bên trong, trong nhà mặt có một gốc cây không biết sống bao nhiêu năm tử ngọc dô lên cây cây này cao tới năm sáu trượng to lớn tán cây triển khai vài chục trượng bên trên n ở đầy vô số màu tím đoá hoa n à y chút đoá hoa dài dường như đốm nhỏ hình dạng ánh trăng lửng lánh bên dưới dường như đầy trời tinh thần lục như yên bình thường t i ể u thích ngồi ở đây dưới cây tu luyện mệt mỏi t i ể u xem phong cảnh một chút giờ k h ắ c này đông nhiên trong sân một bóng người tránh hệ ra lục như yên mở mắt ra liền thấy thanh phong đập vào mi mắt nàng nhìn về phía hắn hơi xứng sở lập tức mừng đến phát khóc nói là người sao thật sự ngươi thanh phong gật đầu nói â là ta thật sự ta ta tới thăm ngươi lục như yên đứng dậy bay nhanh đến rồi hắn bên người nàng nhìn con mắt của hắn giống như vô tận tinh không một loại tâm h thúy cực kỳ đôi mắt này là không lừa được người cũng là chỉ có hắn mới độc hữu chính là lục như yên một thanh ôm thật chặt ở cổ của hắn đầu nằm út sấp tại trên bả vai của hắn thanh âm của nàng có chút nghẹn nào nói ngươi có thể biết làm vừa nghe thấy ngươi bản thể biến mất tin tức ta có lo lắng nhiều ngươi à những năm này ngươi đến cùng đã trải qua gì đây thanh phong đưa tay ôm vòng eo của nàng nói việc này một lời nói khó nói hết chờ ta tốt đẹp nói cho ngươi nói đón lấy hắn nắm nằm tay đi tới dưới cây ghế ngồi Thanh phong t i ệ u cho nàng nói về năm đó hắn từ ma giáo ly khai chuyện xảy ra đương nhiên hắn chỉ chọn những việc trọng yếu kia tới giảng thuật nếu không thì chính phải chính phải giảng trên một ngày một đêm cũng không cách nào giảng xong chính mình những năm này trải qua a lục như yên nghe hắn nói tìm được dư tử tâm trong lòng rất là vì là hắn cao hứng lại nghe hắn nói thật nhiều liên quan với ma giới chiến trường sự t ì n h phía sau hắn t r u n g kế kém một chút thân tử đạo tiêu tốt tại trước đây thiên cung lệnh bài cứu hắn một mạng đồng thời lại dùng thất khiếu linh lung tâm tu bổ thân thể này mới sống lại hắn từng kiện sự tình nghe lục như yên căng thẳng không nớt làm hắn giảng xong phía sau lục như yên mới thật to thở ra một hơi đến. nàng một mặt thương tiếp nhìn hắn nói ngươi thật sự khổ quá chịu đựng vô số không nên ngươi một mình thừa nhận khổ nạn thanh phong cười nhạt một tiếng nói thế gian này chuyện c h u n g quy phải có người đứng ra đi chịu đựng đi làm m à r i i chiến trường không biết bao nhiêu tu giả vì là trên đầu vai phần kia trách nhiệm vĩnh viễn ngã xuống rơi mất bọn họ từng cái đều là khả lắm bọn họ từng cái đều là anh hùng c h ỉ ít ta vẫn còn mà bọn họ linh hồn nhưng vĩnh viễn lưu ở nơi đó a lục như yên gật gật đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải lúc này nàng hỏi thăm này một lần ngươi trở về muốn làm cái gì thanh phong nói cho nàng biết nói ta trở về một mặt là xử lý tâm động vông ngân sự t ì n h một phương diện chính là đi đ ộ c cô ra lấy về đồ vật của mình lục như yên nói việc này không đơn giản ngươi muốn hảo hảo châm c h ư ớ c một phen mới tốt mà đ ộ c cô ra ngươi cũng phải cẩn thận một chút những năm gần đây ta nghe nghe đ ộ c cô h i â n viên vì là tìm ngươi báo thủ vẫn luôn tại tu luyện luyện m a k i n h bây giờ đi qua nhiều năm cũng không biết hắn hiện tại bộ giáo n ngươi g gì. Trước 1072, nông tan kinh, pháp? Thanh cái p n g nghi hoặc nói, lục như yên cũng lắc lắc đầu nói ta cũng không biết bất quá nghe công pháp này rất quỷ dị cuối cùng có lẽ có thể luyện thân thành ma quả thực là vô cùng lợi hại đây là ma giáo cấm thuật nhưng là độc cô h i ê n viên đã điên rồi hắn vì là tìm ngươi báo thủ đã không tiếc bất cứ giá nào thanh phong không nghĩ tới độc cô h i ê n viên như vậy hung tàn tự liền chính hắn đều không công tha thật là vì đi đến mục đích mà không t r ừ a thủ đoạn nào ngoan nhân a thế nhưng hắn sẽ sợ sao đương nhiên sẽ không bây giờ hắn tu vi công tham tạo hóa chính là ưu t u y ể n huyết ma nhân vật như vậy đều bị hắn đuổi chạy đồng thời muốn biết hắn còn có hóa thân cùng càng thêm tu vi càng kinh khủng hơn phân、thân. Liên hai ắ n nói người giải những nàng một chút những năm này nàng là làm sao ngươi người nông ta nông có không nói ra được không muốn xa rời thanh phong cũng muốn như vậy tiếp tục như vậy thì tốt biết bao mỗi ngày b u ồ n ba coi như là như hắn cũng cảm thấy vô cùng mệt mọc nhưng là hắn có thể dừng bước lại sao vô số nhân loại lại bị tàn sát vô số sinh linh lại bị tước đoạt sinh mệnh nhìn bạch cốt thành núi nhìn máu chạy thành sông nghe vô số có tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời trong đó làm hắn nhìn thấy một trên đường thây chất đầy đồng quần ma loạn vũ trong lòng hắn đều có vô số cảm khái lời của sư phụ cũng sẽ quanh quẩn bên hai đại t r ư ở n g phu sinh ở bên trong đất trời nhất định phải không thẹn với lòng là người có năng lực thời điểm nhất định phải nâng lên một khoảng trời vì là thiên hạ người che chắn mưa gió tuy rằng loại này không biết sợ lời giải thích có chút thái quá chính trực vô tư hắn cũng chỉ là một người p h ạ m tục mà thôi bất quá nhìn vô số người quang đầu ném lâu nhiệt huyết hắn thật sự có thể làm như không thấy nghe mà không nghe ạ hắn đương nhiên không làm được nói như vậy hắn vẫn là hắn ạ trong lòng hắn nói là cái gì là vô thượng đạo a hắn năm đó t i ể u đối với mạch hồng trần nói qua hắn nói là thiên hạ đạo nghĩa ngoài ta còn ai tuy rằng hắn cũng nghĩ tới người phạm như vậy sinh hoạt có thể này thiên hạ đ ạ i thế căn bản cũng không cho hắn dừng lại thời gian a hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng có khóc cũng không làm gì a hai người lần ngồi xuống này chính là cả đêm thời gian sáng sớm ngày thứ hai lục như yên đặc ý cho thanh phong nấu ngọt cháo vì là chén cháo này lục như yên nhưng là hao hết tâm tư dùng tốt nhất linh mẹ thêm vào mười ba loại mức chế biến nàng còn thả một ít tiền tài tổ h ế n thanh phong đã lâu không có ăn được như vậy thơ ngọn đồ vật không khỏi đối với lục như yên khen một phen nhìn thanh phong ăn t cơm ngọt lục như yên một tay trụ cái đầu trên mặt lộ ra không nói ra được tâm tình vui sướng nghĩ nhiều t i ể u nhìn như vậy ngươi ăn cơm chỉ cảm thấy đây là ta trong đời hạnh phúc nhất thời gian thanh phong nhìn hắn nói có lẽ ngày sau chúng ta gặp qua trên như vậy sinh hoạt lục như yên nhưng không ôm có quá nhiều hứa tưởng chỉ là nói ra có thể đi ăn cơm xong thanh phong rồi rời đi hắn muốn đi nhìn nhìn thiên quan lục sĩ đám người còn muốn cùng truy thiên hữ c ầ u thương n g h ĩ thật kỹ lưỡng một phen đi tới thông thiên cát đại điện bên trong hắn nhìn thấy truy thiên cậu đang cùng thiên quan cùng lục xí nói gì đó mấy người nhìn thấy thanh phong lại đây thiên quan không khỏi nói ra ồ cha ngươi như thế xuất quan ngươi không là nói muốn bế quan một q u a n g thời gian à. thanh phong quay về hắn cười nói đúng hắn tại bế quan mà ta tới thanh phong lại nói kỳ quái thiên quan nhìn về phía thanh phong đột nhiên sắc mặt vui mừng nói cha ngươi chân thân trở về thanh phong gật đầu nói đúng ta tới thăm ngươi thiên quan cao hứng chạy mau vài bước một cái tựu i nào tới thanh phong trong lòng nàng kích động nói ra ngươi có thể coi là đến thiên quan rất nhớ ngươi a ngươi có thể biết trước đây ta biết ngươi sự t ì n h thiên quan thương tâm thời gian thật dài chỉ sợ ngươi chân thân thật sự ngã xuống rơi mất thanh phong khẽ vớt mái tóc của hắn nói đứa nhỏ ngốc cha làm sao sẽ dễ dàng ngã xuống rơi đây ngươi nhìn ta đây không phải là tốt đẹp sao thiên quan ngẩng đầu lên nói cái k i a ta tốt đẹp nhìn nhìn ngươi đến cùng có hay không có biến nhìn chốc lát nàng mới hơi gật đầu nói cũng c ò n tốt cũng c ò n tốt cha vẫn là lấy trước k i a rằng rớp chỉ là ánh mắt của ngươi càng thâm thúy hơn một ít cha ta cảm giác trên người ngươi hình như nhiều hơn một loại khí chất không nói ra được cùng cảm giác đây thanh phong nhìn nàng nói ra ngươi cũng tiến bộ thật nhiều thực sự là không biết ngươi tu luyện thế nào tốc độ tu luyện dĩ nhiên nhanh như vậy này mới bao nhiêu năm dĩ nhiên tiến nhập đ i ệ tiên cảnh giới thực sự là để cha ước á o à thiên quan nạo kiều nói ra Ừ, ngươi cũng không nhìn ta một chút là nữ nhi của ai nhìn hai người không coi ai ra gì giống như nói chuyện lục xí nhất thời có chút không vui nói ra ai nha các ngươi hai cái xong chưa không thấy mấy người chúng ta còn đứng ở chỗ này à lão đại ta lớn như vậy người ngươi không nhìn thấy à thanh phong nhìn về phía trước cái kia thiếu niên anh tuấn nói ngươi một cái tiểu t ử thối đã trải qua nhiều năm rốt cuộc hóa hình nữa à kha kha lão đại này nhờ có ta đại ca hồ bắt tiên cho ta viên đan dược kia à bằng không ta còn không biết muốn bao lâu mới có thể như vậy đây thanh phong nhìn lục xí cái tên này hắn chính là biết lục xí vì là cứu hóa thân kém một chút ngã xuống rơi a người này bình thường nhìn thấy được cười vui vẻ không có cái chính làm nhưng là thời khắc mấu chốt cũng tuyệt đối là một cái d á m l i ề u mạng người a thanh phong vỗ vai hắn một cái vai nói t ố t ngươi rất tốt ta cũng rất nhớ nhung ngươi à, nhìn ngươi tu vi cũng như thế trong lòng ta tự nhiên cao hứng không nớt lục xí sờ sờ đầu nói lão đại qua nhiều năm như vậy ta cũng thật nhớ ngươi ngươi chừng nào thì có thời gian làm cho ta chút ăn n g o n thì c à n g nào thì m ó thời g i n à m cho ta chút ăn n g ư i n g ư ơ h ừ n g t có thời khổ không được hắn lập tức liền ném cho cái tên này một cái cái túi nhỏ bên trong tất cả đều là linh thạch linh dược chờ vật lục xí nhìn thấy túi đồ vật bên trong nhất thời cao h ứ n g không ngớt nói còn được là lao đại ngươi à, vật này đầy đủ ta sử dụng đã lâu truy thiên cầu giờ khắp này đi tới hắn bên người nhìn thanh phong nói thực sự là không nghĩ tới nhiều năm không gặp tu vi của ngươi đã vượt xa sự tưởng tượng của ta vốn tưởng rằng ngươi hóa thân t i ể u thật lợi hại nhưng không nghĩ tới ngươi bản thể càng tăng kinh cùng à. cầu hình tu vi của ngươi cùng ta phỏng đoán thực sự là không kém địa tiên cảnh đại viên man à, ngươi nói thật đi hạ giới chỉ là vì hồng trần luyện tâm tìm kiếm đột phá a truy thiên cầu nói việc này nói rất dài dòng đúng hay không dù sao cũng trong lúc nhất thời không nói rõ ràng n g à y sau chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ thời gian ta tại cùng ngươi cẩn thận nói một chút thanh phong gật đầu cũng không dây dưa nữa việc này lúc này thao thiết cùng mặt ta cũng đều đi tới hai người này tu vi cũng tăng trưởng không ít nhưng là cùng lục sĩ còn có thiên quan hai người này thật là vô pháp so sánh hai tên này nhìn thấy thanh phong đương nhiên đều rất cao hứng thao thiết cùng thanh phong nói kỳ lân tử cũng tới nhưng là tên kia không biết muốn tìm gì một mình rời đi cũng không biết hiện tại như thế nào Trước 1073, kinh biến. Kỳ lân tử sự tình, Than kinh Kỳ biến. lân sự có lẽ hắn có tốt hơn đường đi mặt ta nói cho thanh phong hắn ký ức lại có một ít khôi phục chỉ bất quá đều là không trọn vẹn cũng không biết ngày sau có thể không đang nhớ tới cái gì hắn còn nói cho thanh phong hắn bây giờ có thể xác định một chuyện chính là thân phận của hắn là vân tri thiên cung đệ tử nhưng là cụ thể tại sao lại thân tử đạo tiêu t i ể u nhớ không được thanh phong đáp ứng hắn ngày sau hắn trở về chính đạo bên kia có thể nói bóng gió một cái thân phận của hắn mặt ta tự nhiên vô cùng cảm kích mấy người gặp lại tự nhiên cũng có chuyện nói không hết nhưng là bây giờ thanh phong thời gian khẩn trương hay là trước nói chính sự quan trọng thanh phong liền đem hắn làm sao đem tâm mộng vô ngân giết chết sự tình nói một lần nghe tới đó như vậy mạo hiểm đám người không khỏi vì là hắn ngắt một vệ mồ hôi lạnh tốt tại sau cùng hắn bình yên vô sự lại đem tâm mộng vô ngân cùng vô thường giết chết mọi người đều vì hắn cao hứng không đốt sau đó t i ự u lại như thế nào xử lý tâm mộng vô ngân sự tình thanh phong cũng đem ý nghĩ của chính mình nói cho mọi người nghe nghe qua kế hoạch của hắn truy thiên c ẩ u liền nói ra việc này ta cho rằng có thể làm nếu như nhờ vào đó tóm lấy ma tiên tông ngày sau chúng ta cựu có thể thoải mái tay chân đi làm chỉ bất quá việc này lực cản vẫn rất lớn n g ư ơ i muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt có lẽ muốn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh thanh phong không sao cả nói ra không sao bất luận là người nào muốn g i à n vặt chúng ta đều muốn đem hắn t r ấ n áp đón lấy mọi người lại quay chung quanh việc này chế định kế hoạch tỉ mỉ dù sao muốn giành một tông tri chủ vị trí chẳng lẽ chỉ dựa vào tông chủ khi chết lưu lại một câu nói sao đương nhiên không được người tông chủ này bảo tọa cũng không biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi mà tâm hộng vô ngân dưới thân còn có mấy cái đệ tử tốt tại mấy cái đệ tử ngoại trừ độc cô nhân viên còn lại đúng là đều không ra hệ thống gì chỉ là cái này độc cô nhân viên dựa l ư n g độc cô gia tộc chỉ sợ cái kia mấy đại thế g i a đều ủng hộ hắn a vì lẽ đó bọn họ muốn hào h ả o nghiên cứu một cái đến cùng phải làm sao mới tốt thanh phong cũng quyết định chú ý nếu như hắn này một lần ngồi không trên vị trí tôn g chủ tự đem thông thiên các phân đi ra làm một mình dù sao cũng tâm động vô ngân một chết môn bên trong đã không có mấy người có thể áp chế hắn hắn đương nhiên không sẽ sợ cái gì sau đó mấy người bọn họ thương nghị phía sau thanh phong lại đem đoạt kiếm cựu trọng lâu tuyệt tâm đám người triệu trở về mọi người cùng bàn bạc việc này dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì mọi người nhất định muốn liên hợp lại mới có thể bảo đảm việc này lớn nhất tỷ lệ thành công đương nhiên tâm ngộng vô ngân tử vong để những người kia đều hoảng sợ không thôi mà nghe được lời nói của thanh phong mọi người trong lòng cũng đều có chút không dám tin tưởng thanh phong là trực tiếp nói cho mọi người tâm ngộng vô ngân cùng hắn lại vào vạn ma cổ động tìm tìm cái gì thời gian bị nơi nào vô địch tồn tại giết chết mà hắn khi chết lưu lại khẩu dụ để thanh phong tiếp nhận tông chủ vị trí hiện tại thanh phong đem lời lực ở tại đây mọi người là tin tưởng cũng phải tin tưởng không tin tưởng cũng muốn tin tưởng a thanh phong là cây đại tụ mọi người dựa lưng vào cây to này mới có thể hóng gió a những năm gần đây đám người hưởng thụ vô tận tài nguyên tay cầm cầm cao bất quá ngược lại nghĩ thanh phong giá tâm mặc dù lớn nhưng là nếu như hắn thật sự làm tới vị trí tông chủ lớn như vậy nhà chẳng phải là cũng muốn nước lên thì thuyền lên dù sao bọn họ mới là thanh phong tín nhiệm nhất người a mang theo ý nghĩ này tự nhiên không người đưa ra phản bác ý kiến dồn dập hợp mưu hợp sức phát biểu nói ra ý kiến của mình cùng kế sách Ba ngày phía ngày sau Thanh Phong một a ma vang ma vang thanh vang Sau n đoạn người thần điện, cũng để người vang lên、ma、tiên tông chỉ có lớn chuyện sinh, mới có thể vang lên thanh đồng chung lớn. Cong! Cong!、Làm、tiếng chung vang lên. Vô số tu luyện bên trong người bị thức tỉnh. g theo tới phát thể tu thức chỉ đám đi đại để kiếm mới Làm m có có Vô số bị khắc vô số bóng người thẳng đến thần ma đại điện mà tới ma tiên tông đệ tử chờ tại đại điện ở ngoài các trưởng lão r ồ n dập tiến nhập đại điện kiểm tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm mọi người thấy thanh phong đứng tại trong điện thời điểm đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc v ẻ muốn biết thông thường có quyền vang lên thanh đồng trung lớn đều là tông chủ a đang lúc mọi người nghi hoặc thời gian những người kia r ồ n dập tránh ra càng l à c ó một đen phát dâu bạc trắng ông lao đi vào người này dài ra một đôi mắt ư n g tướng mạ huy nghiêm không giận tự uy chính là bản môn năm đại thái thượng trưởng lão một trong ư n g mi lão tổ hắn vừa tiến đến trong điện ồn ào nhất thời tản đi biến an tính lại hắn đi tới trước điện nhìn thanh phong nói ra chúc lòng ngươi vì sao phái người vang lên thanh đồng t r h n g lớn ngươi có thể biết ngươi phạm vào kiến kỵ cái kia trung chỉ có tại tông chủ bảy mưu đặt kế bên dưới mới có thể vang lên thanh phong nhìn hắn không khỏi than thở một tiếng nói ra ai ư n g mi lão tổ không nói dối ngài này một lần chính là quan vu tông chủ đại sự ương mi lão tổ không giải hỏi g i ngươi là có ý gì thanh phong nhìn đại điện bên trong đã đứng hơn phân nửa môn bên trong cao tầng này mới vung tay lên mọi người liền thấy đại s ả n h phía sau có bốn người d ơ lên một bộ hoàng kim quan tài đi ra bốn người này không là người khác chính là đoàn kiếm cựu trọng lâu nô quy cùng quy tâm thụ nặng nghề quan tài bị thả ở trong đại s ả n h nhìn này quan tài đám người phi thường không hiểu nhìn về phía thanh phong thanh phong giờ khắc này quay về mọi người nói ra ta muốn tuyên bố một cái không tốt tin tức đó chính là này một lần ta cùng tông chủ còn có ám vệ đầu lĩnh vô thường cùng lại vào vạn ma cổ động vốn muốn liền như vậy tìm ra cực đạo trưởng lão cùng vô mục trưởng lão hải cốt cũng lấy ra ta ma giáo t r í bảo đáng t i ế c là chúng ta ở nơi nào gặp phải vô số quỷ dị việc cuối cùng tâm động vô ngân tông chủ i bỏ mình vô thường cũng chết rồi chỉ có ta may mắn chạy ra dựa vào k i ự u tử nhất sinh này mới mang về tông chủ hải cốt nghe nói như thế trong đại s ả n h nhất thời t i ể u không cách nào yên tĩnh lại mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận này rốt cuộc là có phải hay không thật sự ương mi lão tổ trên mặt cũng là vẻ khó tin một bộ không tin gián dấp thanh phong lúc này lại là phất tay Đoạn kiếm một tài, đang đó trong thanh nắp quan bên nằm sắc mặt trắng như người, không kiếm tài, phải tuyết một mở mặt một hất sắc lập à là nào tâm tổ trước, mặt ngân mộng mi còn là người phương hưng lên biến không ngừng. vô sắc láo đi đổi phía tức hắn vươn tay ra một năm chắc cánh tay của hắn sau đó trong mắt hắn hiện hiện ra vẻ kinh ngạc nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn thần hồn lại bị toàn bộ h ú t đi các người đến cùng trải qua cái gì đại khủng bố thanh phong hắn than thở một tiếng nói việc này nói rất dài dòng cái kia một ngày chúng ta đón lấy thanh phong t ự u bắt đầu h m thai nói tới tại vạn ma cổ động t a n nộ đám người nghe hắn cái kia ly kỳ sự tình đều kinh ngạc cực kỳ chuyện phía trước thanh phong như thực chất kể rõ nhưng là đến cuối cùng thời điểm thanh phong đương nhiên muốn bắt đầu bịa gặt một phen hắn nói cho mọi người ba người bọn họ tao nộ viễn cổ cự ma hắn cùng vô thường tuy rằng toàn lực ứng phó nhưng là cuối cùng vẫn là không địch lại cái k i a cự ma t r ư ớ c 1074, n g ă n cản thanh phong nói cho mọi người tâm mộng vô ngân bị cự ma hút nguyên thần hắn cùng vô thường tuy rằng nghĩ phải bảo vệ tông chủ đáng tiếc cũng chẳng qua là có lòng vô lực phía sau vô thường cũng bị cái k i a cự ma đánh hải cốt không còn t i u tại hắn cho rằng cũng chắc chắn phải chết thời điểm bỗng nhiên một c ộ c sáng chiếu rọi mà đến hắn tóm lấy tâm mộng vô ngân thi thể lúc này mới bị truyền đưa ra nghe hắn cái kia cực kỳ huyền huyễn trải qua đại đa số người cũng không biết nên đánh giá như thế nào ưng mi láo tổ trong mắt nhưng là tình quang lóe lên cũng không biết đang suy nghĩ gì lúc này đại điện ở ngoài lại đi tới ba người một người là thất giả ma quân một người là năm đại thái thượng trưởng lão một trong lục bào lao tổ còn có một người cũng là năm đại thái thượng trưởng lão một trong thanh bức thượng nhân giờ khác này môn bên trong chỉ còn lại năm đại trưởng lão đã toàn bộ đến đông đủ ba người bọn họ đi tới gần thanh bức thượng nhân nhìn thấy tình cảnh này nhưng là không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc chỉ là thanh â m hắn lạnh lùng hỏi g ò tông chủ có thể có di ngôn lưu lại thanh phong gật đầu nói thời khắc cuối cùng tông chủ lưu có khẩu d ụ nói để cho ta tới tiếp nhận vị trí của hắn như vậy hắn mới có thể an tâm rời đi ngươi nói dối thanh bức thượng nhân sắc mặt lãnh k h ó c trách cứ nói thanh phong nhưng không hốt hoảng chút nào nói ra trưởng lão nơi nào lời ấy ngươi có thể không nên ngậm máu phun người à. thanh bức nhìn thanh phong âm thanh càng ngày càng lạnh leo nói một lần trước cực đạo cùng vô mục đi theo ngươi vạn ma cổ động hai cái người t i ể u đã không có này một lần ngươi nói tông chủ cùng vô thường lại đi theo ngươi vạn ma cổ động kết quả hai người kia vừa không có ta thật đang hoài nghi này hết thầy đều cùng ngươi không thoát được quan hệ đồng thời tâm vọng vô ngân còn có đệ tử thân truyền làm tông môn dự trữ nhân vật vô luận như thế nào lại nơi nào đến phiên trên nơi g ư đây thanh phong không những không giận mà còn cười nói thực sự là cười nhạo ngươi chỉ bằng chính mình phỏng đoán tự dám nói xấu ở ta này hai lần hành động đều là ta đi theo không giả nhưng là ta căn bản là không có lý do gì đi giết bọn họ đồng thời ngươi muốn biết này hai lần đều là tông chủ cho ta hạ đạt mệnh lệnh ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi còn có tông chủ có đệ tử thân truyền không giả nhưng là mấy người kia đều là bộ dáng gì đầy độc cô hiên viên mặc dù là đ i ệ tiến cảnh nhưng là hắn không nghe giáo hấn tư nhân tự tu luyện ma trùng cấm thuật luyện ma kinh n lúc, lúc này g một h n h tương h thành mi t nhưng c h mở n miệng ô n nói thử c đem mình k h ô n g thượng hắn lại g nay đều có đ tiên địa t ngươi lại có tư cách gì phân biệt đối xử e sợ cũng không tới phiên ngươi tới khống chế ma tiên tông Thanh ta tư biết ta Phong không hương không cách, chính sao nói, muốn sợ có mi, vì lời à làm thông thiên các chủ, ma chủ đệ tử thân truyền, ta làm người chủ, chủ n g các ma đệ ư tông tông trong môn không này, bên chủ dám ai Lời phụ. vừa nói ra vô số người nhất thời trầm mặc đi xuống tiểu liên thanh phong đã từng sư phụ thất dạ tinh quân giờ khắc này cũng là một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ hắn nhìn cái này trước đây tiện nghi đệ tử trong lúc nhất thời hiện tại phức tạp cực điểm cũng không biết nên nói thế nào mới tốt s a nhớ được trước đây hắn nhìn người này tự không bình thường ai nghĩ này mới ngăn ngắn mấy trăm năm hắn lại muốn tại tông môn bên trong s ư n g vương xưng bá chính là hắn hiện tại cũng không dám nhẹ áp chế phong mang a lục bảo lao tổ tại năm đại thái thượng trưởng lao bên t r o n g t u v i yếu n h ấ t g i ờ k h á này h ắ n n h h ì n n u g hăng vô c ù n g t h a n h h p o n g cũng k h ô n g d á m n ó i thái ê m c gì. Bởi v t h ư ợ c n à y t h a n h p h o n g n h i ề u năm không gặp, Tu v i dĩ nhiên càng t h ê m t i n h t h â m k h ủ n g b trưởng lao tổ tại năm đại thượng trưởng lao tổ tại năm đại thượng h giữ trưởng lao tổ tại năm đại t h đ ợ n g trưởng lao tổ tại năm đại thượng trưởng lao tổ tại năm nay trong, cực nhiều, là thượng t i ư ở n g lao tổ giờ khác này thời điểm như thế này hắn sẽ không đi làm chim đầu đàn cái này cũng là hắn vì sao có thể tại ma t i ê n tông lăn lộn nhiều năm tu vi không sao thế còn hôn thượng năm đại thái thượng trưởng lão tên tuổi bí quyết giờ khác này nhìn đại điện bên trong dương cung bản kiếm cục diện hắn lập tức liền bắt đầu cùng bùn loang nói ra mọi người đều là vì là tông môn tốt hà tất lớn như vậy hỏa khí lại càng không muốn lục tốt chuyện gì cũng có thể thương lượng đi hả nghe nói như thế tính khí sôi động thanh bức nhất thời giận giữ nói ngươi câm miệng cho ta lục bào lao tổ nhìn thấy thanh bức phát hỏa thật vẫn cựu câm miệng không dám tại nói nhiều một câu hắn chính là biết thanh bức người này lợi hại bất quá ngay trước mặt nhiều người như vậy không một chút nào cho hắn thể diện lục bào lao tổ nội tâm cũng là tức giận không thôi chẳng qua là dám giận không dám nói a hưng mi giờ k h ắ c này nhìn thanh phong lập tức lạnh giọng nói ra lớn như vậy tông môn không có khả năng chỉ bằng mượn lời nói của m ộ t bên t i u để ngươi leo lên tông chủ bảo tọa ta nhìn ngươi vẫn là thái quá ý nghĩ kỳ lạ c h ỉ ít ta cùng thanh bức hai người là không đồng ý ta khuyên ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi thanh phong cao mày trong lòng nghĩ đến nếu như hắn cùng thanh bức hai người kia từ bên trong ngăn cản hắn nghĩ muốn làm trên vị trí tông chủ quả thực cũng không cần tại nghĩ. l i ê n trong lòng hắn hung á c chính là nói ra ta đề nghị tổ chức toàn thể tông môn đại hội để đại đa số người đều tham dự vào để cho bọn họ tới làm ra lựa chọn thanh bức xem thường nói ra mở hội nghị ngươi nằm mơ đi đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi thu mua bao nhiêu tông bên trong trường lão bất quá ngươi cũng quá xem nhẹ ta ma tiên tông cho rằng như vậy thì có thể muốn làm gì thì làm sao không ngại nói cho ngươi chỉ cần chúng ta thái thượng trưởng l ã o không đồng ý ngươi tự không khả năng làm trên người tông chủ này đây là ma tiên tông vạn năm tới nay chuyển xuống quy c ụ hán đã hoàn toàn cắt đứt thanh phong đường thanh phong suy nghĩ l u mãi hắn cố nén tức giận nói ra thanh bức trưởng lão vạn sự tốt thương lượng mọi người vẫn là lấy mọi người ý chí làm chuẩn thì lại mới đúng ta không đến làm người tông chủ này ngươi nghĩ để b à hay những thế gia đại tộc kia sao ừ ngươi nói đúng ma tiên tông căn cơ chính là chúng ta những đại gia tộc này đã không có thế gia đại tộc ma tiên tông nơi nào có thể như vậy phồn v i n h hương thịnh nghe đến lời này thanh phong không khỏi giận dữ nói ra đánh giám lời này vừa nói ra phòng khách không khỏi y ê n t ĩ n h lại vô số người đều nhìn về thanh phong không nghĩ tới hắn thân phận này sẽ nói ra thô lô như vậy hơn nữa còn là cùng môn bên trong thái thượng trưởng lao a thanh bức nghe nói như thế nhất thời giận không nhịn nổi nói càng hẳn rỡ ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao thanh phong hai mắt hiếp lại nói đương nhiên ta đương nhiên biết đang nói cái gì ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi ngươi có thể biết ngươi đang nói cái gì ta đường đường ma tiên tông mấy trăm ngàn đệ tử ngươi lại nói của chúng ta căn cơ là những thế gia đại tộc kia vậy ta hỏi ngươi chúng ta này chút không có căn cơ người có phải hay không phải vĩnh viễn khuất phục tại những thế gia đại tộc kia dưới thân nghe theo bọn họ mệnh lệnh đến ngửa người thợ mà sống